Ít nhiều Vân tiểu thư đồ vật, hắn từ túi móc ra có chút phiếm hôi bữa chú, rất là tiếc nuối bộ dáng. Trên thực tế là là ám chỉ, nói tốt Ngọc Chất khai vận phù, có thể đề thượng nhật trình. Đi thôi, đi vào Liêu. Bảo Tiêu đã ở phía trước ngõ đường, A Bá lễ phép mà lại ưu nhã vươn tay phải, ý bảo Vân Mạt đi trước. Vân Mạt xoay người đi phía trước, nghi tới cái gì, chuyển hướng về phía A Bá, thập phần nhiệt tình cầm lấy ánh trăng khẩu vị chim nhỏ, đưa cho hắn. Đây là cái gì? A Bá hỏi. Hì ha ha, nghe nói là nơi này nổi tiếng nhất đồ vật, nếm thử. A c bà cố mà làm nhặt lấy. Kỳ thật hắn cũng không muốn ăn. Cảm ơn, bao nhiêu tiền? 100 tinh tệ, có chút quý. Vân Mạt nói. 100 cái này giá cả, cho gạc bà ngực đau, hắn chịu đựng nghẹn khuất cắn một ngụm. Nháy mắt, A c bà mặt nhíu lại, này cũng quá khó ăn. A c bà cảm thấy càng ngày càng nghẹn quất, tựa hồ không khí đều bị đè nén lên, chỉ có thể nhăn mặt chờ trong miệng hương vị tiêu tán. Quả nhiên là 100 tinh tệ độ vật, ác bà nói. Lời thuyết minh, thật đặc nương hảo khó ăn. Vân Mạt gật đầu, quý là quý điểm, bất quá hôm nay mua nhị tặng một, 200 tinh tệ mua hai cái, ngươi ăn, cái kia là đưa tặng. Ác bà che lại ngực, tặng phẩm, lại là tặng phẩm, này hai chữ ở trong thai ầm ầm vang lên, giống như ma chú. 349 thổ hảo mạnh náo. Sắc mặt của hắn một trận tanh một trận bạch, trong mắt tức giận cảm xúc như ẩn như hiện. Đừng quên khai vật phù, đừng quên khai vật phù. Hắn lập lại nhắc nhở chính mình, lại làm rất nhiều lần hít sâu, mới miễn cưỡng ngăn chặn tức giận. Nắm hỉ ha ha tay, theo bản năng mà nắm thật chặt, không ngờ. Phục. Một tiếng, không hổ là ánh trang cậu vị, thật sự hình tượng sinh động, Hip Hop Hà Nội bộ kẹp kim hoàng mơ, lúc này bị tế ra tới. Nhìn đầy tay màu vàng nhạt sền sệt bơ, ác bà không có ngày xưa cao quý ưu nhã, bạo thổ khẩu, thảo. Hắn hối hận hôm nay ra tới. Lúc này, Hoắc Xuyên cùng mẫu thượng đại nhân Liêu xong video vội vàng muốn lấy hắn hỉ ha ha. Hắn liếc mắt Vân Mạt trong tay cắn một ngụm kia chỉ điều, lại nhìn nhìn ác bà, thẳng ngơ ngác hỏi một câu, "Ta đâu?" Vân Mạt biểu tình đặc biệt vô tội, bàn tay to chìu ác bà một lòng tay. "Hắn ăn." "Ác bà." "Nị mà cái nỗi này ném thật nhẽ nhẹn." Hoắc Xuyên. Cho nên, bởi vì một hồi video điện thoại, hắn cùng tâm tâm niệm niệm hì hục ha lơ mất gì tốt. Hắn quét mắt ác bà, ánh mắt dừng ở kia chi bị niết đến biến hình hỉ ha ha thượng. Tốc đều mau khí đứng lên tới. Mẹ nó, chính mình không ăn đến đồ vật liền như vậy là hư. Hảo tưởng đánh người làm sao bây giờ? Ác bà trong lòng cũng phát đổ, bị Hoắc Xuyên dùng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy như thế xấu hổ. Hắn nhẫn nhịn, bình phục hạ chính mình tất cầu nội tâm, ngẫm lại khai vật phù, rốt cuộc tìm được rồi chính mình số lượng không nhiều lắm lương tâm, thế vân mặt cong lên này khẩu nói to, thật là ngượng ngùng, thật sự là ăn quá ngon. Hoắc Xuyên hít sâu một hơi giơ lên tay phải, đối với Vân Mạt điểm hai hạ, lại gật đầu, cư nhiên không biết nên nói cái gì. Vân Mạt xem hắn này kích thích có chút đại, túi đầu nhìn nhìn trong tay kia chỉ điểu, nghĩ nghĩ, sẽ xuống cắn kia khối, đưa cho Hoắc Xuyên, này còn có một cái, ngươi muốn sao? Hoắc Xuyên hung tận đoạt lại đây, chẳng nàng liếc mắt một cái liền hướng trong miệng phóng. "Thảo." Hắn xoay người tưởng phun, Mã Đức vì cái gì là ánh chăng khẩu vị? "Hoắc thiếu, chúng ta đây đi trước. Trở về khi đưa ta một chuyến ha." Vân Mạt hướng hắn chào hỏi. Hoắc xuyên sắc mặt biến thành màu đen, hy vọng có bao nhiêu lại thất vọng liền có bao nhiêu đại. Hắn đưa lưng về phía Vân Mạt vây vây tay, tâm hỏa mệt, hắn sợ sẽ nhịn không được tưởng chú ý chết nàng. Ác Bạ thỉnh nàng trước tìm vị trí ngồi, chính mình xử lý điểm sự tình. Vân Mạt không sao cả nhún vai, tìm cái giữa cửa sổ vị trí, tiếp tục xem Tiêu Nam bán thảm tin tức, cùng với lưu vực đám người bắt quái. Ác Bạ khẽ vuốt một chút chính mình chú ý áo sơ mi, không giấu vết ấn hạ ngực. Sau đó nhẹ nhàng với tay, lập tức có Bảo Tiêu đi lên. Ác bà cùng hắn thì thầm, Bảo Tiêu liên tiếp gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ác bà nâng bước rảo bước tiến lên nhà ăn, đến Vân Mạt đối diện ngồi xuống. "Vân tiểu thư, ta cùng với Vân Phong làm bút mua bán, Ác bà không có đâu phần của ông." Nói thẳng trọng điểm. "Chư bỏ hắn muốn mua sắm đồ vật, ta nơi này có 1 tỷ tinh tệ, ngươi xem là chuyển khoản vẫn là thu tạm." Ác bà nói xong, liền làm bộ muốn đem một trương tử kim sắc mang theo Hắc Biên tấm cạc đẩy lại đây. Chờ một chút. Vân Mạc chạy nhanh ngăn lại hắn. "Ừ." Ác bà ngước mắt, đầy mặt nghi hoặc. Vân Mạc nhanh chóng điều ra Tiêu Nam tài khoản, chuyển khoản, cấp cái này tài khoản. Rốt cuộc lấy nàng cái này lẩu tài mệnh cách, chỉ sợ vừa lấy được tiền phải hoa đi ra ngoài. Ngẫm lại lực thì đau. "Ác bà." "Nga." "Tỷ." "Thiên thu được." Tiêu Nam giây hồi tin tức. "Ừ." Vân Mạc ngắn gọn đáp lại. Tiêu Nam phấn khởi, cách màn hình đều có thể cảm giác được. Từng hàng văn tự tấn mãnh vọt vào. Ngoa ngoạ, yêu ngươi một chết. Tỷ. Vân Mạt. Vẫn là ái ngươi ca đi, đây là hắn tiền. Lần trước cho ngươi bữa chú, ta nhìn xem, Vân Mạt hướng về phía ác bà giơ tay. Hắn đang chờ này tra đâu, vội không từ túi quần bên trong móc ra tới, có chút ngượng ngùng đẩy lại đây. Không biết vì cái gì, biến thành cái này nhăn sắc, mặt khác toàn nát. Vân Mạt hiểu rõ, không có nhiều lời, cái này quá bình thường, như vậy dày đặc quán khí cùng nguyên rủa. Hả là kẻ hèn trợ giấy phù khiên được. Ngươi còn có sao? Ta mua, ác bà cẩn thận hỏi Vân Mạt. Vân Mạt cười cười, theo sau móc ra một cái lớn bằng bàn tay hộ, đưa tới trước mặt hắn. Phía trước đáp ứng ngươi ngọc chế khai vận phù, đã làm tốt. Ác bà đôi mắt nháy mắt thấy sáng ngời, tay cơ hồ là run rẩy đi tiếp, nhưng dù vậy cũng động tác kỳ mau, sợ giây tiếp theo nàng sẽ đổi ý. Tiếp nhận hộ, thật cẩn thận mà mở ra. Ở màu đỏ vải dung, nằm một quả toàn thân trắng tinh tốt nhất ngọc bài. Nhìn cực kỳ bình thường bộ dáng, nhưng ác bạ trái tim chính là nhịn không được đập bịch bịch. Hắn thập phần cảm giác được rõ ràng, này khối ngọc rất cương đại. Ác bạ gặp qua thứ tốt quá nhiều. Bình thường ngọc thạch nhiều lắm là ôn nhuận nhu hòa lộ ra lạnh lẽo, mà này khối ngọc thạch, một khi tiếp xúc hắn da thịt, liền có một loại lỏng lẻo chi ý, hắn hàng năm lạnh băng cảm giác đều bị xua tan không ít, gân mạch bên trong đều có thể cảm giác được hòa thuận vui vẻ ấm áp. Người khác khả năng cảm thụ không ra, nhưng ác bạ thể chất quá đặc thù. Cực kỳ nhạy bén liền ý thức được này ngọc bất phàm. Hắn quả thực yêu thích không buông tay, cũng không thèm để ý kia căn giá rẻ tơ hồng, trực tiếp liền bộ tới rồi trên cổ. Tài liệu không quá hành, chỉ có thể làm ra tới như vậy, Vân Mạc nhẹ giọng nói. Ác bá lập tức từ trong bao móc ra hắc rượu thạch cùng đế vương lục, đẩy lại đây. Vân tiểu thư, có thể giúp ta lại khắc một khối sao? Giá tùy tiệc hai. Vân Mạc đảo thật là bị nải khối đế vương lục cấp kinh sợ. Cư phẩm, cho dù là nàng năm đó đều rất ít nhìn thấy như vậy cực phẩm ngọc thạch. Kia màu lục đậm nhan sắc, cơ hồ muốn đem người tầm mắt đều hấp thu đi vào, nàng 100% xác định bên trong có linh lực. Nếu có thể có như vậy một khối ngọc thạch, điêu khắc thành khai vận pháp khí, tùy thân mang theo, là có thể trợ người xu lợi tỉ hại. Nàng phải đi lộ quá khúc chiết, không vì chính mình kế, đi theo nàng những người này, nàng cũng muốn tận khả năng hộ bọn họ chu toàn. Mà trước mắt, thật là cái thực tốt cơ hội. Vân Mạt vuốt ngọc thạch, ngẩng đầu hướng về phía Ác Bá cười sán lạn. Nêu, cho ngươi một khối khai vật phù, ta muốn giữ lại tài liệu, ngươi cảm thấy đâu? Ác bà còn tưởng rằng bao lớn điểm nhi chuyện này, này đế vương ngọc tuy rằng hiếm thấy, nhưng với hắn mà nói cũng không nhiều lắm tác dụng. Ác bà thập phần đại khí phất tay, ngài tùy ý. Hai người ăn nhịp với nhau, không khí cực kỳ hòa hợp. Liên ở ngay lúc này, ác bà trí não sáng một chút. Hắn du mắt nhẹ xem, thở phào một hơi, mẹ nó rốt cuộc thoải mái. Bên kia, Hoắc xuyên tắc tức muốn họp máu đối với thông tin giống, ai Ai mua cái gì? Bao nhiêu tiền? Tài xế Giang Hải Đào đau đầu xoa nhẹ hạ cái trán, nghe nói là vị họ Cổ xạ tiên sinh, ra giá 100 vạn tinh tệ, mua đứt cái kia quay hàng 1 năm trong vòng sở hữu hỉ ha ha. Hoắc Xuyên Bang đạp ghế dựa, đáng chết thổ hào ác bá, còn không phải là làm người ăn tặng phẩm sao? 200 đồng tiền tặng phẩm, 1 2 phải hoa 100 vạn mua, đây là cái gì mạch não? Mấu chốt là, hắn ăn không đến a, 1 năm trong vòng đều ăn không đến. 350 sinh ý nói thành. Vân Mạt cùng ạc bạ Liêu thật sự vui sướng, từ hắn giữa những hàng chữ có thể nghe ra làm tinh hiện trạng. Hẳn là cục diện chính trị còn tính ổn định, không có võ trang xung đột, hiện tại chủ yếu là thiếu kỹ thuật thực lực tăng lên. Nếu không, nếu liên bang lại đến một lần tinh tế đại đạo đánh bất ngờ, bọn họ lại sẽ bị đánh hồi nguyên trạng. Vân Mạt vướt cằm hỏi, "Ạc bạ tiên sinh có hứng thú làm sinh ý sao?" Ạc bạ hốc mắt có chút thâm, màu xám đôi mắt lộ ra cười, "Vân tiểu thư xính ý, kia tất nhiên là có hứng thú." Kỳ thật gia đối Vân tiểu thư sự tình có chút hiểu biết, ước chừng có thể nghĩ đến là phương diện kia. Liên tính ngươi không nói, ngài ca ca cũng đã để qua. Nga. Vân Mạt khẽ miệng không tự giác thượng chọn, tay nhẹ nhàng cầm chén trà, đặt ở cái mũi phía dưới ngồi ngồi. Ca ca cái này từ, từ xa lạ đến quen thuộc, dần dần đi vào nàng sinh hoạt. Kia cũng là cái người trẻ tuổi, gặp phải áp lực cùng ý hiếp hẳn là so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Nhưng chẳng sợ hắn ngọn núi này không cao cũng ở nỗ lực giúp bọn hắn ngăn trở một ít mưa gió. Có như vậy cái ca ca, thật là rất làm người ấm áp. A ba nhớ tới vị kia Lam Tinh người cầm quyền, trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Lam Tinh chung quanh rời nhảy điểm toàn bộ bị phong tỏa, bình thường tới giảng, tầng tầng xi si cha cùng đóng cửa dưới, muốn vận chuyển vật tư rất khó. Ta cổ sạ gia tộc tuy rằng tự do với các tinh vực ở ngoài, làm một ít màu sáng mua bán, nhưng là một ít rõ ràng vượt rào sự tình, chúng ta vẫn là không thể đột vào. Vượt rào? Thỉ như nói Vấn Mạt nhướng mày, chờ hắn bên dưới. Ác bà giơ lên chú ý ấm trà, cho chính mình đổ một ly, tự phụ động tác cùng thần thái đã dung nhập thói quen, hắn tiếng nói mang theo một cổ xã hội thượng lưu độc lưu hương vị. Thỉ như nói, cấm vận cơ giáp cùng vũ khí, khẳng định không thể làm. Ác bà tiên sinh lời nói mặt sau, hẳn là còn có cái nhưng là đi. Vấn Mạt khẽ môi lơi câu, bàn tay hướng đế vương lục mặt trên vỗ một chút. Ác bà cười khổ, nay tặc truyền hắn thượng cam tâm tình nguyện, huống hồ còn cần nhân gia bảo mệnh đâu. Nhưng là vận chuyển khoáng vật tài liệu, chúng ta vẫn là có phế văn. Ta cổ xạ gia tộc từ sao Thiên Lang đi, lấy chúng ta hạm đội tốc độ, một tháng hẳn là có thể lui tới Lam Tinh một lần. Vân tiểu thư cảm thấy đâu? Người thông minh nói chuyện, từ trước đến nay không cần nói quá minh bạch. Ác bá màu xám đôi mắt nhìn qua bằng phẳng, nhưng vân mặt rất rõ ràng, đây là một con rắn, chỉ là một cái tạm thời ngủ đông xà thôi. Thời gian dài như vậy tới nay nỗ lực, sờ ta cả gì ở công ty đã từng bước tìm được rồi phương hướng. Bọn họ nguyên bản ý đồ phá giải liên bang cơ giáp số liệu, sau lại phát hiện khả năng tính quá tiểu. Nếu không mê ra, hóa ra liên bang vô số cự vô bá gia tộc, muốn tiền có tiền muốn người có người, lại như thế nào sẽ cố bước không trước. Bên cạnh cấu kiện có thể phá giải, thậm chí máy móc ngoại hạng bộ kết cấu tất cả đều có thể giống nhau như lúc làm ra tới. Nhưng đề cập đến trung tâm hệ thống, khống chế cấp tổng thể chờ đồ vật, liền như lên trời giống nhau. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Kỳ thật Lam Tinh cũng là có chính mình cơ giáp chế tạo kỹ thuật, chẳng qua tiêu chuẩn tương đương với liên bang bốn đời, cùng trước mặt chủ lưu 6 đại cơ giáp, chênh lệch có chút xa. Cho nên, bọn họ quyết định phòng chế. Từ phòng chế ngoại hình bắt đầu, lại đồ sáng tạo. Đến nội trung tâm cấu kiện, có thể mua trước mua, không thể mua liền trước dùng chính mình. Ở phòng chế người khác trong quá trình, đem những cái đó hữu dụng, thông hiểu đạo lý trở thành chính mình đồ vật. Giống như hoa quốc năm đó tự sản phi cơ giống nhau, một chút một chút tới, một chút một chút biến thành chính mình đồ vật. Chẳng qua, rất nhiều linh kiện thiết bị tài liệu lại chỉ ở trung ương tinh cùng mặt khác tinh vực mới có. Vân Mạt ánh mắt rũ hương trên trà, không nói gì, trong chốc nhoáng đã suy nghĩ rất nhiều. Một khi đã như vậy, không bằng. Vân Mạt trong lòng có chủ ý, nhưng nhìn về phía ác bà ánh mắt lại vẫn như cũ là trầm tĩnh, như một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước. Ta đây đã có thể cấp hạ bạ tiên sinh hạ đơn đặt hàng. Tin tưởng ngài ở Lam tinh bên kia xính ý nhất định sẽ càng làm càng tốt." Vân Mạt nói. "Ta tin tưởng, chúng ta sẽ hợp tác cùng với Dương." Ác Bá theo sát nói. Vân Mạt cùng Ác Bá đối diện, hai người thực mô đều không tiếng động cười. Hai người ngươi tới ta đi, chỉ tự chưa đề cơ giáp cùng vũ khí, nhưng lại đem Lam tinh sở cần trung tâm tài liệu mua sắm cùng vận chuyển, gõ định rồi xuống dưới. Ác Bá nhịn không được phải vì nàng điểm tán. Loại này tâm cơ, này phân phần nhẫn, còn có kia phân cái nhìn đại cục, người thanh niên này thật là thực ghê gớm. Vân tiểu thư, thực may mắn cùng ngươi không phải đích nhân, lúc gần đi, A Bá hữu hảo cùng Vân Mạt nắm xuống tay. Cũng thế cũng thế. Hoắc Xuyên đã hoàn ngược đứng ở cửa thang máy, nhìn bọn họ đánh thái cực, đặc biệt nhìn cái kia quần áo chú ý A Bá, nghĩ tới hắn hỉ ha ha, càng là một trán khó chịu. Đi sao? Hoắc Xuyên không kiên nhẫn thúc giục. A Bá tiên sinh, chúng ta đây quay đầu lại tài kiến. Tài kiến. Cuối tuần quá thật sự mau, có cùng Lô Kim không lớn không nhỏ đánh cuộc đấu sao? Vân Mạn phát hiện chính mình ẩn ẩn lại có muốn hùng xu thế. Trên tinh vóng mặt nơi nơi đều ở thảo luận nàng nháy mắt hạ gục tao thao tác, cũng ý đồ bắt chước ra giống nhau kết quả. Nhưng mà, trên đời không có cái thứ hai Vân Mạn, cũng không có đồng dạng thời cơ cùng phong thủy, bọn họ chỉ có thể đem này quy kết với trùng hợp. Dạn Đi đã ở Quang Nao phía trước ngồi hồi lâu, thẳng đến vẻ Liển Si lại đây thúc giục. Hắn đứng lên, đẩy ra cửa phòng. Vẻ Liển Si nhẹ gọi, "Dạn Đi, ngươi đi đâu nhỉ? Nên nghỉ ngơi." Gian đi ngừng trong chốc lát, chậm gì gì xoay người, ta muốn đi trông thấy cái này nữ sinh. Ngươi đã quên bệnh của ngươi sao? Phẽ lìn si có chút lo lắng, ngươi không thể lại làm lộn vất vả. Gian đi rũ xuống đôi mắt, cả người hơi thở có trong nháy mắt chấm thấp. Đúng rồi, hắn đã sớm không hề là một cái chỉ huy, hắn đã sớm căng không đứng dậy một hồi chiến lĩnh dịch, biết đáp án lại như thế nào đâu. Phẽ lìn si nhẹ nhàng nhích lại gần, trước hết nghe lời dặn của bác sĩ, chú ý nghỉ ngơi. Liên bang chữa bệnh trình độ cũng ở tăng lên, tổng hội có biện pháp. Giàn đi tự dễ yêu cười cười, không nói gì. Ta nghe nói, nhiếp thượng tướng chân, là một cái cổ trị liệu tốt, phệ lỉn xì tiếp theo nói. Phía trước là Mai Sa Na ở, luôn là phòng bị chúng ta, hiện tại nhưng thật ra có thể đi hỏi một chút. Giàn đi cười khổ một chút, loại này tinh thần lực bạo động chứng bệnh, sao có thể chưa khỏi. Bất quả hắn không nghĩ vô nàng hảo ý, vẫn là ôn hòa tiếp lời, hảo, ta vãn chút tìm người hỏi thăm một chút. 72 quân độc lập tiểu lâu trung. Nhiếp Câu xanh trên mặt mang theo mỏi mệt đẩy cửa tiến vào, còn chưa đi đến phụ cận, liền trực tiếp đem một cái chứa đường khí ném cho Quang Nao trước liên nghệ. Khi Vân Phi giờ sự tỉnh, có manh mối, Nhiếp Câu xanh nói: "Là hắn, Ơ sa ạ va đản." Liên nghệ từ văn kiện chung nước mắt, tùy tay cởi lật mở tinh đồ. "Ơ sa ạ va đản, cái kia tinh đặc." Liên nghệ hơi hơi nhíu mày, một cái tinh đặc. Hắn chỗ nào tới can đảm cùng tự tin? Nhịp câu xanh tạm chợ lưỡi, cái này ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, mạo thật lớn nguy hiểm làm chuyện này, còn phải gả họa cấp liên bang. Hắn là sợ chết không đủ mau sao? 351 Hỉ Vẩn Phi giờ nhiệm vụ người được chọn. Hắn ở liên nghệ đối diện ghế trên ngồi xuống, tùy tay đem yên ấn diệt, nhưng Mặc Kệ nói như thế nào, Mặc Kệ hắn tự tin ở đâu, ít nhất trước mắt ngoi xem, hắn cùng tỷ tở sần chết thoát không được can hệ, còn phải đem người tìm được sau hỏi một chút mới biết được. Liên nghệ gật đầu, hơi hơi trầm tư. Nhấc câu xanh vươn ra ngón tay ở tình trên bản vẽ điểm đi, tư liệu biểu hiện, hắn trước mắt liền ẩn thân tại đây. Hắn đầu ngón tay dừng ở khoảng cách xạ giạ gần nhất tính vực, Hải Sản Tinh Thượng. "Suy," hắn nghiêng cằm yên cười nhạo một tiếng, nói, "Hải Sản Tinh, khí hậu nóng bức, địa phương cư dân cũng cùng này khí hậu, nhiệt tình như hỏa đâu." Nói, hắn sờ sờ cằm, tựa hồ nhớ tới cái gì dường như. Liên Nghệ nhíu mày, "Hải Sản Tinh là Ngân Hà Đế Quốc nổi danh hòa bình khởi xứ giả, hắn nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương" Nhấp Câu xanh tùy tay hoa khai quang não, lá gan rất lớn, nghe nói người này thân phận rất nhiều, chưa bao giờ đã gương mặt thật kỳ người, nếu muốn tìm đến hắn, tấm tắc, có điểm khó. Cho nên nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Thanh niên từ trầm tư trung hoàn hồn, hỏi Nhấp Câu xanh, còn có cái gì? Nhấp Câu xanh cười xấu xa búng tay một cái, ở xa ạ và đạn người này, chúng ta phía trước đánh quá giao tế, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Có lẽ là tự nhỏ khuyết điểm Hắn người này có cái thói quen, hắn thích cao đẳng trường học. Liên Nghệ rũ mắt, đã minh bạch hắn muốn nói gì. Nhiếp Câu xanh nuốt cằm nói đi xuống, "Ta phỏng đoán, hắn rất có khả năng sẽ trà trộn ở trong trường học, có lẽ là lão sư, có lẽ là học sinh, thậm chí còn có là giáo khu công nhân cũng nói không chừng." Cho nên Nhiếp Câu xanh thân thể đi phía trước thằng, cả người đều ghé vào đối diện trên bàn, muốn ra nhiệm vụ đội. "Trưởng." Hắn đội trưởng hai chữ kéo rất dài, liên nghệ sớm đã thành thói quen hắn bộ dáng này. Bình tĩnh đến liền lông mày cũng chưa động một chút. Hàn Khấp Dương ngón tay thon dài nhẹ thủ sán mặt bàn, hơi suy tư một chút, mới hỏi: "Người an bài hảo sao?" Nhấc câu xanh thân thể ngựa ra sau, siêu siêu mèo mèo mà tựa lưng vào ghế ngồi, vừa lúc Sái Lộ Tiết liền sắp tới rồi, hơn nữa hiện tại vẫn là khai giảng quý, có thể thử xem từ học sinh vào tay. Liên Nghệ không nói chuyện, kiên nghị ánh mắt dừng ở trên quang não có quan hệ Hải Sán tinh tư liệu thượng. Sái Lộ Tiết, nguyên với Hải Sán sử thi mạ hạ dạ sở trà. Tương truyền Tinh vực Đế Vương thực hành chính là truyền thừa chế độ, bọn họ đời đời truyền thừa, vẫn luôn tường an không có việc gì. Chính là, đương truyền đến của Lẫn Độ lúc sau, hắn lại trở nên cuồng vọng cùng bạo ngược, thậm chí coi thường chủ chương cùng hắn vực liên thủ cùng với pha chịu kính yêu phu nhân Nhị Mộ Dạ, thậm chí tàn nhẫn ý đồ ở một tháng số 3 hôm nay tiêu chết nàng. Nhưng lại Nhị Mộ Dạ thậm chí hoẹt điu thần che chở. Ở thần che chở hạ, nàng miễn tao giết chóc. Ba cánh kính yêu nàng, vì thế liền ở mỗi năm một tháng số 3 hôm nay Thiết lập một cái ngày hội, Sái Lộ Tiết. Ngày hội cùng ngày, toàn dân Cương Hoan, mọi người cho nhau vứt sái dùng vô ưu hoa chế thành lũ lộ tẩy đi trên người bệnh tật cùng bất hạnh, còn ném mạnh thủy cầu cùng các màu cánh hoa, dùng để biểu đạt bọn họ đối nỉ mổ dạ phu nhân tôn kính cùng tình yêu. Liên nghệ ngón tay bay nhanh xẹt qua quáng não, cả hạ Lạt Ma ấy giả trường học sắp sửa tổ chức tinh vực e mạt giao lưu lại tái. Là cái tốt cơ hội, chỉ là người được chọn. Vẫn mặt vườn trường sinh hoạt trước sau như một. Trạng qua Đến buổi tối tan học thời điểm, bầu không khí liền có chút thay đổi. Vân Mạt ném nhức mọi cánh tay trở về đi. Tang bệnh trường học, không biết nghe sóng ai kiến nghị, thể năng huấn luyện từ buổi chiều kéo dài đến buổi tối, đây là sợ bọn họ có 15 phút lơi lòng a. Vừa đến lục viên nhập khẩu, phát hiện Triệu Diệu chờ ở đèn đường phía dưới. Nhìn đến bọn họ sau, Triệu Diệu bái bái đầu, ý bảo bọn họ cùng lại đây. Mấy người tìm được một chỗ góc, Triệu Diệu điểm điểm chỉ nào, ý bảo bọn họ đi xem tin tức. Đám người cờ lực mở tư liệu sau, Triệu Diệu nói, "Hy Vân Phi giờ sự tình, Liên Bang nhìn dáng vẻ lại chuẩn bị ném nổi." Vân Mạc nghe vậy đôi mắt nhíu lại, hỏi, "Sẽ không lại hướng Lam Tinh trên người đẩy đi?" Mắc Mắc thiếu kiên nhẫn, cả giận hừ một tiếng, "Chẳng lẽ bọn họ liền mẹ nó không biết xấu hổ sao?" Hoắc Xuyên đám người cũng xung tới, lúc này sắc mặt có chút xấu hổ, thần sắc cũng lộ ra phức tạp. Lam Sinh trưởng ở địa phương Liên Bang nhân, đặc biệt là Hoắc Xuyên vẫn là trung ương tinh người. Chính khách nhóm động một chút hướng một cái vô tội tinh cầu ném nỗi hành vi, làm cho bọn họ này đó biết nội tình cảm giác thực thẹn thùng. Lưu Dược thở dài một tiếng, tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, nhưng này còn thật có khả năng. Lấy trung ương tinh thời gian giải như vậy liệu tính, chuyện gì là bọn họ làm không được. Lâm Phàm thành bộ mặt, cũng phức tạp mà thở dài, ai làm hiện tại tốt nhất đắn đo chính là làm tính đâu. Ta hiện tại thỉnh cầu di dân còn kịp sao? Hắn quay đầu, tay trái bẻ vân mặt đầu vai, tay phải vỗ bộ ngực. Vương ca, ta đối với ngươi tâm như sáng tỏ nhật nguyện, lênh lảnh càn khôn, ngươi tin tưởng ta, liên bang vẫn là có người tốt." Vân Mạc Vũ rứt hắn tay, tiếp tục túi đầu xem tư liệu. Lưu Dược đi đến một bên, đánh vài cái thông tin, sau đó thần bí hề hề đi rồi trở về. "Ta nghe được cái tin tức, khả năng cùng Hỉ Vân Phi giờ sự tình có quan hệ." Vân Mạc tay phải thói quen tính đặt ở túi quần, nắm mấy cái tiền xu, bình tĩnh hỏi, "Nói nói xem." Lưu Dược sửa sang lại hạ ý nghĩ, Trường học cao tầng gần nhất cũng không yến học sinh xuất sắc nói qua lời nói, rất thần bí, không giống như là xã đoàn nhiệm vụ, cũng không phải liên quan đến khảo hạch cùng học phần. Ta không thể tưởng được mặt khác lý do, hơn nữa triệu học trưởng tin tức, ta suy đoán, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ. Diệp Lương dựa lưng vào đèn đường, khúc khởi một chân, chân chiều sau đạp lên cây cỏ thượng, kia trương xoáy khí trên mặt tràn đầy đông lạnh chi sắc. Hắn chỉ vào trên đường đi xa bóng dáng, Lư Trấn Ân cùng lẫn hiệu phó đi rồi. Hoa xuyên hướng bên kia một nghiêng đầu, chỉ bắt giữ đến một mạt đi xa thân ảnh. Mọi người như suy tư gì? Lận Hiệu phó không phải người khác, là chuyên môn phụ trách cùng quân đội bàn bạc nhiệm vụ, thân trong thực, dễ dàng cũng không xuất hiện, lần trước săn l ạ tinh nhiệm vụ, trừ bỏ mấy cái huấn luyện viên cảm kích ngoại, giống như liền có hắn thân ảnh. Vân Mạt mở ra lòng bàn tay, chỉ sợ là như vậy, bọn họ ở tuyển người. Tổng cảm giác năm nay là thời buổi rối loạn, lưu dược cảm thán một câu. Mọi người thảo luận trong chốc lát hỉ vẫn phi giở sự tình, phát hiện trừ truyền thông đều biết đến ở ngoài, không có mặt khác thêm vào hữu dụng đồ vật, chuyện này hướng đi, trước mắt chỉ có bộ ngoại giao người phát ngôn lộ ra những cái đó. Tan sau, Vân Mạt ngồi ở trong phòng ngủ, cân nhắc chuyện này. Có ai có thể hỏi? Ánh mắt từ thông tin lục sẽ qua, nhưng ở Nhiễm Duẫn Linh tên này mặt trên. Nhiễm Duẫn Linh cho nàng lưu quá thông tin hảo, nhưng hai bên trừ bỏ bệnh hoạn cùng Ilya giả quan hệ ngoại, vẫn là kép rượu cùng đế quốc thượng tướng thân phận chinh lịch. Người bình thường ở gọi thông tin thời điểm, khả năng sẽ do dự thời gian rất lâu cũng châm trước tử ngữ. Nhưng mà, Vân Mạt đã bắt thông. Thật mau, quang náo màn hình xuất hiện nhiếp Vân Linh chân dung hình ảnh. Nha đầu, ngươi chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Nhiễm Duẫn Linh ngồi ở bàn làm việc trước, mặt bị quang náo màn hình ánh có chút mơ hồ, hắn hẳn là ở xử lý văn kiện, tay vẫn luôn không có đỉnh. 352 đổi phần thưởng. Nhiễm thượng tướng thân thể khá hơn nhiều đi. Vân Mạt hỏi Khá hơn nhiều, có chuyện gì nói thẳng đi. Nhiệm Duẫn Ninh ngẩng đầu, uy nghiêm trên mặt mang theo chút ý cười, hắn thật sự là thích nha đầu này. Khuôn Vân Mạt sờ soạn cái mũi, ôn chuyện sắc thật không phải nàng phong cách. "Là như thế này, ta có chút việc, tưởng tượng ngài chứng thực một chút." Vân Mạt nói ngắn gọn. "Nga." Nhiệm Duẫn Ninh dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng Vân Mạt, "Chuyện gì?" Vân Mạt không có nói thẳng hỉ Vân Phi giờ, mà là mặt bên dò hỏi, "Quân đội tính toán sắp tới cấp học sinh phân công bí mật nhiệm vụ." Nhiễm Duẫn Ninh vừa nghe liền hiểu được. Quân đội mỗi năm đều sẽ cấp trường học phế nhiệm vụ, mà có thể làm nàng cố ý tới hỏi, cũng chỉ có kia một cái. Bất quá, trường học hẳn là tương đối điệu thấp mới đúng, có thể nhanh như vậy phát giác, đám học sinh này rất lợi hại. Không sai, là có chuyện này, Nhiễm Duẫn Ninh không có dấu giếm. Vẫn mặt minh bạch, nàng nhẹ nhàng cười, lộ ra hai viên răng nanh, Nhiễm thượng tướng phía trước đáp ứng khen thưởng, còn giữ lời sao? Không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống. Nhiễm Duẫn Ninh ngón trỏ để hạ cái trán, cũng cười khẽ ra tiếng, tự nhiên là giữ lời, chẳng qua, kia đồ vật đưa tới có chút phiền phức, yêu cầu lại chờ một đoạn thời gian. Vân Mạt nghĩ nghĩ, nói, kia một khi đã như vậy, ta xin đổi mới phần thưởng. Nga. Nhiễm Vân Ninh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn dứt khoát tắt đi quang nào, nhìn về phía Vân Mạt, hỏi, ngươi muốn đổi cái gì phần thưởng? Vân Mạt quyết đoán đáp lại, chấp hành nhiệm vụ lần này. Ha ha, Nhiễm Duẫn Ninh đứng lên, đưa lưng về phía nàng cười có chút sung sướng. Ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Nhiếp thượng tướng như vậy thông thấu, khẳng định là minh bạch. Ngươi nếu lâu ở nhà xí liền sẽ nghe không đến sứ, cơm có thể ăn, nồi không thể loạn bối, ngài nói đúng không? Nhiếp Vân Minh đột nhiên quay lại thân, tiểu nha đầu, miệng càng ngày càng nhẹn nhẹn. Chào phúng, lại là chào phúng. Từ bọn họ đệ nhất mặt bắt đầu, nàng liền ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Liên bang ở nàng trong mắt, thật sự liền kém như vậy sao? Nhiếp Vân Minh hừ một tiếng. Thật là có thể đổi, cũng có thể cho ngươi an bài. Nhưng là, ngươi thật sự muốn từ bỏ cái kia đồ vật sao? Ngươi cũng không hỏi xem là cái gì. Huống hồ, lấy ngươi năng lực, ngươi liền xác định nhiệm vụ này sẽ không trực tiếp phái cho ngươi. Ngươi biết ngươi từ bỏ cái gì sao? Vân mặt giơ lên ngón trỏ, ta có thể tưởng tượng đến, làm nhiệm thượng tướng không nói tên đồ vật, tất nhiên thập phần cường đại. Nhưng là, ngươi dù sao cũng phải có lấy hay bỏ, mà ở ta xem ra, nhiệm vụ lần này ý nghĩa trong đại đang giá đi đổi. Nang lại duỗi thân ra để nhị căn ngón tay, trường học đã ở sẵn chọn nhân tài, mà ta đến bây giờ còn không có được đến tin tức, hơn nữa mặt bên xem, dư luận xu thế đối ta Tân Sở Birch VIP Mâu Tinh không phải thực hữu hảo, ta đại khái suất suy đoán, ngồi chờ nhiệm vụ đến trên người khả năng tính, cơ hồ vì không. Vân Mặc cuối cùng nói, "Nhất thượng tướng, nếu ngài là ta, như thế nào tuyển?" Nhiếp Vân Linh trong mắt phụt ra dao ý cười, trầm mặc mà nhìn chằm chằm Vân Mặc nhìn một lát. Sau đó khẽ thở dài một cái, "Hảo, ta tơi an bài. Ngày hôm sau buổi sáng đệ nhất đường khóa sau, Trương Qua cấp Vân Mạt tin tức, thông tri nàng đi tranh huấn luyện viên văn phòng." Lưu Dược đầu tiên cọ lại đây, hỏi, "Uy, ngươi có phải hay không lại đối Trương giáo quan làm cái gì? Nếu không như thế nào lại bị đơn độc kêu lên đi, này hai quả thực là rẳng co giống nhau, không có một ngày ngừng nghỉ." Trương Qua cho nàng khai tiểu táo thêm luyện, cơ hồ toàn năm nhất nổi tiếng, chỉ có sân Tây Á lại đây tìm hắn thời điểm mới có sở ngừng nghỉ. Vân Mạn vì cái gì không phải hắn đối ta làm cái gì? Bất quá, nàng suy đoán hẳn là cùng cùng ngày hôm qua Nhiếp Duẫn Linh đối thoại có quan hệ, chỉ là tạm thời không có phương tiện nói. Nàng đem lưu dược đại mật đẩy đến một bên, mặt vô biểu tình đi ra phòng học, không mang đi một mảnh đám mây. 353 khảo đề. Vân Mạn dạo tới dạo lui hướng huấn luyện viên văn phòng đi, nên diện trùng hợp gặp Lư Trần Ân, vẫn là kia một phần lãnh đạm cử người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Lư Trấn Ân hướng nàng gật đầu, hai người gặp thoáng qua, ai cũng không nói gì. Gõ cửa, tiến vào huấn luyện viên văn phòng. Trừ Bộ trưởng Quang ngoại, còn có không ít mặt khác sinh gương mặt, trên người lộ ra huyết sắc khí, hẳn là đều là thực chiến quân quân. Vân Mạn bình tĩnh đứng ở trung ương, trong lòng hiểu rõ. Vân Mạn, một huấn luyện viên lật xem nàng tư liệu, thanh âm hùng hồn, có cái gì sở trường đặc biệt sao? Vân Mạn, sở trường đặc biệt? Chỉ cái nào phương diện? Kia huấn luyện viên rõ ràng sửng sốt một chút. Nhiều như vậy học sinh, liền này một cái hỏi lại. Huấn luyện viên một mặt, ngươi cảm thấy đâu? Vân Mạc hai chân dựa lập, thẳng tắp đứng ở chỗ đó, báo cáo huấn luyện viên, ta sẽ tính. Chương qua ở phía sau che một bên mặt, trong một góc kiều tiểu thất cũng đi theo Jun rẩy một chút, bọn họ theo bản năng nghĩ tới nửa câu sau, ngươi muốn hỏi sao? Bất quá cũng may, nàng vẫn là minh bạch trường hợp. Ở đây huấn luyện viên không có đi hỏi khác, mà là lẫn nhau trao đổi ánh mắt, ngươi trở về đi. Vốn dĩ không có đối lần này, như vậy đột ngột phỏng vấn có quá nhiều biểu tình, trực tiếp xoay người rời đi. Sau lưng tiểu tiểu thất nhịn không được hụ một tiếng, quay đầu hỏi mặt khác đồng liêu, cảm thấy thế nào? Bình tĩnh, lý trí, quyết đoán, là cái hạt giống tốt. Kia hỏi chuyện quan quân làm xong ký lục sau nói, quân giáo sinh lý lịch đã sớm bị bọn họ lục sạch, hỏi chuyện trên thực tế là muốn nhìn một chút bọn họ ứng đối. Không ít người bị như vậy đột nhiên vừa hỏi dưới, sẽ có chút hoang loạn, hết sức khả năng biểu hiện chính mình. Do đó tiết lộ ra hữu dụng tin tức. Mặt trái lại vân mặt biểu hiện, giống như sân vắng tàn bộ, tự hồ không đem bọn họ trở thành trợ quan, còn có thể tung ra tới một đợt hỏi lại. Mấu chốt là nàng đáp án ta sẽ tính, nếu đổi thành ta sẽ lừa dối có lẽ càng gần sát thực tế. Bọn họ thật đúng là rất yêu cầu như vậy một người. Cùng lúc đó, ở nghị thất trong đại sảnh. Bình thường sự vụ thảo luận xong sau, Đường Kiến ma thu được một phần tư liệu. Hắn nhìn chằm chằm vân mặt bối cảnh tư liệu. Mày nhăn đến có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Khi Vân Phỉ gỡ nhiệm vụ, cấp bậc rất cao, này quan hệ đến hai tinh vực chi gian lâu dài phát triển, xử lý không tốt liền sẽ kiếp nổ khắp nơi mẫn cảm thần kinh. Hắn đã làm tốt ở lúc cần thiết chờ ném nồi chuẩn bị, này đống phân, chết sống không thể rơi xuống liên bang trên người. Làm người đi chấp hành nhiệm vụ, điều tra rõ ràng tốt nhất, không hoàn thành vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng mà, thêm đi vào như vậy một người, hắn chuẩn bị đường lui khả năng liền phải thất bại. Mà nhiệm vụ hoàn thành khả năng tính Hắn kỳ thật không quá báo hy vọng. Lam Tinh người, vẫn là Nhiếp Vân Linh đề cử. Nếu đã cùng Lam Tinh gây thù chuốc oán, hắn liền không cho phép uy hiếp lại lần nữa trường thành, ta không nghĩ cấp Lam Tinh người bất luận cái gì cơ hội. Đường Kiến Ma đứng dậy, đi đến Nhiếp Duẫn Linh trước mặt, điều ra kia phân văn kiện, thập phần kiên quyết nói, ta không đồng ý. Có đồng liêu tham dò lại đây, lúc này mới phát hiện hắn nói chính là sự tình gì. Đường Trượng tướng, tuyển người là liệt báo sự tình, tin tưởng đã trải qua nhiều mặt khảo sát. Chuyện này không về 17 quân quần đi. Có người nói, Đường Kiến Ma hừ lạnh một tiếng, "Ta 17 quân cũng có nhân sàng cùng, cho nhau chi gian yêu cầu phối hợp, hai họa ngầm muốn bài trừ ở ban đầu, cái này nữ sinh thể chất quá kém, ta không cho rằng nàng là cái chọn người thích hợp." Nhiệm Duẫn Linh ngước mắt nhìn lại đây, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, "Đường thượng tướng, thể chất không đại biểu bất cứ thứ gì, nhiệm vụ không phải đi việc binh đao tương tiếp, tương phản, chúng ta yêu cầu một cái cũng đủ bình tĩnh cũng đủ đem khống toàn cục học sinh, mà nàng Hắn điều ra tới giãn đi đối chiến hình ảnh, gàn từng chữ một, ngươi cho rằng, có thể cùng giãn đi ganh đua cao thấp học sinh, tâm trí nàng, có đủ hay không cách tham dự nhiệm vụ lần này. Hội nghị trung bầu không khí căng chặt lên, chẳng qua thiên bình ẩn hận hướng nhếp dẫn ninh bên này nghiêng. Hiện giờ mai ra đã đảo, trừ bỏ đường phái, chỉ có đầu góc nước vào người, mới có thể chính diện cùng nhếp vân ninh chống lại nói không đồng ý đâu. Đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh, đều sẽ xem xét thời thế ai cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Hừ. Đường Kiến Ma quét mắt người nói chuyện, đem trong tay tư liệu ném hướng trên bàn. Liệp Bao quyết định hắn xác thật quản không được, nhìn dáng vẻ Nhiếp Duẫn Linh tình nguyện trực tiếp cùng hắn khiêng, cũng sẽ không thay đổi người. Hắn nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, ta không tin nàng, nhưng ta có thể cho nàng một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Giáo giả nhóm trong lòng châm trước hắn tính toán, có mấy cái cấp bậc thấp một ít hỏi ra tới. Đường Kiến Ma quỷ quệ mà gợi lên khóe miệng, Trầm Dã nói, một cái làm ta tin tưởng nàng cơ hội. Nhiếp thượng tướng, ngài cảm thấy đâu? Đường Kiến Ma hùng hổ giò người, nếu nàng thông qua khảo hạch, ta một câu không hề nói, nhưng nếu nàng thật sự không phải kia khối liều, ta tưởng, chúng ta Liệp báo đặc chủng đội, vẫn là liên bang quân đội, không phải nào đó gia tộc vọ trang đi. Nhiếp Duẫn Minh đứng lên, lạnh lùng cười, đương nhiên, Liệp báo vĩnh viễn là liên bang quân đội. Nếu ngươi muốn nhìn một chút nàng, hoành, vậy sở hữu người được đề cử, làm cùng cái thí nghiệm Vân Mạt lại một lần bị từ phòng học hô đi ra ngoài. Lúc này đây, là trường học F mở máy nhà tầng, nơi đó có toàn giáo tốt nhất bắt trước chiến đấu trường. Đi trên đường Vân Mạt đã biết, đem đối nàng tiến hành lại một lần khảo hạch. Phiến kim loại linh quang cao phân tử ngăn cách môn không tiếng động mở ra, phía sau cửa, cư nhiên có người quen. Huấn luyện viên hảo, Vân Mạt chủ động chào hỏi. Đầu bạc giám khảo gật gật đầu, lần thứ hai nhìn thấy cái này học sinh. Dễ trẻ Sở Tân Sinh cuốn huấn, tự tiến cử tổng chỉ huy kỳ cũng nhìn thấy quá vị này xuất kỳ bất ý thí sinh. Đến nỗi mặt các bốn người liền rất xa lạ, chưa từng gặp qua, bất quá quân hàm không thấp. Đầu bạc dám khảo ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc. Hắn đôi Vân Mạt nói, "Vân Mạt, chúng ta vẫn luôn đều ở chú ý ngươi trưởng thành, ngươi thực không tồi." Hắn đốn hạ, lại nói, "Quân đội đối với các ngươi có thứ khảo hạch, đến nỗi vì cái gì, chờ ngươi thông qua liền sẽ biết." Vân Mạt gật đầu, "Tốt." Nàng thái độ không tiêu ngạo không siểm nhĩ. Đầy đủ triển lãm một cái xanh miết quân nhân chính diện tốt đẹp hình tượng. Nếu lưu dược bọn họ nhìn đến, ước chừng sẽ đưa nàng mấy chữ, trang, tiếp tục trang. Đầu bạc giám khảo quay đầu xem bên cạnh bốn vị giám khảo, thế nào? Có thể bắt đầu rồi đi. Những người khác xôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đầu bạc giám khảo quay lại đầu, thủ đoạn một chút, quang bình nháy mắt triển khai. Hình ảnh cảnh tượng có chút quấn mắt. Vân Mạc nhìn kỹ xem, nha, này không phải là kia dễ lật tục tinh cầu sao? Nàng tự tiến cử tổng chỉ huy khi, là đối ngủ tập pháo đại công phòng chiến, lần này lại là cái gì? Xem ra, viên tinh cầu kia rất có chuyện xưa, giám khảo yêu sâu sắc a. Địa hình đã triển khai, đầu bạc giám khảo thanh âm từ từ, mang theo một cổ khàn khàn, chiến hỏa bay tán loạn chung huyết sắc ập vào trước mắt. Trong tầm nhìn xuất hiện hai khối cách hải tương vọng đại lục, cùng với toàn cầu tin tức quan trọng tin tức, cũng nàng xem xét, cũng lấy hồng lam hai sắc đánh dấu hai bên binh lực cùng vũ khí phân bố. Đầu bạc giám khảo nói: Dệ La từ toàn cầu lâm vào hỗn chiến, chiếm địa diện tích cực lớn kỳ từ quốc nội bộ phận lực, chính phủ quân kế tiếp tới gần, người phản đối bại lui đến phương Nam Quốc Vương đảo. 354 bốn bước chiến lược. Theo hắn nói âm rơi xuống, chính phủ quân nơi đại lục bị tiêu hồng, người phản đối nơi quốc vương đảo tắc đánh dấu thành màu lam. Đầu bạc huấn luyện viên tiếp tục giới thiệu, kỳ từ quốc chiến lược địa vị hết sức quan trọng. Lần này chiến dịch chung, chính phủ quân mặt ngoài chiếu ưu, nhưng thực tế tổn thất thảm trọng, vì thế liền hướng liên bang xin giúp đỡ. Khàn khàn thanh âm vang ở này gian nhà ở, năm đó hết thảy tựa hồ rõ ràng trước mắt, có một loại thiết huyết tố mục, đó là các tiền bối hành trình. Cục diện thực rõ ràng, mặt ngoài là chính phủ quân cùng người phản đối tranh đấu, trên thực tế là liên bang cùng án phạt tinh so đấu. Chính phủ quân lương dựa liên bang, mà liên bang lại bị kéo ở đại lục trung bộ ổ xò khu vực, ngắn hạn nội vô pháp cung cấp viện trợ. Cùng chi tướng đối, người phản đối sau lưng là án phạt tinh, trang bị vũ khí toàn bộ đều trội hơn chính phủ quân quay chung quanh quốc vương đảo mặt biển thượng, thậm chí có tinh tinh điểm điểm án phạt quân hạm, tùy thời chuẩn bị hiệp trợ phàn công. Lại sau lại, bởi vì liên bang không có cách nào tham gia, kỳ từ cô bại. Nay cũng ở trình độ nhất định thượng tạo thành liên bang ở rệ là tục tinh cầu thảm thiết. Nói tới đây, đầu bạc dám khảo dừng lại thanh âm, không có lại cung cấp thêm vào nhắc nhở. Khảo đề lại bị vứt ra tới, đề mục thực hùng, như thế nào làm kỳ từ quốc đạt được 5 năm hòa bình thời kỳ phát triển. Tinh độ có thể phóng đại thu nhỏ lại, cũng cho phép đi chọn độc tài liệu tương quan tư liệu. Trừ cái này ra, tiến trình không tiếng động, hết thảy toàn bằng bọn học sinh chính mình phát huy. Vân Mạt lẳng lặng tối lâu xem, đề mục cùng nhắc nhở đều quá thiếu thốn, nhưng toàn cầu cục diện cùng chiến tranh tư liệu lại quá nhiều, không phải một chốc có thể tiêu hóa. Giảng khảo không có thúc dục, không biết trận này khảo hạch hay không còn tính toán thời gian. Ở mặt khác địa điểm thi, đồng dạng đề mục cũng triển lãm ở học sinh trước mặt, bọn họ đều đối với này màn hình nhìn thật lâu thật lâu. Trương Qua ở một cái khác khu vực ngồi, thông qua quang bình quan sát đến nàng phản ứng. Hắn lòng bàn tay có chút ra mồ hôi, học sinh không biết, hắn lại là minh bạch. Vân Mạt biểu hiện, không riêng quan hệ đến chính mình một người, còn quan hệ đến Nhiếp Duẫn Linh cùng Đường Kiến Ma vi diệu quan hệ. Bay lên đến chính trị đấu tranh thượng, lại tiểu nhân sự tình cũng sẽ bị phóng đại, đặc biệt là loại này lập tức phân biệt thắng bại cục diện. Có thể tưởng tượng, một khi Vân Mạt biểu hiện tạm được, Đường Kiến Ma chắc chắn nhéo Nhiếp Duẫn Linh xếp vào nhân thủ sự tình làm văn thậm chí bay lên đến quân đội thuộc sở hữu cùng quyền hạn phân phối mặt. Trước mắt chính trực nguyên thủ tổng tuyển cử, truyền thông hùng thiết tấu, toàn bộ đi hướng liền khả năng sẽ bị thay đổi. Chính khách nhóm nghĩ đến quá nhiều, cũng thật sự là thực thảo người ghét, nhưng là tránh không được. Liên Nghệ cùng Nhiếp Câu Sanh cũng đang xem. Chẳng qua, bọn họ xem không chỉ là nàng một người, mà là thượng trăm cái chờ tuyển giả. Chậc chậc chậc, mấy lão gia hỏa thật rất sợ vì làm khó người khác, loại chuyện này, chính bọn họ có hảo biện pháp sao? Nhã Câu xanh hoàng chân nói chuyện. Liên Ngụy Phiến hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, tiếp tục quan sát đến chọn người thích hợp. Sở Hữu giám khảo đều không có thúc dục, thời gian 1 phút 1 giây qua khứ. Chương Qua dương mắt nhìn hạ thời gian, 30 phút. Liên ở hắn cho rằng Vân Mạt còn cần càng nhiều thời gian thời điểm, nàng bắt đầu nói chuyện. Bốn chạy bộ. Vân Mạt giơ lên một bàn tay, vươn bốn căn ngón tay. A. Nhã Câu xanh uống nước đến một nửa, thiếu chút nữa phun, ta thật chưa thấy qua so với ta còn có thể khoát lạc cơ miệng. Liên Nghệ nói, chỉ là ngón tay đã cắt qua đi, đem nơi này hình ảnh phóng đại. A. Trương Thi trung đầu bạc giám khảo cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hắn dương mắt nhìn hạ thời gian, 30 phút, bốn chạy bộ. Ngươi ở đầu ta. Nhưng mà Vân Mạt biểu tình không giống nói giỡn. Đầu bạc giám khảo phản ứng rất mau, nói nói xem. Vân Mạt bãi bãi ngón trỏ, trước đó có không hỏi mấy vấn đề. Giám khảo thân sắc nghiêm túc lên, ngươi có thể hỏi trước, ta suy xét hay không trả lời. Vân Mạt phóng đại màu đỏ vùng duyên hải khu vực, đôi mắt nhìn chằm chằm bờ biển, cái kia gọi là mục đảo thành địa phương, cùng quốc vương đảo cách hải tương vọng. Vân Mạt hỏi, trừ pháo ngoại, bên ta còn có nảy đó viễn trình trang bị. Đầu bạc Giang Khảo, không có. Vân Mạt hỏi tiếp, vừa mới ta xem xét một chút, trung hành trình ngắn thảo, tầm bắn 200 km là như thế này đi. Giang Khảo gật đầu, hắn phụ trách thao tác người phản đối binh lực, hai bên giằng co, chờ đợi Vân Mạt đáp lại. Vân Mạt trầm ngâm, Nhìn chằm chằm bản đồ không có động, lòng bàn tay lại không biết ở khi nào nhiều tam cái tiền xu. Đâu Bạch dám khảo thấy nàng chậm chạp bất động, kinh ngạc hỏi câu, nói nói xem ngươi muốn chạy bộ. Vân Mạt giơ lên một ngón tay, bước đầu tiên, chờ. Chương Qua nghe đến đó, cả người dừng lại, cái này kêu cái gì chiến lược. Hắn nhìn không được đi quan sát Giám Khảo thần thái, hi vọng có thể nhìn ra tới điểm cái gì. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, Giám Khảo tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn cứ bất động thanh sắc hỏi, chờ cái gì? Chờ thời cơ. Vân Mạt bình tĩnh nói. Đầu bạc giám khảo thần sắc ngưng trọng lên, thời cơ nào. Bệt vịp Vân Mạt hơi hơi cầu môi, chỉ vào tinh cầu đại lục trung ương ngộ sỏ vị trí, nói, chờ nơi này. Giáo thụ, nơi này là hôn chiến khu, liên bang, ản phạ, xã gì ạ. Cùng với các nơi phương võ trang đều ở, đây là cái đánh ràng co, ngươi phải đợi nơi này cái gì. Bất quá, lời tuy nói như vậy, hắn đã cờ lật mở bắt trước chính tự. Nếu nàng phải đợi, Vậy chiếu nàng ý từng đi, nhưng thật ra muốn nhìn, nàng đến tụt cùng lại chờ cái gì? Lúc này, khu ổ khu vực kinh loạn thành một đoàn, khắp nơi thế lực một tụm tới, đại chiến trạng vào là nổ ngay. Mã Ảnh phà người, càng không muốn từ bỏ này đã tới tay thì mỡ. Rõ ràng là tình thế nghiêm trọng cấp bách, nhưng vân mặt lại phảng phất không có việc gì người, bình tĩnh bình tĩnh, tựa hồ thật sự như nàng theo như lời như vậy, là đang đợi. Đầu bạc huấn luyện viên kinh ngạc với nàng lời nói, xung quanh mặt khác bốn vị giám khảo cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Có hai cái đã bắt đầu đối Vân Mạt thất vọng lắc đầu. Xem tư liệu nguyên bản tưởng cái hạt giống tốt, nhưng không nghĩ tới. Ai? Đáng tiếc. Đối mặt các giáo quan thất vọng biểu tình, Vân Mạt không dao động. Thời gian lặng lặng trôi đi, chiến cuộc tốc độ bị gấp bội. Bên ngoài qua 5 phút, thực tế chiến cuộc đã qua đi nửa năm. Vân Mạt đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ vào quốc vương đảo vị trí, quyết đoán nói thanh, "Đánh!" Cùng với nàng một tiếng hiệu lệnh, chính phủ quân bắt trước hệ thống NTK bắt đầu đột kích cũng dựa theo văn mạt giả thiết, xuất động lớn nhất quy mô pháo. Ầm ầm ầm. Tiếng vang chấn mấy ngày liền, tam vạn phất đạn áo, dẫm đạp, mang theo mấy ngày liền ánh lửa, đen ngìn ngịt mà hướng tới đối diện chiến hạm vận tải của quân nghênh mãnh tặc. Trong lúc nhất thời khói thuốc súng nổi lên bốn phía, mặt biển bị đạn pháo chấn đến sóng gió mãnh liệt, bọt nước, ánh lửa đầy trời nổi lên bốn phía, chiến hạm vận tải lắc lư không ngừng, cơ hồ sắp chìm nghỉm. Bị như vậy thình lình xảy ra tập kích, địch quân trở tay không kịp. Đại Tam vạn phát đạn pháo đánh xong sau, đối phương có thể thở dốc, Nợ Tợ Cơ chỉ huy bắt đầu phát động phản kích. Đầu bạc giám khảo Trương Mặc, hắn nhìn chiến cuộc không nói gì. Trương Qua cũng nhăn chặt mày, ngồi ngay ngắn, nếu muốn đánh, vì cái gì là hiện tại? Nang rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên mặt biển sóng gió mãnh liệt, đối phương phản kích tới thật mau, chẳng qua bách với viễn trình lửa đạn, bị áp chế ở tương đương khoảng cách mặt trên, không, có dựa vào thân cận quá. 355 thử điểm mấu chốt. Vân Mặc hạ lệnh cho Nợ Tợ Cơ Làm này nghỉ ngơi 5 phút. Khói thuốc súng bị gió biển dần dần thổi tan, nguyên bản sắp dấu ở pháo hoa trung chiến hạm vận tải như ẩn như hiện. Liên ở một ít dám khảo thiếu kiên nhẫn, muốn ra tiếng thời điểm. Vẫn mặt lại lần nữa phát động mệnh lệnh, "Đánh!" Đạn pháo hút do tái khởi, đinh hai nhức óc. Đại địa chấn động, gay mũi khói thuốc súng khí vị, tựa hồ cả màn hình đều có thể cảm nhận được. Dâm dạp đạn pháo, thật mạnh nện ở chiến hạm vận tải thượng. Chẳng những bị thương nặng chiến hạm vận tải, còn liên quan khiến cho lửa lớn Nguyên bản thật lớn giống như quái ngư chiến hạm vận tải lúc này giống như một cái rách nát thuyền nhỏ giống nhau. Tại đây Phong Vũ phiêu diêu trên mặt, mang theo ánh lửa phi đạo. Đầu bạc dám khảo thập phần 0.8 đồng lắc đầu, đây là ở lãng phí đạn dược, này một đợt đánh ra đi, tổn kho liền không nhiều lắm. Hắn ngón tay nhẹ động, thay thế người phản đối phái ra nở tở cờ tiến hành cứu giúp cùng Duy Tu. Vân mặc tay phải lòng bàn tay khép lại, tiền xu phát ra leng keng hai tiếng. Nàng lăng môi hé mở, phun ra khí thế vô cùng một chữ đánh. Lúc này đây, nàng nhắm chuẩn không đơn giản là chiến hạng vận tải, còn có chiến hạng vận tải thượng sửa gấp nổ cỡ cỡ. Bên ta nổ cỡ liên tiếp mà phát động công kích, một đám mệt đến sắp học máu. May mắn bọn họ chỉ là một đống số liệu, nếu là đặt ở nhân loại thượng, chỉ sợ là yêu cầu cường đại nghị lực mới có thể liên tục tiến hành như thế cao cường độ huấn tác. Từ đầu đến cuối, vân mặt chỉ phát ra ba điều mệnh lệnh. Mà ba điều mệnh lệnh chỉ có một nội dung, phá văng. Lúc này đây, Không riêng gì Đầu bạc giám khảo, những người khác cũng rõ ràng lắc đầu. Đua đạn rượt sao? Án phạm có rất nhiều, nhưng chính phủ quân lại không phải quần quần bất tận. Nhưng mà, bọn họ thực mo liền cứng họng. Đầu bạc giám khảo hỏi Vân Mạt, "Ngươi là ở Lãng Vĩ đạn dược?" "Cũng không." Vân Mạt nhẹ cong khoé môi, thập phần chắc chắn, "Đây là tâm lý chiến." "Nga." Đầu bạc giám khảo nhăn chặt mày, chờ nghe nàng bên dưới. Vân Mạt ánh mắt nhẹ nhũ, "Ta tưởng, chúng ta thời đại này Hệ thống nổ tự cơ hẳn là có thể căn cứ chiến cuộc làm ra hợp lý hưởng ứng đi. Nang Tiện Đà quay đầu nhìn về phía đầu bạc giám khảo, nếu hệ thống không được, như vậy tin tưởng huấn luyện viên ngài hẳn là minh bạch. Vẫn mặt giơ lên tay, chỉ vào góc sọ khu vực cục diện, chậm rãi nói, "Ản Phạ quân chủ lực 3 tháng trước hãm sâu hộc sọ, đã muốn bước ra." Nang lại điều ra hệ thống ngay lúc đó một cái tin tức quan trọng, nếu hắn thật vất vả từ ổ sọ vững buồn tránh ra, rồi lại bị kéo ở chỗ này, hai đầu không thể chiếu cố. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm tướng khảo, chậm rãi cười, ngài cảm thấy, nếu ngài là án phạ tinh, hiện tại nên như thế nào lựa chọn. Đầu bạc giám khảo trầm mặc một lát, điều động toàn cục bản đồ, rốt cuộc mở miệng, ta sẽ do dự. Vân Mạc quay lại đầu, vươn cái thứ hai ngón tay, muốn, chính là ngươi do dự. Nang lời còn chưa dứt, ngón trỏ nhẹ điểm. Địch quân liền ở lần thứ 3 pháo kích đánh bất ngờ trùng, mất đi vài cái quan chỉ huy. Trương Qua ha ha cười, đột nhiên chụp hạ cái bàn. Đủ rồi, chỉ bằng này vừa mới biểu hiện, đã cũng đủ ứng đối đường kiếm ma công hiền. Ma nàng hiển nhiên còn có an bài, dống nhiên hảo chờ mong. Lúc này, Quốc Vương đạo may mắn còn tồn tại chiến hạ vận tải đột nhiên khỏi sướng hấp hối dãy rủa, ý đồ thoát đi trận này khốn cục. Vân mặt giơ lên khẽ miễu. Chờ chính là ngươi. Nàng nhanh chóng ngầm đạt mệnh lệnh, cá thuyền lên đi, mai phục, ôm cây đợi thỏ. Địch quân chiến hạ vận tải không biết gì, ngây ngốc mà tiến vào bên ta vòng vây. Thoáng chốc Mấy chục con cá thuyền nối đuôi đuôi nhau mà ra, đem chiến hạm vận tải bao quanh vây quanh, cũng đồng thời phát động công kích. Ầm ầm ầm. Cá thuyền nhẹ nhàng, theo mặt biển bọt sóng dao động trên dưới phập phồng, như ẩn như hiện tự nhiên linh hoạt. Mai trái lại chiến hạm vận tải, tác không có như vậy vận may, liên tiếp vây tác làm nó vết thương chồng chất. Chính phủ quân không cho địch quân bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại làm một trận cao cường độ vây tác. Hỗn chiến bên trong, đối phương một con thuyền khổng lồ trọng trang chiến hạm vận tải, bị hư hao khống chế hệ thống. Trọng trang chiến hạm vận tải thượng đột nhiên mất khống chế, thẳng tắp nhắm phía bên ta một khắc con chiến hạm vận tải. Bèn hai hạm chạm vào nhau, phát ra rung trời vang lớn cùng tiếng nổ mạnh. Cùng với này tận trời ánh lửa cùng tiếng nổ mạnh, tia con trọng trang chiến hạm vận tải, khoang đế nghiêm trọng đứt gãy, chậm rãi chìm vào đáy biển. Mà một khắc con cùng nó chạm vào nhau bình thường hình chiến hạm vận tải, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hạm thân bị hoàn toàn đông toái, bởi vì nổi lửa duyên cớ, đã xảy ra lần thứ 2 nổ mạnh. Cuối cùng mang theo ánh lửa nổ mạnh mảnh nhỏ mọi nơi vẩy ra, cuối cùng khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Liên tiếp nổ mạnh sau khi kết thúc, mặt biển thượng chỉ nổi lơ lửng chiến hạm vận tải hài cốt, hoàn toàn nhìn không tới nguyên bản hình thái. Xách, vân mặt bĩu môi, thật thảm. Giáng khảo, thảm không phải cũng là ngươi tạo thành. Cứng đôi cứng. Chính phủ quân sĩ khí cùng dũng khí vốn là chiếm thượng phong, có thể lấy được cái này chiến quả tại dự kiến trong vòng, nhưng chỉ sợ cũng giới hạn trong này. Đại A ngươi phát người bức ra trở về, chính phủ quân đã có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đầu bạc dám khảo nghiêm túc nhìn Vân Mạt này một ít liệt thao tác, vuốt cằm hỏi, "Sau đó đâu?" Vân Mạt vươn đệ tam căn ngón tay, "Sau đó, chúng ta liền tới thử một chút án phà người điểm mấu chốt." Đầu bạc dám khảo ngạc nhiên, "Điểm mấu chốt?" Không đợi hắn lại lần nữa dò hỏi, Vân Mạt đã chủ động hướng án phà hàng đội, phát ra huy văn, rời đi mục đảo thành đường ven biển 30 trong biển. Hệ thống nở tở cở không có động. Bọn họ không có tư tưởng, chỉ có logic. Ma Vân Mạc muốn đánh, rõ ràng là một hồi tâm lý chiến. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Đầu bạc giám khảo, "Huấn luyện viên, chỉ sợ yêu cầu ngài tới làm quyết sách." Đầu bạc giám khảo trầm ngâm, lui không lùi. Đứng ở người ngoài cuộc góc độ xem, rằng có có lẽ là có lợi nhất. Nhưng từ án phạt người góc độ xuất phát, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Vân Mạc sắc lực thực rõ ràng, này không phải không thành kế, cũng không phải hư chương thành thế. Nàng đập nồi rìm thuyền thế công, rõ ràng nói cho án phà người, ta chính là muốn cùng ngươi liều mạng. Cử cả nước chi lực không chết không ngừng, ngươi dám cùng ta hao sao? Ngắn hạn nội bắt không được tới, bên kia còn hãm sâu hục xọ. Đầu bạc dám khảo dò dự mả, hắn xem Minh Bạch Vân mặt ý đồ. Tâm lý chiến, đứng đứng đắn đắn tâm lý chiến. Ta trước là ngươi nhìn xem ta hỏa lực cường không cường, có thể hay không đánh tới ngươi đường ven biển, lại sẵn ngươi hai đầu không thể chiếu cố thời điểm, đưa ra yêu cầu của ta. Đầu bạc giám khảo không có đáp lại, nhưng án phạ quân đội xác thật không có chạm đến 30 trong biển cảnh giới tuyến. Án phạ người cực kỳ bất mãn không cam lòng, nhưng lúc này bọn họ căn bản vô pháp bức ra, chỉ phải đối với chính phủ quân tức giận mắng. Vân Mạt hơi hơi câu môi, ngay sau đó hạ đạt ngừng chiến 3 ngày mệnh lệnh. Nay 3 ngày, một là chuẩn bị, nhị là tiếp tục thử. Phản đối quân đã hướng án phạ người cầu viện, thỉnh cầu chuyển vận vật tư. Án phạ quân chứa thượng quân nhu, nhưng bách với 30 trong biển yêu cầu không dám trắng trợn táo bạo mà dựa đến thân cận quá. Vân Mạt cũng không nổi, phía trước một trận chiến đã thi ra bọn họ điểm mấu chốt. Kỳ tư quốc cái này đại vũng bùn, bọn họ là sẽ không dễ dàng đặt chân. Cho nên nàng kế tiếp thế công mục đích tính minh xác, chỉ đánh người phản đối, chưa từng chạm qua Ản Pha người. Loại này đánh cho khí chủ nhân cách làm, thật sự là quá hạ giận, cũng quá khiêu khích. 356 Trần Trụ Dương Nưu. Nhưng mà, Ản Pha người thật sự như Vân Mạt sở liệu, cũng không có tiến đến nghị cách thư viện. Mà lạp xoay người rút lui, về tới an toàn hải vực. Bọn họ có ban quan, sợ hãi. Bất thình lình biến chuyển làm sở hữu giám khảo đều chấn kinh rồi. Đầu bạc giám khảo toàn bộ hành trình đều ở mắt lạnh nhìn, lúc này rốt cuộc nhịn không được đã đi tới. Ngay cả phía trước kia bốn cái đối nàng thập phần không xem trọng giám khảo, đều nhịn không được đi lên trước tới. Còn có sao? Có giám khảo quay đầu hỏi vấn mạng, cục diện một mảnh rất tốt, có lẽ thật sự có thể nghị chuyện. Người phản đối có đầu rút cổ tiến quốc vương nào? Chính phủ quân từng bước ép sát, đã ở chung quanh bố cục chiến lược, chỉ cần bọn họ tưởng quốc vương đạo là có thể thu hồi tới. Muốn thu quốc vương đạo sao? Trương Qua cũng suy nghĩ. Đương nhiên không. Vân Mạt cười lắc đầu, vươn bốn căn ngón tay, cho bọn hắn chiếc dây treo cổ. Giáng Khảo nhìn về phía Vân Mạt, tưởng từ nàng biểu tình chung đoán ra nàng ý đồ. Nhưng Vân Mạt trước sau biểu tình nhàn nhạt, nhạt, phảng phất hết thảy đều ở nàng kế hoạch trong vòng. Trong đó một người Giáng Khảo trộm hỏi đầu bạc Giáng Khảo, ngươi thấy thế nào? Lúc này, hoàn toàn có thể thu hồi quốc vương đảo, nhưng xem vân mặt tựa hồ cũng không có quyết định này. Đầu bạc giám khảo lắp đầu, ý bảo hắn tiếp tục nhìn. Hệ thống thời gian lại một lần bị ra tốc, thời gian đi phía trước đẩy mạnh 3 tháng. Vột sò khu vực chiến dịch càng thêm gây cấn, liên bang kế tiếp tiếp viện hiện ra xu hướng suy tàn, sức đầu mẹ chán. Ản phá người hùng hổ dọa người rất có đem trung bộ khu vực nối thành một mảnh tư thế. Lúc này, vân mặt lại ra tay. Nàng chỉ vào quốc vương đảo vị trí hù dọa hù dọa bọn họ. Ầm ầm ầm lại là mấy ngày liền phá vang. Người phản đối như lửa xém lông mày giống nhau, vội vàng hướng ảnh pha người cầu viện, dẫn tới đối phương thần kinh căng trương, phái ra hạm đội vận chuyển tiếp viện, liên bang nhân cơ hội hoán khẩu khí. Tiếp viện hạm đến sau, Vân Mạt lại thu tay lại. Cứ như vậy, liên tiếp. Nang bất động thanh sắc, chờ ơ lạnh nhạt chiến cuộc. Mỗi khi trung bộ khu vực cục diện rằng có hoặc sống mái với nhau thời điểm, nàng liền sẽ phái binh đi đánh một trận quốc vương đạo. Không phải khai mấy thương, chính là phóng mấy cái pháo. Mà mỗi khi lúc này, Quốc Vương đảo liền bắt đầu hướng án phạt cầu cứu, hai bên lại bắt đầu thế cục khẩn trương. Lấy này một cái khu vực tiểu chiến dịch, sinh sôi ảnh hưởng toàn bộ ổ xỏ khu vực bố cục. Giáng Khảo nhóng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Ưu, đây là chân trụi Dương Ưu. Một người Giáng Khảo kinh ngạc cảm thán nói, này quả thực chính là cấp hạn phá bộ dây thường, trừ phi hắn tự bỏ Quốc Vương đảo, nếu không liền phải nơi trốn đã chịu cả tay. Mà từ bỏ quốc vương đảo chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ phía đông, đây là tuyệt không khả năng. Bọn họ cơ nhiên không nghĩ tới, còn có thể làm như vậy. Nhĩ địch quân biết rõ ý bên ta ý đồ, rồi lại không thể nề hà cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Giờ này khắc này, Sở Hữu giám khảo đều nhìn về phía Vân Mạt. Trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Ngươi thực không tồi. Đầu bạc giám khảo tự đáy lòng nói. Vân Mạt đứng thẳng, "Cảm ơn." Đầu bạc giám khảo đối mắt mỉm cười, "Đi thôi." Vân Mạt xoay người, "Được rồi cái quán lễ, xải bước rời đi." Đầu bạc giám khảo nhìn nàng bóng dáng lâm vào chấm tư, "Cái này nữ sinh cùng nửa năm trước giống nhau như lúc, vô luận là khí thế vẫn là suy nghĩ, luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người." Nửa năm trước, hắn cử tuyệt cho nàng Đường Chỉ Huy cơ hội, sự thật chứng minh, có lẽ là hắn sai rồi. Hôm nay, ngoài dự đoán mọi người kết quả lại lần nữa bay ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận, trường gian sóng so sô sóng trước. "Nàng" Cố lễ thật là kia viên từ từ dâng lên tân tinh. Gia Trường Thi, Vân Mạt phát hiện chính mình trí chí não vẫn luôn ở loé. Lăng Cửu. Vân Mạt cớ lại mở thông tin, Lăng Cửu kia trường xoáy khí khuôn mặt tuấn tú ánh ra tới. Đây chính là nàng ở Europa tiểu hành tinh chợ đen thượng, lừa rối đến Chu Sa giới vàng cung ứng thương đâu. Động tác thật mau, xem ra đã tới rồi. Vân Mạt, ta tới rồi. Từ nửa năm trước kiến thức đến Vân Mạt năng lực sau, Lăng Cửu chân chó chỉ số liền đang không ngừng tăng trưởng. Lăng Cửu tiếng lòng, xem mối, người này thật sự sẽ tính. Muốn học. Hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, 2 tháng kỳ nghỉ, nơi nào không đi đều phải lại đây. Nga, Vân Mạt tùy ý ứng một câu. Lăng Cửu cũng không sinh khí, một đầu tóc dài chất ở sau đầu, đối bên cạnh tuổi huýt sáo thanh âm nhìn như không thấy. Ta nói, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, người tốt xấu tỏ vẻ tỏ vẻ đi. Ta trụ chỗ nào? Vân Mạt, ta là cái quân giáo sinh. Ý ngoài lời ta không tự do. "Cha ta không có tiền." Lăng Cửu, "1 năm phân miễn phí chu sa giấy vàng, đều không đổi được nhiệt tình tiếp đãi sao?" Bất quá Lăng Cửu cũng không tức giận, không phải nói phải làm năng lượng chi sao. Khi nào bắt đầu? Nhất tới cái này, Vân Mạt sờ sờ cằm, cân nhắc hạ thời gian. "Người trước giản xếp hảo, ngày mai đi, mang ngươi đi cái địa phương." Lăng Cửu nghe vậy tức khắc cảm xúc ngẩng cao, kia tư thế hận không thể phá tan màn hình bay đến Vân Mạt bên người. Hắn xoa xoa tay, mãn nhãn chờ mong, Vân Mạt Ngươi phía trước nói chỉ điểm ta một chút tới. Giữ lời đi. Kia đương nhiên, ta không nói dối, Vân Mạt nói. Vân Mạt tiếng lòng, tốt như vậy miễn phí sức lao động, nghe lời còn tự mang nguyên vật liệu, cần thiết đến hảo hảo giao a. Vân Mạt nghĩ nghĩ, bắt thông tiêu nam thông tin. Tỷ. Tiêu Nam thực mau chuyển được. Lăng Vũ tới rồi. Đơn độc cho hắn khai cái công tác khu vực, liền chiếu ta phía trước cái kia công tác gian bộ dáng. Hảo liệt, không thành vấn đề. Tiêu Nam trả lời thực sảng khoái. Vân Mạt đồng nhiên lại nghĩ đến chút cái gì, vội lại dặn dò, nhớ rõ cơ giáp sự. Tiêu Nam liên tục gật đầu, ta hiểu được, sẽ đem hắn công tác gian an bài ở bên ngoài, ngươi yên tâm. Ấn. Vân Mạt gật gật đầu, kết thúc cùng Tiêu Nam thông tin, đồng thời đem sở ta cả gì y ở vị trí chia Lăng Kiểu, làm hắn tự tiện. Ngày hôm sau buổi sáng, tiếp tục ủy thác trịnh manh manh vì nàng đánh dấu, Vân Mạt đi sở ta cả gì y ở, Lăng Kiểu đã chờ ở nơi đó. Làm một cái huấn luyện có tố binh lính. Lăng Cửu đối hoàn cảnh cũng là thực mẹ bén. Hắn khắp nơi đánh giá, trong lòng ẩn ẩn tán thưởng. Đây là ai công ty?" Lăng Cửu hỏi. Vân Mạt nhướng mày, giơ lên ngón trỏ ở bên miệng, cao thâm khó đoán mà cười cười, "Hư, ngươi còn học vẽ bữa sao?" Lăng Cửu nỗ lực gáp xuống muốn tìm tòi nghiên cứu tiềm thức, đi theo đi vào. Đẩy cửa ra. Nhìn công tác gian nơi đến có Tiểu Sơn kia nhóm cao năng lượng nguyên thạch, hắn hoàn toàn ngộp bức. "Ngươi chuẩn bị làm ta đào quặng?" Lăng Cửu không dám tin tưởng hỏi sách đều mau ra công hảo, ngươi có thể đào ra cái gì?" Vân Mạt trừng hắn một cái. "Vậy ngươi đây là làm gì?" Lăng Cửu tại đây gian không lớn trong phòng xoay truyện, nguyên thạch đối diện cách đến thật xa, là một cái khiên bạo phá tính rất mạnh bịt kín phòng nhỏ, mặt bàn bày hắn quen thuộc chu sa cùng giấy vàng, vừa thấy chính là hắn nhà xưởng sản xuất. Vân Mạt hướng hắn bãi bái đầu, ý bảo hắn theo vào đi. Lăng Cửu đứng ở kia gian căn nhà nhỏ, trường thân ngập lập, rất có làm trùng quanh đồng tất sinh huy đối lập cảm. Quả nhiên Ngươi lớn lên đẹp, đến chỗ nào đều để mắt. Vân Mạt, không phải cùng ngươi đã nói, phải làm năng lượng chỉ sao? Lăng Cửu ngạc nhiên lùi lại hai bước, ngươi nói thật. Cơ nhiên không phải khó lạc. Xem này một phòng nguyên thạch, nhìn dáng vẻ là muốn chơi thật sự a. Ngươi hiểu năng lượng chỉ như thế nào làm sao? Nhưng mà, Vân Mạt thực mau liền đánh gậy hắn chửi thầm. 357 Lăng Cửu tới. Nhìn. Biết Vân Mạt muốn dạy hắn, Lăng Cửu không kịp tưởng quá nhiều, lập tức đem đôi mắt trừng đến Lưu Viên thậm chí mở ra trí não y hình công năng, chuẩn bị bắt giữ nàng sở hữu động tác. Vân Mạc vẽ bữa, cơ hồ không cần nghi thức, một chút linh lực tức thành phù. Nhưng nàng phía trước thử qua Lăng Cửu, hắn còn không có tìm được quá cái kia cơ hội. Cho nên, lúc này chỉ có thể làm từng bước, làm tốt toàn phương vị nguyên bộ, bao gồm thiết đàn, bản thở, ngọn nến. Tất cả đều bày biện thỏa đáng. Vân Mạc nhìn Lăng Cửu, trầm rãi phủ cập, vẽ bữa trước, trước muốn tĩnh tâm, cùng với muốn lau mình, tình mặt rửa tay Lăng Cửu Hoàng sợ, ôn nhã khuôn mặt có chút rối rắm, hai chân theo bản năng khép lại, tĩnh. Lao mình. Hắn nơi nơi vơ vét cổ văn hóa, kiến thức rộng rãi, đối cái này tử ngữ vẫn là hiểu. Khu thiên cơ hạnh phúc vẫn là tính phúc sinh hoạt hạnh phúc. Đây là cái muốn mệnh lựa chọn a. Phi, tưởng chỗ nào vậy? Vân Mạc nhíu hạ mày, hoành hắn liếc mắt một cái, tĩnh tâm. Vẻ đượm phía trước dâng hương quy lại, cầu chúc thiên địa thần, Vân Mạc muốn Lăng Cửu đi theo làm. Lam tinh tế nhân sĩ Lăng Cửu kỳ thật là có chút bài xích, nhưng Vân Mạt nói, tâm thành tác linh. Hơn nữa nàng lúc này sắc mặt nghiêm trọng, lại có một loại phá lệ trang trọng cùng uy nghiêm cảm giác, Lăng Cửu không tự giác mà đi theo làm. Câu chúc xong, lấy ra giấy mặc hoặc chu sa, xem trọng. Nếu chuẩn bị làm Lăng Cửu làm năng lượng trì, nàng giáo chính là kim cương phủ. Vân Mạt ngồi nghiêm chỉnh, tồn tư vận khí, điều động tinh thần lực, tay phải chộp bút, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ở giấy vàng thượng vẽ. Ngòi bút chưa từng từng có tạm dừng cùng gián đoạn. Vẽ bùa đồng thời, trong miệng nhẹ nhàng niệm chú. Đồng thời, nàng tay trái đệ nhị chỉ bình rối, đầu ngón tay chiều thượng, còn lại bốn đầu ngón tay hơi hướng vào phía trong cong. Đây là Thiên Cương Quyết, dùng này chỉ pháp, vẽ bùa khi mượn Thiên Cương chỉ lấy cương khí dẫn vào phù nội. Vẽ bùa tất, vẫn mặt đem ngòi bút chiều thượng, bút đầu chiều hạ, lấy toàn thân tinh thần lực chăm chú với bút đầu, dùng bút đầu đâm lá bùa 3 lần. Cuối cùng đem đã họa tốt lá bùa Nhắc tới vòng qua lò yên ba lần. Lăng Vũ kích động cả người phát run. Hắn chỉ ở nhà tổ tiên lưu lại tới sách cổ thượng xem qua cái này nghi thức. Không nghĩ tới văn mật có thể họa ra tới, càng không nghĩ tới chính mình cũng muốn học. Hắn đảo không cảm thấy văn mật lừa dối hắn, bởi vì văn mật đã đem kim cương phù gián tới rồi Trâu Hoa thượng, ý bảo hắn đập. Phanh. Là một cái 3S thể chất chiến sĩ, hắn nhẹ nhàng phát lực, Trâu Hoa đã bay đi ra ngoài, nhưng mà rơi xuống đất lúc sau, trừ bỏ bùn đất lăn ra tới ngoài, Tư nhiên hoàn hảo không chỗ nào, trừ bỏ kim cương phủ vỡ vụn rơi rụng trên mặt đất. Lăng kiểu kích động mà tay chân đều có chút phát run. Vân, vân mặt hắn cổ họng phát làm, nói chuyện đều có chút không quá nhanh nghẹn. Sống gần hơn 20 năm, thật sự làm hắn tìm được rồi, tìm được có thể dạy hắn người. Vân mặt biểu tình nhạt nhạt, hiểu chưa? Lăng kiểu. Vân mặt hỏi hắn, sẽ ve sao? Lăng kiểu trong lòng một chăm thất thảo nê mã bắt đầu quay cùng. Tuy rằng hắn thực kích động, nhưng là ngoà tạo liền xem một lần liền hỏi sẽ vẽ sao? Vân Mạt, bí mật ngươi vừa rồi chính là xem náo nhiệt sao? Nay muốn đổi thành nàng năm đó, không được bị lão nhân nhắc mai chết. Vân Mạt ngó mắt Lăng Cửu, nha còn đắm chìm ở chấn động bên trong vô pháp tự kiềm chế. Nàng xách một tiếng, đem cầm lấy vừa mới dùng quá kia chi bút lông, đưa tới Lăng Cửu trong tay. Hoa đi. Vừa mới đó là kim cương phủ, chú ý liền mạch lưu loát, trung gian không thể đoạn. Đồng thời muốn điều động tinh thần lực của ngươi đem nó ngưng tụ ở ngòi bút. Lăng Cửu vội tiếp nhận bút lông, lại vẻ mặt mập mức, "Sao? Như thế nào điều động tinh thần lực?" "Vấn mạc. Liên tưởng tự ngươi muốn họa cái đồ vật, ý tùy bút đi. Ngươi điều khiển cơ giáp thời điểm cái loại cảm giác này, chính mình tìm xem." Lăng Cửu đứng ở tại chỗ, cơ hồ thành cục đá người. Ngộ tri nhất tự, lại nói tiếp đơn giản, "Làm lên lại rất khó. Cơ giáp thao tác là bởi vì có hệ thống trợ giúp a, này chơi ý liền một cây bút, cái gì đường bộ đều không có." Hắn như thế nào điều động? Vân Mạt đứng ở hắn bên cạnh, bút tẩu long xà, lại làm mấu vài lần, được đến 10 trường kim cương phủ sau thu tay. "Như vậy đi, ngươi trước đem bút pháp cùng đi hướng nhớ kỹ, chờ nhớ chín lại điều động tinh thần lực tới họa." Lăng Cửu thực ngoan gật đầu, "Cái này vẫn là có thể làm được." Vân Mạt quan sát trong chốc lát sau, khiến cho chính hắn luyện tập. "Ta còn có khóa, buổi chiều đến xem ngươi thành quả." Lăng Cửu, "Cậu đừng đi, ta kêu sư phó của ngươi được không?" Vân Mạt vô tình mạt Đừng, ta không ngu lớn như vậy đồ đệ." Ở lăng cửu lã trà trực khóc ánh mắt hạ, Vân Mạt về tới nàng lớp học. Phong Thủy Luân là thay phiên truyện. Buổi chiều thời điểm, Trương Qua huấn luyện, làm nàng đầy đủ nhận thức đến, chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chân lý. Trương giáo quan, đốt cháy giai đoạn thời điểm, ngài có phải hay không trước nhìn xem kia viên mẩm Vân Mạt tú đoán nhìn Trương Qua. Trương Qua vô tình mà mặt đen, còn có thừa lực, thuyết minh luyện được không đủ. Vân Mạt, ta có một câu. Trương Qua Không lo lắng. Mơ mơ mờ. Kéo mỏi mệt thân hình rửa mặt xong, Vân Mạt quyết định đem nhiều năm tức phụ ngao thành bà toan xưởng, tái giá cấp Lăng Cửu. Nghiêm sư suất cao đồ sao? Lăng Cửu đã tiêu hao quá mức cả ngày tinh thần lực, buổi tối nhìn thấy Vân Mạt thời điểm, trong ánh mắt phụt ra ra một tia vui sướng. Ta giống như cảm giác được, Lăng Cửu nói. Nha, kia thử xem, ta nhìn xem, Vân Mạt nói. Lăng Cửu nghiêm túc vén tay áo lên, nắm bút lông tay hơi hơi bục chặt, đầu ngón tay đều bị niết đến trắng bệ. Hắn hít sâu một hơi, chấm chu sa, tập trung tinh thần, hướng tới giấy vàng phía trên, đặt bút. Lăng Cửu tinh thần lực không yếu, có thể nói được thượng rất mạnh. Hắn dẫn theo bút lông, ngòi bút nước chảy mây trôi, ở giấy vàng thượng họa kim cương phủ. Lúc này hắn tập trung tinh thần điều động tinh thần lực, ngay cả một bên vân mặt đều cảm giác được. Chỉ tiếp vẽ đến một nửa thời điểm, ngòi bút đột nhiên dừng lại, tựa hồ có cổ vô hình lực lượng ở ngăn cản hắn tiếp tục vẽ ra đi giống nhau. Lăng Cửu chán thượng nháy mắt liền ra hãn. Cả người cũng phảng phất là đại chiến mấy trăm hiệp, hiện ra mệt mỏi trạng thái. Vân Mạt hiểu rõ, đây là người mới học bình thường phản ứng. Nàng nắm lấy cán bút thượng bộ, mang theo Lăng Cửu di động, đương cuối cùng một bút kết thúc thời điểm, Lăng Cửu cảm giác được một tia dao động. Đó là hắn từ trước họa chấn trách phù chưa bao giờ từng có cảm giác. Một loại hư thoát, một loại sướng ý, một loại thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Mạt, ta hiểu được. Vân Mạt gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng lại chỉ điểm Lăng Cửu vẽ mấy chương, sau đó chỉ vào mãnh nhà ở năng lượng nguyên thạch, nói ra làm Lăng Cửu hối hận ước chừng 2 tháng nói, "Này đó đều về ngươi, không có lại cùng ta nói, 2 tháng thời gian làm một khối năng lượng chỉ, có thể làm được đi." Lăng Cửu trợn tròn đôi mắt, "Ngươi lại đậu ta, đem có thể phía trước thêm cái không, lại đem cái kia đi xóa, được không?" Vân Mạt Vũ vỗ vỗ Lăng Cửu vai, "Hảo hảo luyện, ngươi học phí chính là một khối năng lượng chỉ." Lăng Cửu trực tiếp cúng lên quân dụng ba lô ta cảm thấy, ta yêu cầu trước nghỉ ngơi. Vân Mạt một buông tay, tùy ý. Đại Lăng Cửu bước chân bước ra ngạch cửa thời điểm, nàng chậm dị dị nhếch mãi, "A, sáu hào bạc tính, thượng tri thiên mệnh hạ hiểu địa lý, thiên địa văn vật, không gì không biết." Lăng Cửu hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, "Ta ngày mai lại đến." Tiêu Nam nhìn Lăng Cửu có chút trắng bệnh sắc mặt, cảm thấy vạn phần đồng tình, "Tỷ, hắn dáng vẻ kia, được chưa a?" Vân Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Không cần xem thường bất luận kẻ nào." ngươi không được hắn đều được. 358 còn phải chuẩn bị tiếp mục. Thu được liên nghệ thông tin thời điểm, vẫn mặt biết, nàng khảo hạch thông qua. Nàng đem lấy người dự thi thân phận, đi ải sẵn tinh tham gia cả hạ Lạt Ma ở giả trường học tổ chức đại tái. Cái kia khó đọc cái gọi là tinh vực ệ mạt giao lưu đại tái. Ai hiểu được là cái cái quỷ gì đồ vật. Mà đồng hành đội viên có thể cho nàng chứng minh cho lựa. Nhiếp Câu xanh nhìn chằm chằm quăng não, cười xấu xa dùng ngón tay cọ cọ khoe miệng, trêu chọc nói, "Nhà Quả nhiên không ngoài sở liệu, lại là kia mấy cái tiểu đồng bọn. Liên Nghệ nghe được Nhiếp Câu xanh nói, kéo kéo khóe miệng. Hoắcuyên, Lưu Dược, Lâm Phàm Thành, Mạc Mặc. Nhiếp Câu xanh một cái tên một cái tên niệm, trong lòng nhanh chóng đánh giá vài người thực lực. Người nhỏ quá cảnh giác, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khả năng kích phát hắn thần kinh. Người càng nhiều càng dễ dàng rút dây động rừng, năm người tiểu đội, gương mặt cũng đủ nọn, đảo cũng coi như thích hợp. Liên Nghệ liếc xéo mắt Nhiếp Câu xanh, "Ân" chẳng qua trực tiếp đi không được. Nhếch câu xanh trên mặt tức khắc băng ra ý cười, "Ta tới an bài." Tinh vực e mạt giao lưu đại tái. Chập chập chập. Hải Xán Tinh là cái lãng mạn tinh cầu, toàn dân đều có thể vừa múa vừa hát. Cái này cái gọi là đại tái, cũng là trường học dân nghệ thuật giao lưu đình yến. Liền mấy người kia, thổi kéo đàn hát. Mau thôi bỏ đi. Nghĩ đến bọn họ khả năng sẽ có khổ qua mặt, đặc biệt là cái kia nữ sinh, nghĩ đến nàng bình tĩnh trên mặt khả năng sẽ xuất hiện nước toạc biểu tình. Nhiếp Câu Xanh bỗng nhiên liền cảm thấy thực sảng. Nhiếp Câu Xanh xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, lưu giữ hoàn sợ, theo bản năng liền phải sau này nhảy cùng ta tới. Nhiếp Câu Xanh chưa cho bọn họ phản ứng thời gian, liền đem người đưa tới xa đoàn không trí phòng. Như thế nào là cậu tử? Bốn người âm thầm trao đổi ánh mắt. Biết nhiệm vụ này cấp bậc cao, nhưng không nghĩ tới cao đến cái này phần thượng. Bọn họ này đó TBS yêu cầu Liệp Bảo phó đội trưởng tự mình tới công đạo. Vẫn mặt Lão Thần khắp nơi bình tĩnh nhìn góc tường. Mặt khác bốn người chỉ dám trao đổi ánh mắt, dư thừa biểu tình cũng không dám làm. Mặt trên người nọ chính là Cẩu Tinh Cẩu Tinh, nói không hảo đang ở chỗ nào chờ bọn họ đâu. "Nha, thật nói thầm cái gì đâu?" Nhiếp Câu xanh đi bộ đến phòng học phía trước. Năm người lập tức mắt nhìn phía trước, quân tư thẳng. "Đều thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, đừng cho là ta không biết các ngươi tưởng cái gì đâu." Nhiếp Câu xanh đứng ở trước đại, hôm nay quân chàng xuyên thực tinh tế, hoàn toàn đã không có ngày thường mỹ dạng. Hắn hướng dưới đài tuần tra một vòng, chậm rãi mở miệng, "Nhiệm vụ các ngươi đều đã biết đi." "Ân, đã biết." Mọi người gật đầu hưởng ứng. Lưấn Tiếng Trúc Nhi, biết hắn lại như thế nào đáp lời sao? Nhiếp Câu xanh trừng mắt, hướng về phía Vân Mạt Phương hướng giống. Vân Mạt bang gót chân tương chạm vào, hai chân ban thẳng, hai tay gián khẩn ly quần, báo cáo Nhiếp đại tá, "Nhiệm vụ đã thu được." "Ân, nay còn kém không nhiều lắm." Hắn tìm đem ghế dựa ngồi đi lên, tùy tay kéo ra khố khẩn quân trang quốc áo. Nhiên lên chân bắt chéo, Tình Anh bộ dáng nháy mắt pha công. "Mọi người, cậu tử vẫn là kia chỉ cậu tử, xoáí bất quá 3 giây. Chúng ta muốn đi tham gia è mặt giao lưu đại tái, các ngươi năm cái, đến ra cái tiếng mục, nhiếp Câu xanh vươn ngón trỏ, từng cái điểm qua đi." Năm người vẻ mặt một bức, Lưu Dược thọc thọc vân mặt. Vân mặt đem ngón tay phóng tới bên miệng, "Khụ." Nhiếp Câu xanh ngước mắt, hoành nàng liếc mắt một cái, "Như thế nào? Có ý tưởng?" "Nga, không phải nhiếp đại tá?" Ta quân bộ hẳn là nhân tài đông đúc a, liền không điểm nhi có sẵn. Dù sao chính là cái lấy cớ, ý tứ ý tứ không có trở ngại là được đi." Vân Mạt nói. "Còn ý tứ ý tứ? Người đương hệ mặt người nào đều có thể đi?" Nhiếp Câu xanh hừ lạnh một tiếng, ném ra tới một cái tấm cạc, mặt trên viết liên lạc phương thức. "Đây là cái gì?" Lưu Dược cẩn thận nhéo lên tấm cạc một góc, tuyên lý phòng làm việc. Nhiếp Câu xanh đã ngẩm thượng yên, quân bộ chuyên môn cho các người an bài huấn luyện. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, là chính mình ra tiết mục vẫn là Tuyết Lệ giúp các ngươi ra. Hắn nói chuyện, giơ tay nhìn hạ thời gian, "Ân, liền. Cho các ngươi 1 giờ chuẩn bị đi. 1 giờ sau không thể làm ta vừa lòng, ta tự mình đưa các ngươi đi gặp Tuyết Lệ." Năm người tức khắc dùng mình một cái, "Này ngữ khí không thích hợp a." Năm người đối hắn trọng điểm cường điệu Tuyết Lệ hai chữ sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Lưu Dược cùng Hoắc Xuyên hai mặt nhìn nhau, nửa ngày cũng không ai mở miệng nói chuyện. Nhịp câu xanh túi đầu chơi trí não, ngậm thuốc lá nói chuyện, như thế nào? Không ý tưởng. Nhìn dáng vẻ là không cần lựa chọn. Không không không, có, có ý tưởng. Lưu Dược cái thứ nhất nhảy lại đây. Hoắc Xuyên xả hắn một phen, "Uy, ngươi có cái gì ý tưởng a? Ngươi đừng hố các huynh đệ. Đều là một cái sân huấn luyện lăn qua người, ai đối ai chi tiết còn không có điểm nhi số sao?" Lưu Dược chỉ chỉ Tuyết Lệ kia trương tấm cản, "Làm mặt quỷ, không tiếng động khoa tay múa chân." không thấy được cẩu tử đầy mặt chờ mong sao. Cái này tuyên lỵ tuyệt đối là cái khủng bố tồn tại. Lâm Phàm Thành đã dựa theo tiểu tấm cạc thượng địa chỉ web đưa vào tin tức, thiếu chút nữa kinh rất cảm. Tuyên lỵ phòng làm việc. Tiểu Thiên Nga Vũ đạo thất. Ta mẹ nó chết cũng không đi a. Nơi này trừ bỏ Vân Mạn, dư lại 4 cái 1,8 nhiều thanh niên, làm cho bọn họ đi nhảy Tiểu Thiên Nga, này quả nhiên là cẩu tử thẩm mỹ. Hoắc xuyên tức khắc dùng mình một cái, chúng ta đến tự cứu a đại huynh ơi. Ở Tôn Nghiêm dưới áp lực Cấp nam sinh bộ phát ra xưa nay chưa từng có nhiệt gói. Lâm Phàm thành thử đề nghị, kia nếu không, chúng ta biểu diễn tản đánh. Quân giáo sinh hàng ngày kỹ năng, biểu diễn lên nhất định sẽ không làm lỗi. Bọn họ đỉnh có thể đem lực cùng Mỹ, mới vừa cùng nu, vũ khí cùng quyền cước hoàn mỹ hỗn hợp. Mấu chốt là, cũng không cần lại luyện tập. Đúng vậy đúng vậy, mặt khác ba cái nam sinh cũng ánh mắt sáng lên, đi theo phụ họa. La thí là, Nhiếp Câu xanh vừa nghe đứng lên, giơ tay từng cái gõ bọn họ cái óp. Tán đánh, tán đánh, các ngươi là sợ nhân gia không biết ngươi có vấn đề sao? Cho các ngươi tham gia chính là nghệ thuật giao lưu đại tái, các ngươi đi biểu diễn tán đánh. Trường đầu gốc sao? Nhiếp đại tá Lưu rực khóc không ra nước mắt, kia cũng không cần đi Tuyết Lệ đi. Ân, Nhiếp Câu xanh nhướng mày, là không cần thế nào cũng phải đi, không phải cho ngươi cơ hội sao? Nhưng ngươi nếu là không nghĩ ra được, Tuyết Lệ là nhất thích hợp học cấp tốc một chỗ. Nhiếp Câu xanh không có hảo ý với hắn, tương phản Mỹ, khởi điểm thấp. Mặc dù thật biểu diễn không tốt, cái này sáng ý cũng đủ để báo cáo kết quả công tác, đều là vì các ngươi hảo a. Lâm Phương Thành, anh anh anh. Không nghĩ muốn này phân hảo tâm. Năm chà da, thời gian còn thừa 30 phút. Nhiếp Câu xanh hảo tâm nhắc nhở, nhân tiện nhìn mắt không có gì biểu tình vân mạc. Hoắc xuyên mặt đều mau đen, tán đánh, cách đấu, cơ giáp thao tác. Này đó bọn họ nhất định phía sau tiếp trước. Nhưng nếu nói chuyên nghiệp cấp nghệ thuật biểu diễn, này không phải làm khó người sao? Liên Lưu Dược kia dáng người, làm hắn biểu diễn khiêu vũ còn không bằng làm hắn nhảy lầu. Nếu không phải biết cẩu tử vô pháp công lực, Lâm Phạm Thành khẳng định sẽ đi rát hắn ống quần cộng thêm anh anh anh. 359 ngũ đạo. Võ thuật. Vẫy bừa. Nếu không, chúng ta đi cái túi." Mạc Mạc đề nghị nói. "Ta không làm." Lưu Dược kháng nghị, giơ tay chiều hoắc xuyên một lòng tay, "Chúng ta này trừ bỏ hắn, ai có thể đi ra cái loại này tao bao cảm giác?" Hoa Xuyên nghe vậy đem ngón tay bẻ đến ca ca rung động, ngoài cười nhưng trong không cười, lưu dược ngươi có phải hay không thiếu thu thập. Nhiếp Câu xanh nhìn bọn họ nháo cũng không nói chuyện. Bốn người cho nhau thảo luận nửa ngày, cũng không có được đến cái nguyên cớ, ánh mắt tập trung tới rồi Vân Mạt trên người. Vân tổng. Vân Mạt. Nàng chỉ chỉ yếu ớt hầu lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Nói giỡn sao? Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự. Bác Tính vẻ bựa nàng lành nghề, luận ca hắc nói, trừ bỏ dựa giống quân ca cái loại này Nàng sướng đa số đều là nguyên sang, liền không có ở điều thượng quá. Bốn người vào đầu bức hai, nàng một người nữ sinh, đương nhiên là không đệ bụng đi nhảy tiểu thiên nga a, bọn họ tuyệt đối không làm. Tiên tính ước chừng 5 phút, Lưu Dược một phách trán, hét lớn một tiếng, "Có. Cái gì cái gì? Mau nói, hoax xuyên cái thứ nhất đợi kịp." Lưu Dược tiểu bước vọt tới Vân Mạt bên cạnh, thập thập nàng, "Ngươi không phải sẽ nhảy lại thần?" Vân Mạt một mặt, "Tiệu kêu, kêu lập đàn cầu khấn quang y." Lưu Dược cờ lực mở kia đoạn video ngắn, sắp nhận một chút sau lại lần nữa mở miệng, "Uy, thần côn, ngươi xem ngươi này nhảy thật tốt. Nhất cử nhất động tràn ngập tưởng tượng không gian, cổ vận 10 phần thả ý vị thâm trưởng, ngươi thử xem." Hoắc Xuyên cũng thấu lại đây, "Nhiệm vụ, nhiệm vụ tương đương 5000 tích phân." Vân Mạt: "Nông cả, phân tính cái gì?" Lâm Phàm thành tiền mặt, còn có các huynh đệ thao thao bất tuyệt kính ngưỡng. Vân Mạt không dao động. Lưu Dược tiến đến nàng bên hai, nói ba chữ, "Tiểu Thiên Nga." Vân Mặc dung mình một cái, cảm giác có điểm ách hàn. Nàng nuốt cằm, thật cũng không phải không được a. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, nàng tiếp xúc quá một ít huyết tế vũ đạo, chẳng qua, so với vũ đạo, có lẽ hỏa cái phù càng thích hợp. Nàng đi đến giữa sân, khắp nơi nhìn nhìn, ta yêu cầu một thanh kiếm, hoặc là một con đại điễm nhi bướm lông. Lâm Phàm thành lập tức lăn đi một bên, ở phòng học góc tìm được một cây gậy, tài liệu hữu hạn, phát huy một chút sức tưởng tượng của ngươi. Vân Mặc chù chù khóe miệng. Phân biệt thử thử cầm bút cùng tay cầm kiếm thế, gậy gỗ ở lòng bàn tay chuyển động hai vòng. Bốn người nháy mắt trợn tròn đôi mắt, chuẩn bị cho nàng nhất nhiệt liệt cổ động. Vân Mạt đem áo khoác một ném, màu trắng áo trên dịch đến trong quần, trên mặt ý cười chậm rãi thu lên, nương trọng trang nghiêm thần sắc bắt đầu ngưng tụ. "Trắc kiếm thư phủ, kiếm chỉ hư không." Cùng với nói là vũ đạo, không bằng nói là võ thuật, nhưng trên thực tế là một hồi pháp sự. Tay cầm gậy gỗ, lăng không hư họa. Vân Mạt động tác gian đều có vật luật. Trong tay rõ ràng không phải kiếm, lại làm người cảm thấy tràn ngập kiếm ý. Trên người nàng hình như có một loại cổ xưa hương thơm, lại bởi vì kia cổ lạnh tấu xương kiếm ý hiện ra một tia khí phách. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, chu vi vang lên chỉ có múa kiếm thanh âm, thanh âm này không đột ngột, ngược lại tựa một loại âm nhạc, mang cho người an bình cảm giác. Điểm, câu, hoa, thu. Cùng với nhảy lên cùng quay cuồng chờ động tác, thân cùng kiếm tùy, phiên nếu hùng nhạc. Cái gọi là tới như lôi đỉnh thu tứ trận. Bá như Giang Hải ngưng thanh quang. Cuối cùng nàng một cái sườn tay lột mẻo, gậy gỗ chống đất, trên mặt đất để lại cuối cùng một bút. Đạo giáo võ học, lực cùng mỹ nhu cùng mới vừa hoàn mỹ kết hợp, theo nàng động tác dàn tựa gió, cái này đơn sơ sân khấu, lang là suy diễn ra xem thế là đủ rồi hiệu quả. Gậy gỗ sở chỉ chỗ không hề quy luật, nhưng lại đi tới kỳ diệu lộ tuyến, nếu có việc nước, hẳn là sẽ trên mặt đất nhìn đến thành hình Bình An Cất Tường phủ. Tiếp dẫn thiên địa nguyên khí, hộ một phương thân hữu bình an. Này một gian nho nhỏ phòng học, toàn được lợi với phụ chú, gột rửa dơ bẩn chính khí trường tồn. Thưa phụ xong, vân mặt thu thế. Nửa thước tả hữu gậy gỗ ở lòng bàn tay vẽ cái viên, một lần nữa về tới một đầu chiều hạ trạng thái. Hiện trường đã tìm không thấy thanh âm, bốn cái nam sinh miệng chương lão đại. Bạch bạch bạch, vẫn là nhiếp câu xanh dẫn đầu đánh vừa yên tĩnh. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, đi khắp ngân hà đế quốc, kiến thức vô số hiện có cùng cổ xưa truyền thừa. Lại chưa từng gặp qua như vậy biểu diễn rất có loại kinh hỉ cảm giác. Khụ khụ, Lưu Dược hai mắt mở quang, phảng phất tìm được rồi nhân sinh phương hướng, xông lên đi liền phải chụp nàng. Hoắc xuyên tiến lên một bước ngăn cản hắn, "Hồ lại, đó là ngươi có thể chạm vào sao? Đó là chúng ta mặt." Lưu Dược phấn khởi xoa tay, "Thần a, ngươi cứu lại các huynh đệ hình tượng a." Mặc mặc nhìn Vân Mạc, thần nói, "Phải có quang, vì thế biến có ngươi." Lâm Phàm Thành, ta cảm giác có lẽ chúng ta thật có thể lấy cái thưởng trở về. Sau khi nói xong, Hắn trong chốc lát nhìn xem Vân Mạn, trong chốc lát nhìn xem vừa mới thu video, bất quá, như thế nào tổng cảm thấy có chút không khỏe. Lưu Dược một phất đầu, "Ngọa Tào, ngươi không nói ta còn không có lưu ý, này quần áo tuy rằng bạch, cũng là quân trang a, có phải hay không đến đổi một chút." Chủ nghĩa duy vật tinh tế, đỉnh đầu còn có khoa học kỹ thuật hương bang, cường quân hung quốc biểu ngữ. "Nị ma ăn mặc quân trang điên đảo tiến ngữ a." "Vân Mạn, có thể." Nhiễm Câu xanh đứng lên chụp xuống tay, "Cứ như vậy, Ngươi trở về đem quần áo thay đổi, các ngươi mấy cái luyện nửa luyện. Lưu Dược bắt giữ tới rồi nguy hiểm chứ, thử thăm dò hỏi, Nhiếp đại tá. Chúng ta mấy cái luyện luyện. Suy, Nhiếp Câu xanh tức giận trừng hắn một cái, ngươi sẽ không cho rằng ngươi có thể đi theo nằm thẳng đi. Lưu Dược nhỏ giọng nói thầm, ta có lẽ có thể nằm đường thi thể. Nhiếp Câu xanh đạp hắn càng chân một chút, đều cho ta hảo hảo luyện. Lâm Phàm thành thọc thọc Vân Mạn, lúc này chỉ có thể dựa nàng nói chuyện. Vân Mạn. Kỹ thuật Có lẽ bọn họ đương đạo cụ sẽ không như vậy vướng bận. Bị ghét bỏ vướng bận đạo cụ nhóm. Nhiếp Câu xanh chờ xem thú vui, các thiếu niên chỉ có thể giải trí hắn một chút. Vẫn mặc buồn ý làm cho bọn họ đi theo dung trùng, đáp nạn thành kính nghi thức cảm liền hảo. Ai ngờ đến Nhiếp Cẩu thẳng không chịu buông tha bọn họ. Không được không được, không có xem xét tính, đổi cái động tác. Thừng câu phủ định sau, Lâm Phàm thành hai tay triển khai, làm ra một bộ muốn nghênh đón khách nhân bộ dáng, liền miệng trên mặt tươi cười cứng đờ gần như quỷ dị. "Ta không làm cái này động tác được chưa?" "Quả thực quá mất mặt. Ngươi liền thấy đủ đi." Lưu Dược Tà hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn nâng lên tay trái cánh tay, lòng bàn tay mở ra, hướng chính mình mặt, mà một cái tay khác tác làm ra trải đầu động tác, biểu tình hơi mang chút vũ mị, "Ta một cái nam sinh, làm cái này động tác, ta nói cái gì?" "Mọi người, kỹ thuật này động tác nếu là hoax xuyên tới làm, đại gia cũng sẽ không cảm thấy có cái gì" Chính là lưu dược là cái mập mạp, hắn làm cái này động tác, vũ mị không có, buồn cười, nhưng thật ra nhiều rất nhiều. Phúc. Mọi người nhìn lưu dược kia kỳ ba tạo hình nháy mắt đều cười phun. Lâm Phàm Thành cười đến suýt nữa không đứng được. Đứng vững vàng. Nhiếp Câu xanh nói, phương vị không cần sai. Bằng không các ngươi liền tới mua kiếm. Không. Kéo lên âm điệu biểu đạt bọn họ kháng nghị, vẫn là này một động tác duy trì rốt cuộc tương đối vui sướng. Được rồi, cứ như vậy đi, lại lăn lộn một giờ niệm câu xanh rốt cuộc nhà ra. Mấy người lon ton đi tới cửa, nhìn theo hắn rời đi sau, nháy mắt hoặc ngồi vào mặt đất. Ngoa Cao, hắn nhất định đang cười ta. Nhìn chúng ta một lần một lần làm, hắn nhất định là cố ý. Ta đối chuyến này tràn ngập thấp hỏng, vì cái gì nếu là hắn? 360 suất phát họa tở tinh. Căn cứ nội, liên nghệ nhìn niệm câu xanh đưa qua tiết mục đơn, ngón tay thon dài ở trên bàn gỗ vài cái, ngữ khí hơi mang nghi hoặc, "Mua kiếm. Không có đi tìm Tuyết Ly?" Nhã Câu xanh bước cằm, một bộ rất có hứng thú bộ dáng nói, đám kia con khỉ quậy bị Tuyết Lệ sợ hãi, lăng lảng nghẹn ra cái đại triêu. Liên Nghệ khẽ miệng kéo kéo, "Ngươi không nói cho bọn họ Tuyết Lệ là đang làm gì sao?" Nhã Câu xanh lời lẽ chính đáng, chính bọn họ vào trước là chủ, cư nhiên cho rằng đi Tuyết Lệ liền phải nhảy tiểu thiên nga, chỉ có thể tự trách mình suẩn. Liên Nghệ, một cái hồ hoa mang theo một đám gà con, đương nhiên cảm thấy tâm hỏa mệt. Trên tinh vống mặt lăn lộn tin tức Đện dạ tinh hệ xuất hiện Thiên Thạch Phong Bạo, quân đội đã phái nhân viên vào chỗ. Thiên Thạch Phong Bạo đối tinh tế đường hàng không phá hư tính của đại, cách vài thập niên liền sẽ phát sinh một lần. Liên bang hứng đối Thiên Thạch Phong Bạo thủ đoạn vẫn hơi hiện thô ráp, chủ yếu là hàng hạm trở khách cơ giáp, lợi dụng cơ giáp chiến sĩ đánh nát đại hình thiên thạch, cũng dẫn đường tiểu thiên thạch thay đổi vốn có quỹ đạo. Đây là hạng nhất nhìn như bọ ngựa đấu xe hoạt động, nhưng lại không thể không làm. Giải trừ thiên thạch gió lốc uy hiếp, trừ bỏ phòng ngự phương tiện cùng vũ khí ngoại, Còn gì lại vô số quân nhân mồ hôi cùng nghị lực. Nếu không, đại lượng thiên thạch đánh sâu vào dưới, trạm không gian, cảng hàng không, phòng hộ cháo đều khả năng bị phá hư. Thiên thạch đàn thậm chí có khả năng phá tan tinh hệ tầng khí quyển, hậu quả không dám tưởng tượng. Tại đây chuyện ảnh hưởng hạ, đại lượng quân giáo sinh bị trình đi hiệp trợ, cũng vừa lúc cho Vân Mạt bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi lý do. Bọn họ thân phận là liên nghệ an bài. Thượng phi thuyền, mọi người mới biết được chính mình sắp muốn đi chính là họa tự tinh và Tổ Tinh là viên C Cấp Du lịch Tinh, các tộc đám người hỗn cư, bọn họ gương mặt ở nơi đó, không tính là đột nổi. Đường vào Ngọa Tổ Tinh, chứng thực bọn họ giả thân phận, sau đó lại xuất phát đi ải Sản Tinh. Nếu là trống rỗng mà hàng thân phận, tự nhiên sẽ không thông qua bình thường chuyến bay qua đi. Nay con không chớp mắt hàng hạng, Lãng Yên không một tiếng động rời đi trung ương Tinh, phi hành ở đen nhánh sao trời chung. Vân Mạc nhìn thấy nhiếp câu xanh tuyệt điểm, thiếu chút nữa bị hắn kinh tới rồi. Một thân cao định chế vàng nhà táo gió bên trong phối hợp kiện màu đen áo sơ mi, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, ra vẻ đạm mạo, hoàn toàn đã không có ngày thường mỹ dạng. Nang nhịn không được tạm chậc lưỡi, thầm nghĩ, thật đúng là đem văn nhã bại hoại quán triệt mười phần a. Mấu chốt là, hắn khẩu âm đều thay đổi, há mồm câm miệng ọe mẻ định luật. Đại biến mặt cũng không mang theo như vậy nhanh nhẹn đi. Đặc biệt là, kia ngày thường cũng không rời tay điên, cũng có thể nói không chịu liền không chịu. Rốt cuộc là hắn tự chủ cứng hãn, vẫn là này yên, vốn chính là cái xương khối đạ. Lưu Dược miệng trương thành ó hình, không dám tin tưởng mà tiếp đón, "Nhiếp đại tá." Nhiếp Câu xanh thong thả quay đầu lại, ánh mắt mang theo uy hiếp, "Từ giờ trở đi, nhớ kỹ các ngươi tân thân phận, đồng thời nhớ rõ, ta là Nhiếp giáo thụ." Hắn thong thả đi qua khu vực này, quay đầu lại thấp giọng nói, "Lại không giải trí nhớ, hỏng rồi sự tình, ta liền đem ngươi từ trên phi thuyền quang ra ngoài, làm ngươi gần gũi cảm thụ ở trong vũ trụ trôi nổi sảng." Lưu Dược nghe vậy co rụt lại cổ, vội nói, "Nhiếp, Nhiếp giáo thụ ngươi dọa đến ta." ân, có thể bị dọa đến còn có thể cứu chữa." Nhiếp Câu Xanh vừa lòng gật gật đầu. "Nhưng chúng ta không phải muốn đi ải san tinh sao? Vì cái gì đi trước họa tử tinh?" Lưu Dược cẩn thận lại bổ câu. "Xuẩn, cùng lại đây." Nhiếp Câu Xanh nói, giơ tay muốn chụp hắn cái hốt. Lưu Dược ôm đầu hướng ngầm một ngồi xổm, hiểm chi lại hiểm trốn rồi qua đi. Nhiếp Câu Xanh nhất thời không bắt bẻ, tay trực tiếp vô vào bên cạnh trên vách tường. Trên phi thuyền hoạch nhân cương cứng rắn vô cùng. Nhất Câu xanh tay chụp đi lên ngay mắt, phát ra ong một tiếng chanh minh. Lưu Dược sợ tới mức thẳng hút khí lạnh, này nếu là chụp ở hắn trên đầu, hiện tại hắn đầu đã có thể bị đổi thành nước tiểu hồ đi. Nhất Câu xanh nhìn chính mình đỏ lên lòng bàn tay, có điểm khó có thể tin. Lưu Dược tránh thoát hắn một cái tác. Lâm Phàm Thành thấy thế không ngệ lại, phụt cười ra tiếng tới, "Béo ca, ngươi có phải hay không đã quên mang ngọc?" Lưu Dược theo bản năng sợ cổ, trên đầu đi theo ra hãn. "Xắc, khai vận phù trô nào vậy?" Nhã Câu Xanh đã sớm đối bọn họ lý lịch rõ như lòng bàn tay, vị này mập mạp thể chất thật đúng là tương đương mơ hồ, xui xẻo cũng có thể lây bệnh sao? Lâm Phàm Thành còn ở che miên nhạc, cái hốt liền ấn nhã câu xanh một cái. Vân Mạt ở một bên cười nhìn, "Nhã đại tá, ngài vẫn là thu liễm điểm nhi tính tình tương đối thỏa đáng, nói không hảo phải có hết quang thai hương a." Nhã Câu Xanh, "Tao, lại mẹ nó huyết quang hai hương." Hắn hít sâu một hơi, lại nhìn nhìn lòng bàn tay, trong mắt xoay nửa ngày. Cái gì huyết quang hai hương? Vân Mạc không có trực tiếp đáp lại, mà là chậm rì rì đào đâu, ta có tổ truyền khai vận phù, 1800 tinh tệ một chương, ngươi muốn sao? Nhiếp Câu Sanh trước nói nói, nơi nào tới huyết quang? Tinh tặc. Sự cố. Tập kích. Hắn tiện đá lắc đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không phải quá lớn nguy hiểm. Nói cách khác, cái gọi là huyết quang phát sinh ở cái này tinh hành trung. Vân Mạc nghe hắn lải nhải, cả người bình tĩnh đứng ở nơi đó, bãi bãi ngón trỏ Thiên cơ không thể tiết lộ. Nhiệm cầu xanh, tưởng chủ y chết này nha đầu chết kia, nhưng nhiệm vụ quan trọng, không thể cho phép chút nào ngoài ý muốn, càng không thể lấy giận dỗi mạo hiểm. Suy nghĩ nửa ngày, hắn rốt cuộc vẫn là xoay 1800 tinh tệ qua đi. Mọi người, nguyên lai like ngươi cũng có sợ đồ vật a. Mọi người đi theo đi tới nhà ăn, một cái hơi có chút hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn nhìn, Lâm Dịch chết hướng nàng thử nhai răng, lại vô vô phía sau súng ngắm. Vân Mạt bình tĩnh, "Em, nay không phải nàng thu thập xong tiết liệu trưởng, thiếu chút nữa bị nắm bắn lần đó, liên nghệ thủ hạ tay súng bắn tiễn sao?" Tựa hồ bởi vì bị nàng theo dõi, bị phạt đi căn cứ huấn luyện tới. "Nha, duyên phận thật kỳ diệu." Nhiếp Câu xanh ngồi xuống, Cóc Lặc mở quang náo cho bọn hắn xem ở xạ ạ và đạn tư liệu. Vân Mạt tầm mắt từ từng chương khác biệt gương mặt thượng đảo qua, lại đối lập này hạ lý lịch, chấm dái lắc đầu. "Chỉ sợ, một cái đều không phải hắn bản nhân đi." Vân Mạt nói. Nhã Câu Xanh có chút tán dương xem nàng, không sai, mặt không phải hắn. Tên không phải hắn. Liên Sinh gia ngày cũng không phải. Chúng ta chuyến này gặp phải đối thủ, chính là như vậy một người. Lưu Dược trợn tròn đôi mắt. Chậc chậc chậc, nay biển rộng tìm kim còn phải cấp cái tài liệu đâu đi. Nhã Câu Xanh lại chọn đọc tài liệu mặt khác tư liệu, khép mắt nói, người này thập phần cẩn thận đang nghi, thân phận lại nhiều. Lẽ ra, Ải Sán Tinh là viên Hòa Bình Tinh Cẩu, hai bên tám gậy che đánh không đến một khối đi. Nhưng mà, quân đội thông qua ngược dòng trí não phóng ra nguyên, bắt giữ đến hắn trong đó một thân phận vị trí, liền ở ải San Tinh, lại sau lại, tín hiệu liền biến mất. Vân Mạc nhìn thẳng trước mặt tư liệu, trong đầu không ngừng suy tư chỉnh sự kiện. Giống loại này tìm người việc, không nên lại an toàn cục sự tình sao? Vì cái gì quân đội tới an bài? Đặc biệt là, liệt báo phó đội trưởng tự thân xuất mã. Chẳng lẽ thật là bởi vì đạn đạo cùng quân đội có quan hệ? Vẫn là sau lưng cất giấu cái gì huyền cơ? 361 ba loại phòng đoán. Những câu xanh triều Lâm Dịch chiết chiêu xuống tay, ngươi tới cấp bọn họ phổ cập một chút bối cảnh. Lâm Dịch chiết lưu loát đứng lên, đi đến phía trước, các ngươi đều đã biết, tỉ tờ sân đi nước ngoài đện Tạ Tinh cặp bạ quốc xảy ra sự tình, lại nói tiếp đện Tạ Tinh. Hắn vừa nói chuyện, biên cờ lại cục mở tinh đồ, một bộ tam sắc đánh dấu hình ảnh triển khai ở mọi người trước mắt. Sa Ji A Tinh, Đen Tạ Tinh, Hỏa Tờ Tinh. Này mấy viên tinh cầu thuộc về tiếp giáp hệ hành tinh. Nhưng tài nguyên thiên chất là bất động. Sạ Dĩ ạ một nhà độc đại, mà khác mấy tinh hoặc là dựa vào liên bang, hoặc là dựa vào án phạt tinh. Vân Mạc nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi ở tinh trên bản vẽ đảo qua. Không đúng, không nùng Sạ Dĩ ạ, còn có hai cái, Nhướng Bình Tân tinh cùng phủ điển tinh. Vân Mạc vuốt cằm suy tư, nếu Ngân Hà Đế quốc tinh hệ coi như mặt bằng triển khai xem nói, phía tây là liên bang cực kỳ phụ thuộc tinh, trung bộ là án phạt tinh vực tương quan, mà bắc bộ còn lại là Sạ Dĩ ạ tinh đàn. Mọi người đều biết, Liên bang cùng Ảnh Phạ là duy nhất hai cái A cấp tài nguyên tinh vực. Ma Sạ Ji ạ phụ cận, các tụ tập Ngân Hà Đế quốc nhiều nhất B cấp tinh. Nếu làm khu vực này nối thành một mảnh, nhiều như vậy B cấp tinh, tuyệt đối đủ để chống lại Liên bang. Nhưng mà, không có nối thành một mảnh. Bởi vì, những Bình Tân tinh cùng Phủ Liên tinh, này hai cái kẻ thù truyền tiếp tinh vực, trong thùng liên hợp khả năng. Cũng đúng là bởi vì bọn họ tồn tại, dẫn tới Bắc bộ cái này khu vực Vô pháp thông qua quân sự cùng vũ khí chiến lược bố trí làm được hoàn toàn bao trùm. Khi vẩn phỉ giờ sự tình, rõ ràng là muốn khơi mảo xạ di ạ cùng liên bang đối địch, vì cái gì? Không đợi nàng tiếp tục tưởng đi xuống, Lâm Dịch Chít nói ôm lại một lần văng lên. Chúng ta có mấy cái hoài nghi. Đệ nhất, có phải hay không hẳn phà người làm? Nhưng cái này hoài nghi đã bị lật đổ. Lâm Dịch Chít trầm rãi phân tích, hai tinh đang ở là có thể nguyên thạch giảm giá vấn đề tranh đấu gây gắt. Mà tỷ tở sần là hiếm khi chủ trương giải hòa nhân vật, ản phá liền tính thật muốn ám sát, đại khái suất cũng sẽ không đối một cái còn hữu dụng người xuống tay. Mọi người suy tư, hình như là như vậy. Hai tinh đã trở mặt, che che dấu dấu làm ám sát, loại này vẽ rắn thêm chân sự tình, sắc thật không cần phải làm. Đệ nhị, có phải hay không xạ gì á người chính mình động tay, thuận tiện giá hỏa cho liên bang, rốt cuộc bọn họ phái chủ chiến cùng bồ câu phái tranh đấu không thôi, mà tỷ tở sần mới vừa là bồ câu phái đại biểu nhân vật. Vân Mạt gật đầu, có cái này khả năng. Lâm Dịch chứ không có liền cái này suy đoán tiếp tục, mà là quay lại thân, có lẽ mở sạ gì ạ chung quanh tinh vực. Chúng ta còn có cuối cùng một cái hoài nghi, đó chính là, nhuyễn bình tân tinh cùng phủ điền tinh phải có động tác. Hắn ngón tay ở tinh trên bản vẽ họa qua một cái tuyến. T. Mấy cái hít ngực khí lạnh thanh âm truyền đến, quân sự lý luận không phải bài học, bọn họ đều hiểu được này hai viên tinh cầu đặc thù tính. Cái này suy luận giống như càng có thuyết phục lực. Có người muốn cho sạ dị ạ tinh vực nối thành một mảnh. Ai đều biết, liên bang cùng án phạt tinh tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, sạ dị ạ tinh làm cái kia khu vực lão đại, cũng chỉ tưởng duy trì hiện trạng. Trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, lão đại, lão nhị, lão tam đều không rảnh lo bọn họ thời điểm, mới hảo làm chút không thể gặp quang sự tình. Nhưng này cũng không thể nào nói nổi, vì cái gì không trực tiếp đối án phạt làm khó dễ. Như vậy khiêu khích mới đủ phân lượng không phải sao? Cùng lúc đó Nóng bức bở cắt một chỗ trong căn cứ, đầy mặt dữ tợn nam nhân thấp phỉ nổ. "Sao nhỉ? Ả căn bản chính là kẻ bất lực, chỉ dám kêu gào không dám động thủ, ta sớm nói qua, hẳn là trực tiếp lấy án phạt người khai đao. Người mẹ nó là ở đánh giấm." Một cái khạc hắc gẩy vóc dáng cao bang chụp một chút cái bàn, người nương chọc cản phạ, "Hôm nay ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này thả ngựa sao pháo? Đừng nói bọn họ tới hay không đệ nạn tạ tình, liền tính ra, có hay không tỉ tởn sần loại này phân lượng người. Cho dù có" lấy bọn họ báo động trước dò xét hệ thống, cùng với phòng hộ kỹ thuật, ngươi cảm thấy kẻ hèn hỉ Vân Phi giờ liền thật sự có thể được xính. "Hùng Chi, chúng ta vì bắt được Tỷ Tở Sần Hành Tung, bại lộ nhiều ít huynh đệ. Xác định địa điểm đả kích ngươi cho là ăn cơm đơn giản như vậy sao?" Kia giữ tợn nam nhân vẻ mặt không vui, "Kia làm sao bây giờ? Hiện tại người đều trêu chọc tới, đèn dạ tinh tới không ít sinh gương mặt, hai bên lại còn ở múa mep khư môi, khi nào có thể đánh lên tới?" Hắc gầy vóc dáng cao thật mạnh thở ra một hơi, Hắc Ma nhãn còn ở điều chỉnh tử trung, chúng ta còn có thời gian. Kia dữ tợn nam nhân Jun là cấp, không phải còn không có thành công sao? Phía trước thiếu chút nữa làm chúng ta một viên tiểu hành tinh toàn bộ sa hóa, ta tổng cảm thấy có chút không yên ổn. Hắc Ma nhãn thật sự có thể dọn sạch những bình tân tinh cùng phủ điền tinh chi gian không gian loạn lưu. Hắc gầy nam nhân rũ xuống đôi mắt, này chúng ta quản không được, ấn mặt trên ý tứ chấp hành là được. Lúc này, một cái thủ hạ vội vàng đuổi tiến vào. Báo cáo, hạ tiên sinh, ả bà đản liên hệ không thượng. Hắc gầy nam nhân nháy mắt đứng lên, nhíu lại đôi mắt, nguy hiểm nhìn về phía lính đánh thuê, gằn từng chữ một, ngươi nói cái gì? Một giờ phía trước, ở xả ả và đản tín hiệu biến mất, hắn mang đi cái kia đồ vật khởi động chim. Tinh Tặc Hỏa ngạc hạm đội cùng theo sát tìm không thấy. Mẹ nó. Ả dưới sự giận dữ, một cái ghế đá bay về phía cửa sổ, vỡ thành bột mịn. Hắc hắc. Thật to gan. Ả bạo nộ lên, dám động bọn họ đồ vật. Hắn thở hổn hển, cương tự trấn định, Azis, ngươi dẫn người đi ải San Tinh, tìm. Miên trời lệch đất cũng cho ta đem hắn tìm ra. Dữ tợn nam nhân có chút khó hiểu, ải San Tinh. Á mở ra một chương ảnh chụp, mắt lộ ra hung quang, may mắn ta để lại một tay, ở xa ạ vạ đản ở bên kia có vài cái thân mật, xã hội thượng lưu cùng hắn cũng có không ít sinh ý thượng lui tới, tìm được hắn, đoạt lại thiên ma nhãn khởi động chim. Sau đó, giết hắn. Hảo. Nói đến nhiệm vụ sau, À gì sẽ giữ tận rung rẩy, không có do dự đáp ứng. À hùng ác nham hiểm trên mặt tràn ngập hận ý, dám đụng đến ta đồ vật, ta làm hắn ăn không hết, gói đem đi. Báo. À hùng tiên sinh, không, không hảo. Ngoài cửa lại vọt vào tới một cái lính đánh thuê bộ ráng người. Nói. À hùng mày gắt gao nhăn lại tới. Giữ lại tam cái hỉ vẩn phi giờ không thấy. À hùng ngực trật lạnh, như thế nào sẽ? Lâm dịch chiếc thanh âm cứng nhắc, tiếp tục trần thuật sự thật. Muốn cho xạ dị ạ tinh vực nối thành một mảnh, liên phải làm nhượng bình tân tinh hoặc phủ điền tinh trước trở thành một cái thể cộng đồng, mà hai tinh chi giạn sợ dị không có bùng nổ đại chiến, là bởi vì bọn họ chi giạn có một đạo thiên nhiên cái chắn, không gian loạn lưu, đối chủ động tiến công một phương bất lợi. Nếu thật là chúng ta suy đoán như vậy, bọn họ khả năng đã nắm giữ nào đó khắc phục không gian loạn lưu kỹ thuật. Nói được chừng nửa giờ, bối cảnh đã cơ bản sáng tỏ. Đủ phân lượng thì tờ sẩn, hoặc là là động người khác bánh kem hoặc là chính là có người mượn cơ hội gây hấn. Nhiếp Câu xanh trí nao chấn động, một hàng tin tức cực nhanh lực quá. Mất tích Hỉ Vân Phi giờ cùng sở hữu bốn cái. 363 phần công đi học. Hắn du mắt trầm tư, đánh gay Lâm Dịch Triết, "Được rồi, giữ lại tin tức, chính mình đến trên quang nao xem đi." Vân Mạc ngẩng đầu, "Có thể hỏi mấy vấn đề sao?" Nhiếp Câu xanh híp mắt con mắt, nói, "Vân Mạc giơ lên ngón trỏ, "Chúng ta người muốn tìm, cùng Hỉ Vân Phi giờ cái gì quan hệ?" Hắn như thế nào bắt được? Ngai Lâm, Thiên Sinh giới thiệu, cùng với vừa rồi tầm bắn tư liệu, chắc chắn đạn đạo là từ đèn tạ bổn tinh phóng ra, đèn tạ tinh bên kia tựa hồ càng dễ dàng tìm manh mối đi. Vì cái gì muốn đi ải San Tinh? Nhiếp Câu xanh hừ nhẹ một tiếng, liền biết nàng không phải như vậy hảo tống cổ, nói nhiều như vậy tin tức, đều không đủ để che giấu về điểm này nhi độ vật sao? Trả lời ngươi bộ phận nghi vấn, dư lại nuốt trở lại trong bụng. Để nhất, Liên Nghệ đã mang đội đi đèn tạ tinh. Các ngươi thực lực quá yếu, đi cũng là đưa đồ ăn. Đệ nhị đã phóng ra kia viên đạn đạo, là kinh ở xa ạ vạ đạn tay đổi vận đi ra ngoài. Vân Mạt gật đầu, tiện đà hỏi tiếp, "Đệ tam đâu?" Nhiếp Câu xanh, "Đệ tam." Hắn ngửa đầu kêu qué cổ, "Không phải ta cho các ngươi áp lực, tìm không thấy ạ bà đạn, giữ lại ba viên đạn đạo không biết khi nào, cùng với sẽ ở nơi nào kích nổ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không ổn." Mọi người nghiêm nghị, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng không hẹn mà cùng vang lên kim giây chạy động thanh âm. Vân Mạt tiếp theo nói, "Cho nên, chúng ta muốn lấy học sinh thân phận tiến đến bài tra khả nghi nhân vật đúng không?" Nhiếp Câu xanh gật đầu. Quân đội trải qua tầng tầng bài tra, tổng cộng tòa định 4 sở học giáo. Nếu không dấu vết tìm manh mối, ngàn vạn không thể rút dây động dừng, tốt nhất là có thể đánh vào học sinh giữa. Minh Bạch sao? Là. Mọi người động tác nhất trí đứng thẳng, theo bản năng mà được rồi cái quân lễ. Nửa ngày sau, Vân mặt lại chỉ hướng Lâm Dịch Chiết, kìa hắn đâu. Gia hỏa này lớn lên quá thành thục, tay súng bắn tỉa vững vàng ổn định làm hắn một chút không giống học sinh, hốn hổ còn vẫn luôn cong thương. Mẫu chốt nhất chính là, người này xem ánh mắt của nàng như ý vị thâm trường, tựa như rốt cuộc tìm được cho người ta làm khó dễ cơ hội giống nhau ẻm, tổng cảm thấy có chút không ổn. Lâm Dịch Chiết sờ sờ cái múi rời đi tầm mắt. Nhếp câu xanh quét nàng liếc mắt một cái sau, nói, hắn phụ trách các người an toàn, đến nỗi như thế nào qua đi Ngươi đoán? Mọi người vô ngữ. Trong lòng dâng lên một cổ ta quần đều cởi ngươi lại cho ta xem cái này đồ phá hoại cảm giác. Nhiếp Câu xanh trêu đùa xong bọn họ, lại khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Thật mau, phi thuyền liền đến Hỏa Tự Tinh, mấy người kiểm tra rồi từng người ngụy trang sau, tại nơi đây nốc đủ rồi 3 ngày, đại khái hiểu biết tình huống sau, lại bước lên bay đi ải sản tinh hàng hạng. 7 tiếng đồng hồ tinh tế đi, rốt cuộc đến chuyến này mục đích địa. Hạ Hạo lúc sau, ập vào trước mặt một cổ sóng nhiệt. Chỉ chút nữa đưa bọn họ vọt cái lảo đảo. Ta đi, liên nhiệt độ ổn định hệ thống đều không chán sao. Hoắc Xuyên Lau một phen hãn, nhịn không được gãi gãi tóc giả, quá nhiệt. Cùng nhiệt độ không khí cộng sinh, còn lại là càng vì nhiệt tình dân chúng. Còn không có ra biển quan khẩu thời điểm, liền có một vị mỹ nhân ngăn đón bọn họ, xem các ngươi bộ dáng, lần đầu tiên tới hải sản tính đi. Tới tham gia chúng ta xã hội tiết, ta có thể cho các ngươi đường hướng dẫn du lịch a. Cao cái mỹ nữ làn ra lực hắc ăn mặc một thân thiện sắc váy ngắn, dáng người phập phồng quyến rũ, nàng gom lại quấn lại đầu tóc, còn chiều nhiễu câu xanh quàng cái phong tình vạn trùng ánh mắt. "Không được, cảm ơn." Nhiễu câu xanh người này, quả thực sắm vai cái gì tựa như cái gì, giáo thụ thanh cao bẩy ra vô cùng nhỏ nhuyễn, mang theo năm cái học sinh liền hướng ra ngoài đi đến. Kiều mỹ nữ thấp thấp cười, cũng không nói chuyện, chỉ là Lãng Yên không một tiếng động ấn xuống tay thượng nhẫn. Vân mặc một hàng đã bước nhanh đi ra an kiểm đại sảnh, tiến vào vũ trụ cảng xuất khẩu. Sớm đã có trường học xe đang đợi bọn họ. Cùng Trung ương Tinh bất động, nay tòa tinh cầu nhiệt độ không khí hơi cao, nguồn nước xung túc, ven đường thường xuyên có thể nhìn đến mặt buồn giống nhau đại các màu hoa cỏ, có tự nhiên hương thơm mật tiền cửa hiệu mà đến. Thậm chí còn có, nơi này giữ lại nguyên thủy mặt đất phương tiện giao thông, càng vì viên tinh cầu này tăng thêm không ít cổ vận, hấp dẫn càng ngày càng nhiều du lịch nhân sĩ. Trường học cho bọn họ hai lựa chọn, là trụ đặc sắc khách sạn vẫn là học sinh chung cư. Mọi người tự nhiên lựa chọn đặc sắc khách sạn. Bọn họ không thiếu tiền. Xe mang theo bọn họ đến một nhà gọi là nổ vẻo khách sạn, cư nhiên là cái hai tầng lâu tiểu biệt thự, diện tích không lớn, nhưng chung quanh thử căn tĩnh, nơi nơi là lục ngọc hành hành cây cối. Các ngươi trước tiên ở nơi này tu chỉnh một chút, thời khóa biểu đã phát đến các vị trí nào thượng. Ngày mai bắt đầu, hoan nên các ngươi đến cả hạ la ma ở dạ trường học thể nghiệm chương trình học. Tiếp đãi lão sư đối bọn họ thập phần nhiệt tình, các ngươi trường học bên kia đã cùng chúng ta đánh hảo tiếp đón, chúng ta cũng có ngang nhau bài chuyên ngành sẽ không bởi vì thi đấu chậm trễ các ngươi việc học. Mà khác, chúng ta trường học mở không ít đặc sắc chương trình học, học phí không cao, nếu ngài bên kia có thích hợp học sinh, có thể suy xét tới chúng ta nơi này tiến tu. Không có biện pháp, thời buổi này cạnh tranh quá kịch liệt, bọn họ loại này tam lưu trường học, bổ tinh vực chiêu không đến quá tốt học sinh, chỉ có thể thông qua phương thức này kéo người. Năm người đầy mặt tươi cười gật đầu đáp ứng. Em à, này đãi ngộ, này hoàn cảnh quả thực so rẻ trẻ stở kia hái tới hay không điều dạng cường quá nhiều. Mặc Vân mặt tân thân phận kêu Mặc Vân, phong ở dùng tên này đăng ký. Làm tốt thân phận phân biệt, cùng trường học tiếp đãi người cáo biệt sau, mọi người đi vào sân. Hôi Tưởng Hồng đỉnh tiểu biệt thự bên ngoài xem thượng thoạt nhìn cổ xưa lịch sự tao nhã, đẩy cửa ra đi vào, loạt vào trong tầm mắt là một cái đá đường nhỏ, trong viện bãi muốc chất bàn ghế, có hoang dại loài chim đứng ở đầu tường xem bọn họ, một chút cũng không sợ sinh. Nam gian phòng ốc gan bài ở một cái trong viện. Phương tiện đoàn đội lực khách, có thể nói là thập phần chi kỳ. Hoa, Lưu Dược thiếu chút nữa là vọt vào đi. Hắn mở ra hai tay, muốn ôm này gian nhà ở, này cũng quá xinh đẹp, không thể không nói, tinh cầu cùng tình, cầu vô pháp so a. Vẫn mặt trừng hắn một cái, hướng về phía Nhiếp Câu xanh còn ở đề phòng bóng dáng Chu Chu môi. Lưu Dược nháy mắt im tiếng, cũng may không có nói lỡ miệng. Nhiếp Câu xanh đóng cửa lại, cầm dụng cụ cẩn thận kiểm tra, lúc sau hướng về phía bọn họ ngón trỏ một hoa ý bảo đi trong phòng mặt nói. Cùng với bước chân lộc của Thanh, phòng môn bị mở ra. Hông màu nâu mà mặt đất bị sắt đến bóng lưỡng, giống như còn đánh sáp. Quản gia người máy mang theo kim loại thanh âm nói, "Hoan nghênh chủ nhân, ta là nơi này quản gia người máy 246." Tấm tắc. Lưu Dược nhìn quanh hạ bốn phía, nói, "Ải sản phong cách khách sạn, ta thích." Quản gia người máy đứng ở bên cạnh, không có cảm xúc, nói trình tự giả thiết tốt lời nói, "Chủ nhân, giáo phục ở trong ngăn tủ." Thỉnh thí xuyên hạ nhìn xem hay không thích hợp. Tắt máy. Nhiệm Câu Xanh nói, người máy nghiêng đầu, tựa hồ không rõ cái này khách nhân như thế nào không giống người thường. Tắt máy. Nhiệm Câu Xanh lại lặp lại một lần. Thốt tiến sinh. Người máy sau khi nói xong, đôi mắt lam quang biến thành một cái tuyến, sau đó tắt. Nhiệm Câu Xanh từ túi quần móc ra một đen tiểu khối vuông, gián tới rồi người máy trước ngực, mở ra cái nắp, rút ra chíp, sau đó liền thể xác mang chíp khiêng đi trong viện. Năm người Bồi phục. 362 đến Hải Thánh Tinh. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ, Nhiếp Câu Sanh còn ở trong sân, năm người tụ ở phòng khách, thương lượng mặt sau hành động. "Gì? Thật là người máy nói ha, quần áo đều cho chúng ta bị hảo." Lưu Dược Biên Khai ngăn tụ biên nói chuyện. Hoắc Xuyên ỷ ở cửa phòng bên cạnh, hai tay hoang ngực, có chút ghét bỏ nhìn quần áo, "Này đều thời đại nào, trước đại học còn xuyên chế thức trang phục sao?" Hắn đương chính mình là trường quân đội đâu. Lâm Phàm thành tiếp một miệng, "Này nói ngày mai có cái cái gì để lễ, phòng trường yêu cầu chính thức một chút." Nga Nha Lưu Dược Biên quay cuồng, biên nhịn không được thở ra thanh tới. Bốn người chiều hắn nhìn qua đi, liền nhìn đến trên tay hắn nâng một bộ váy trang. "Yiye, ta nhìn xem, làm ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng." Ồn ào tiếng vang lên. Xách, vẫn mặt vẻ mặt bình tĩnh, ít thấy việc lạ, nữ sinh xuyên váy trang, nhiều bình thường. "A." Lâm Phàm Thành như là không có phục hồi tinh thần lại, đôi mắt chiều nàng thẳng hiu nhàn quần thượng quét hai mắt. Nữ sinh. Vân Mạt rất muốn ném cho hắn cái cấm luôn phủ. Cười cợt vài câu, phân phối hảo phòng, bốn người ngồi vây quanh ở trong phòng khách lương. Cốc Lặc mở giáo vọng, điều ra chỉ đạo lão sư tư liệu cùng tóm tắt, bốn người nhìn chằm chằm Vân Mạt, thế nào? Có thể nhìn ra điểm cái gì sao? Vân Mạt lắc lắc đầu. Thời buổi này, chỉnh dung quá nhiều, đặc biệt là viên tinh cầu này. Lưu Dược thở dài, kia không có biện pháp, chỉ có thể gần gũi bài cha sét. Hắn đem trí não thượng tiếp thu thời khóa biểu truyền cho những người khác, đều nhìn xem, ngày mai chúng ta như thế nào phân công. Hoác xuyên nhìn rầm rạp chương trình học căn bài, một cái đầu hai cái đại, học cha có thể không đi học đi. Lưu Dược làm mặt quỷ nhìn hắn, nghiêm khắc tới giảng, người cũng không toán học cha, 5 môn khóa có thể khảo 300 linh một phân, thật sự thật ghê gớm, một môn cũng chưa quải quá đâu. Hoác xuyên mặt đen, đứng lên liền phải đi nắm hắn tóc, Lưu Dược phản ứng cực nhanh triệt thoái phía sau. Đừng náo loạn. Vân Mạt hoành bọn họ liếc mắt một cái. Hai người nháy mắt đứng thẳng, hướng tả kéo dài qua một bước, ngông cổ ngồi xuống, đôi tay đặt ở đầu gối, thượng thân ngồi thẳng. "Vân Mạt." Lâm Phàm Thành cùng Mạc Mạc da mặt đều mau chịu. Vân Mạt vước cằm, muốn thăm thính tin tức, dạng bài đường sắc thật không quá thích hợp. Một ít xa đoàn nhưng thật ra không tồi cơ hội. Lưu Dược gật đầu, có đạo lý, nhưng chúng ta cũng không thể một đường khóa cũng không đi, như vậy đi, ngày mai đi trước thượng một ngày bài chuyên ngành nhìn xem mà sau lại làm tính toán. Đến lối hưng thú xã, hắn chủ động ôm đồm một cái, nơi này có cái cơ giáp xã, ta báo danh. Lâm Phàm thành ngắm liếc mắt một cái dư lại, ta đi cái này, chơi bóng ta lệnh nghề. Mặc Mặc nhìn nhìn dư lại, cảm giác sâu sắc vô ngữ, ta nói, này trường học là tính toán bồi dưỡng danh viện đâu đi. Nghe một chút này cái gì chương trình học? Cái gì ưu nhã cử chỉ? Án Mặc Lễ Nghi, nhan sắc cùng phối hợp, căn bản là không phải bọn họ tháo hán tử nên được khóa. Vân tổng. Lưu Dược ngẩng đầu, "Đây cối lòng chờ mong xem qua đi." Vân Mạt Phiên hai chàng, từ giữa lửa cái cơ bản đủ quân số, "Kia hành đi, ta đi xem này cổ văn hóa khóa." Lưu Dược tức khắc nhớ tới toàn ban bị khấu phân cảm giác, vuốt nổi ra gà nghiêm túc lập lại, "Vân tổng, thỉnh nhất định nhớ kỹ, điệu thấp, điệu thấp." Lâm Phàm thành nói, "Ta nhìn hạ cổ văn hóa khóa giáo thụ lợi bình, người này vẫn là rất có tài nguyên, nghe nói ở một ít đại gia tộc bên kia có thể bắt được hàng ngục, tiếp xúc người cũng đủ nhiều." nói không hảo là có thể có chút tiểu đạo tin tức. Mặc Mặc gây mất hứng bổ thêm một câu, tiểu đạo tin tức. Hắn sẽ nói cho chúng ta biết sao? Cũng đúng vậy. Mặc Kệ nói như thế nào, mọi người cảm thấy tựa hồ tìm được rồi phương hướng, khí thế ngất trời thảo luận khởi mặt sau tính toán. Hoắc Xuyên, ra tới, cùng ta đi trang điểm đồ vật. Nhiếp Câu xanh gõ gõ môn, đem hắn đơn sách đi ra ngoài. Hoắc Xuyên mặt nháy mắt nhăn thành một đoàn. Cố ý, này nhất định là cố ý từ hàng hạ thượng bắt đầu. Cái này Cẩu Thặng liền thích sai sự hắn. Bốn người buông tay nú bay, tay phải đồng thời hướng ra ngoài một hoa, không tiến, đi hảo. Hy sinh hắn một cái, hạnh phúc ngàn vạn ra a. Hoắc Xuyên, Thảo, này tở là tiểu huynh đệ tình. Hoắc Xuyên giận mà không dám nói gì, lấp bắp đi theo nhiếp cầu xanh đi rồi. Không biết Cẩu Thặng như thế nào làm được, nhà ở trong một góc, đã chất đống đầy đất theo dõi thiết bị, hiển nhiên là tính toán tìm cơ hội trang thượng. Ngày kế sáng sớm, vân mặt đám người thay giáo phục đi trường học. Đi ở đầu đường, bốn cái nam sinh xô nổi chiếm trước nàng bên cạnh vị trí. Sáng sớm lên đẩy cửa ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy phòng khách trung ương hiểu điệu thuộc nữ, các thiếu niên cảm thấy ngực giống như bị bạo kích. Thẳng tắp chân dài, hiểu điệu dáng người. "Em à, nguyên lai chỉ cần nàng không lấy tiền xu không nói lời nào, cũng đừng như vậy ý vị thâm trường cười. Đương nhiên, cũng đừng nhìn cặp kia sẽ hố người đối mắt, vẫn là rất đẹp mắt ha." "Vân Mạt." Một đường đi tới, bốn người chiếm trước Vân Mạt bên cạnh vị trí. Đồng thời thu được không ít khắc thưởng tầm mắt. Lưu Dược vượt chính mình đỉnh đầu tóc ăn, bọn họ làm sao vậy? Ta đi lên cố ý xem qua, không thành vấn đề a. Mạc Mạc cũng thập phần khó hiểu, chỉ có Lâm Phàm thành phản ứng nhanh nhất. Ta sát, bọn họ như thế nào cũng chưa xuyên giáo phục. Năm người hai mặt nhìn nhau. Phảng phất tìm được rồi chân tướng. Ta ngày hôm qua cố ý nghiên cứu nội quy trường học, thứ 2 đến thứ 5 là muốn giáo phục a. Ma chứng, bọn họ nhất định đang cười ta. Tự nhiên bị trường học hú một phen, nói này trường học là thật quản không được chính mình bản bộ học sinh, mới hướng ra phía ngoài mà người xuống tay sao? Bị này đó ánh mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy chính mình xuyên chính là áo quần lỗ lăng, đầy người biến nhũ. "Con hảo con hảo, ngươi không phải một người, nơi đó còn có một nắm." Mặc mặc nói chuyện, chỉ vào nơi xa mười mấy người. Đối phương cũng là ngoại tinh vực lại đây, nhìn thấy bọn họ giống như gặp được huynh đệ, anh em cùng cảnh ngộ cảm giác nhanh chóng triệt tiêu địa vực sai biệt. Hai bên lập tức đánh thành một đoàn, nhiệt tình đến không được. Đây là một đường giảng bài, phía trước nhất ngồi một cái nam sinh, bên cạnh như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, vây quanh không ít nữ đồng học, mỗi cái đều trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy. Nam sinh lớn lên giống nhau, có một đầu đỏ tươi đầu tóc, trên lộ hai còn đeo viên lấp lánh tỏa sáng khuyên tai. Trên người hắn ăn mặc mới nhất khoảng cao định chế trang phục, đối đám kia vây quanh hắn nữ sinh nói nói cười cười. Mà ngoài cửa, thương trường có nữ sinh ở cửa nhìn xung quanh. Tựa hồ đều là tới nhìn lén cái này nam sinh. Vân Mạt mấy người lỗ tai hơi chút sần sượn, liền nghe được vô số nghĩ một đằng nói một nẻo khen. "Cái thú thật sự hảo soái a." "Đúng vậy. Nếu có thể đưa hắn bạn gái thì tốt rồi." "Suy. À, bộ trưởng công tử, có thể nhìn chúng ngươi." "Dịu dịt." Lưu Dược không dám tin tưởng quay đầu lại, nhìn Vân Mạt, "Là ta thẩm mị xệ ra vấn đề sao? Ta như thế nào cảm thấy, hắn cũng nhiều lắm coi như Thanh Tú a." Vân Mạt hạ giọng, "Ân." ngươi không ra vấn đề, là quyền thế cho hắn mang lên lợi kính. Lâm Phàm thành thọc thọc Hoắc Xuyên, nói, cái này á không tha, là cái cái gì quan? Hoắc thị ở chỗ này có phần công ty, hắn thật đúng là biết. Hoắc Xuyên cũng chính là hiện tại Ngũ Dương, bĩu môi, phụ trách chiêu thương dẫn tư đi. Có rất nhiều tài nguyên. 364 một tự giải thích thế nào? Lâm Phàm thành nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên xem, ngữ khí nghiêm túc, hơi có chút khó chịu chi ý. Ngũ thiếu Lẽ ra ngươi nhảy kiện cũng không kém a, như thế nào không gặp có người vây quanh ngươi chuyển động đâu? Ngươi liền tính không vì chính mình, vì giúp các huynh đệ một phen, cũng đến đi thử thử a. Lưu dược dùng mình một cái, mau đừng, có thể nhẫn được hắn kia số tính tình, nhìn chúng chính là hắn mặt cùng tiền, ngươi có như vậy, ngươi muốn dựa hắn. Đời này độc thân đi. Hoắc Xuyên, Lâm Phàm Thành, mấy người chính đánh giá phòng học cùng đồng học, giáo sư đi đến. Nay đường cơ giáp lý luận khóa? Nghe được đa số học sinh thẳng ngủ gà ngủ gật, Vân Mạt nhưng thật ra thần thái sáng láng. "Khoa gia nghĩ ngươi, ngồi cùng bàn không dám tin tưởng nhìn Vân Mạt, ngươi nghe hiểu được?" Vân Mạt nhướng mày đầu, ra vẻ khiêm tốn, "Không hiểu lắm, quá khó khăn." Kia đồng học thở phào một hơi, "Phảng phất tìm được rồi chi kỷ, bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhìn dáng vẻ của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi nghe hiểu được, thiếu chút nữa dọa ta hoài nghi nhân sinh." Vân Mạt cười xem nàng, "Này nữ sinh lông mày sơ đạm mà trưởng, ấn bọn họ trong nghề cách nói." Dì biết một thân vô luân tự, nhưng thấy lông mi sờ mà chường. Hơn nữa cánh mũi quan, chính xác có thịt, này nữ sinh hẳn là cái loại này đơn thuần rộng rãi người. Ta cường chống đâu?" Vân Mạt nói. Kia đồng học cảm thấy Vân Mạt rất có ý tứ, cười tủm tỉm tự giới thiệu, "Takeo Ali, quê nhà là Bịt Trùn." Bĩu nhìn Vân Mạt giáo phục, tự quen thuộc nói, "Ngươi hẳn là tới tham gia tinh vực ệ mạt giao lưu đại tái đi." Vân Mạt sờ sờ cái mũi, giáo phục thật là cái tiết lộ chi tiết hảo đạo cụ, nàng cười tủm tìm đáp lại. Ơn, ta kêu mặc vận, từ họa tở tinh tới. Hảo xa A-A-Li cảm thán. Hai người liêu đến náo nhiệt, A-Li đồng học cũng thấu lại đây. Một cái béo lùn nữ sinh tò mò hỏi, ta không đi qua nơi đó, các người kia có cái gì tập tục sao? Tập tục A, kia quá nhiều, rốt cuộc họa tở tinh là cái hôn cư tinh cầu. Nga Nga, ta có cái cứu cứu ở phịt sức đại học giáo năm nhất toán học, không biết người có hay không gặp qua. Vân mặt trọn Hà My, cảm thấy này nữ sinh có điểm ý tứ, phịt đại học lao sư nhiều như vậy. Như thế nào liền xác định sẽ giáo nàng. Vân Mạt có chút xấu hổ cười cười, nói, "Ta không thượng quá khóa." Béo lùn nữ sinh vẻ mặt kinh ngạc, "A? Vì cái gì a?" Vân Mạt đỏ mặt, "Không thích." "Ngà." Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, không thích ý tứ, trên thực tế chính là nghe không hiểu sao, bọn họ hiểu, hiểu. Môi ở phía trước Lâm Phàm thành bục mặt, thiếu chút nữa phun ra tới, Vân tổng đều đã lửa ra trung hướng tinh. Đoạn tóc nữ sinh đôi tay làm phụng tâm trạng, "Các ngươi tới thật là thời điểm." Giao lưu đại tài sau chính là Sái Lộ Tiết đâu. Đúng vậy. Tu Bích nữ sinh cũng liên tục gật đầu phụ họa, thật hy vọng kia một ngày chạy nhanh đã đến. Vân Mạc tò mò hỏi, Sái Lộ Tiết có cái gì đặc biệt tiết mục sao? Ngươi không biết a. A Ly nghe xong nàng lời nói nháy mắt tất cao âm điệu. Nàng vô vô vân mặt bả vai, nhiệt tình mà nói, tới tới tới, ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Vân Mạc nghiêng đầu xem nàng, chờ nghe nàng phổ cập Lâm Phạm thành mấy người nhìn chính mình trước cửa vắng vẻ ngựa xe hi chẳng thái, trong lòng pha hửng hững, cũng đem nỗi tớu lại đây. Sái Lộ tiết là chúng ta nhất long trọng ngày kỷ niệm, ngày đó chẳng những có công quan, còn có càng đặc biệt hoạt động đâu. Môi cùng bàn hưng phấn đến có chút gơ chân mu tay. Hoạt động? Vân Mạt kinh ngạc hỏi, cái gì hoạt động? Hắc hắc. Môi cùng bàn đắc ý mà cười cười, sau đó thần bí hề hề mà nói, ngày đó là cái thí nghiệm duyên phận ngày lạnh. Người có duyên sẽ bắt được giống nhau như lúc Bích Hoa. Không sai. Đoạn tóc nữ sinh cùng Ngọc Kịch nữ sinh chăm miệng một lời phụ họa gật đầu. Vân Mặc trên mặt mang theo cười, nhưng trong lòng một chút hứng thú cũng không có. A, mấy người chính mình nói trong chốc lát, liền dùng khuỷu tay đâm đâm nàng, một bộ tử quen thuộc bộ dáng hỏi, các ngươi tới tham gia đại tái, chuẩn bị cái gì tiết mục a? Trắc kiếm thư phủ, Vân Mặc đáp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đó là cái gì? Vân Mặc nói, là một loại thực cổ xưa truyền thừa truyền thừa. Tô Bích nữ xinh mãn nhãn mạo quang, nàng thích nhất thần bí đồ vật, là cái dạng gì truyền thừa đâu? Vân Mạt sơ sơ cằm, nhìn này mấy chương phấn khởi gương mặt, đương nhiên có chú ý. Biện rộng tìm kim phạm vi quá quảng, liền tính nàng muốn đi liền sơn, sơn cũng không nhất định tới liền nàng. Cùng với như thế, không bằng làm ra điểm danh khí, mượn một chút những người khác tài nguyên. Chẳng qua, tiền xu là không thể dùng, quá có tiêu chí tính. Nghĩ đến đây, Vân Mạt nghiêm túc ngồi thẳng, nói: là gia tộc bọn ta truyền thừa, chẳng qua chỉ dựa vào nói, là giải thích không rõ ràng lắm." Nàng dừng một chút, Tiêu U Kịch nữ sinh cười hỏi, "Ngươi tưởng thử một lần sao?" "Thí?" "Như thế nào thí?" Tiêu U Kịch nữ sinh nghe vậy, vẻ mặt ngượng bức mà nhìn Vân Mạt. Vân Mạt hơi hơi hé miệng, vừa muốn giải thích, không ngờ đi ngang qua một nam sinh ngừng tới, "Nghe ngươi lời nói, tựa hồ là rất thú vị sự, muốn như thế nào thí?" Vân Mạt ngượng ngùng cười cười, "Thực xin lỗi, gia tộc truyền thừa, không thể miễn phí." Nếu không sẽ có nghiệp báo, cho nên nếu ngươi muốn thử nói, đến trả phí." Kia nam sinh tới hứng thú, hào khí phất tay, "Hảo thuyết, bao nhiêu tiền?" Vân Mạt nhíu mắt, suy xét người xa lạ thừa nhận năng lực, châm trước cho cái không cao không thấp giá cả, một chuyện một trác, một trác một chữ, mỗi lần 100 tinh tệ. Kia nam sinh lưu loát xoay 100 khối cho nàng, thuận tiện bỏ thêm cái bạn tốt. Bên cạnh Hoắc Xuyên thiếu chút nữa đánh cái lão đạo, này liền đánh thượng chết. Vân Mạt đã móc ra giấy bút, đẩy đến kia nam sinh trước mặt. Nghĩ chuyện ngươi muốn hỏi tình, viết cái tự cho ta, tốt nhất là thông dụng ngữ. Kia nam sinh có điểm ngông, hắn không có gì muốn hỏi a? Tùy tiện hỏi cái gì đều có thể chứ. Vân Mạt gật đầu, đương nhiên, tâm thành tắc linh. Nam sinh vừa nghe, có chút giống kẻ lừa đảo a nhưng nghĩ đến Đạ Hoa 100, như thế nào cũng đến vất đủ. Hắn nghiêm túc suy tư trong chốc lát, cầm lấy bút trên giấy viết cái một tự. Hoắc xuyên bốn người trợn tròn đôi mắt, "Thảo." Một tự a, ngoa táo. Liên tính vị này thần côn có thể lừa xán hoa sen, một tự như thế nào giải? Ta liền hỏi một chút, ta đêm nay vận khí đi." Kia nam sinh tao tóc nói. Vân Mạt nhìn nhìn hắn mặt, ngón tay ở một tự thượng sẽ qua, "Này tự không cát, ngươi đêm nay có kinh hách chi ưu." "A." Kia nam sinh không quá tin tưởng, "Thật vậy chăng?" Vân Mạt chỉ vào trang giấy, "Ngươi khả năng không có lưu ý, này tờ giấy là Ali, ngươi viết một chữ địa phương, bị nàng cắt lưỡng đạo hành." Ali nhìn chăm chú nhìn lại, "A." Thật đúng là a, ta không lưu ý, không quá rõ ràng không quá quy luật luận hành. Vân Mạt lão thần khắp nơi, tiếp theo nói chuyện, chúng ta giảng, một chữ viết ở trên bản là cái nguyên, nguyên tự đuôi có bạch hổ hành trình, chủ hung. Nơi này là đệ Tam thú, thả lực có thượng tiểu, hình như hổ tự cái đuôi, dịch kinh giảng, lý đuôi quọ, cố có kinh hay việc. Kia nam sinh nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng lại cảm thấy rất có ý tứ, một chữ, liền nhiều như vậy chú ý sao? Đây là các ngươi truyền thừa Vân Mạt bình tĩnh gật đầu. 365 một ngày tang quẻ. Ali có chút hưng phấn, kia, có phải hay không mọi người tới viết cái này tự, đều là như thế này? Vân Mạt lắc đầu, tất nhiên không phải, cùng nam nữ, phương vị, canh giờ, sở cầu việc cùng với quanh mình hoàn cảnh đều có quan hệ. Ali liếm liếm đầu lưỡi, nóng lòng muốn thử, ta đây có thể thử xem sao. Vân Mạt buông tay, thỉnh. Ali tạ hữu nhìn nhìn, từ cặp sách một lần nữa lấy ra tới một chương giấy trắng. Mở ra, trịnh trọng viết xuống một cái khác một tự. Hoác xuyên èn mọi người. Hôm nay là cùng cái này tự không qua được. Ta liền hỏi một chút, ta lần trước khảo thí. Nàng túi đầu xem trí não, chụp hạ đầu, à, trong chốc lát ra thành tích, ta liền hỏi một chút có thể hay không quá. Vân mặt cười cười lắc đầu, một vì số lẻ, vì dương, mọi việc âm dương tương hợp thành hảo. Xong ngày chắc thời sự nhưng thành, hôm nay vì đơn ngày, thật đáng tiếc, ngươi chưa từng có. A-li-ha to miệng, che lại ngực. Ta không tin. Ta thực nỗ lực. Nhưng mà, liền ở nàng vừa dứt lời, trí não truyền đến một cái tin tức, thật đáng tiếp thông chi ngài, ngài không gian vật lý học thi lại chưa thông qua. A li miệng trương thành ó tự, khiếp sợ xem nàng, liền lời nói đều nói không nhanh nghẹn, ngươi cái này truyền thừa. Ta ta ta, ta chắc một cái. Một người nữ sinh té đi lên, sốt ruột hoảng hốt viết cái niệm tự, đẩy cho Vân Mạn, mắt trông mong nhìn nàng, có thể chắc sao? Ta suy nghĩ cái gì? Vân Mạn. Nghiệm Trong lòng đẹ nặng một người, còn dùng ta nói tiếp sao? Kia nữ sinh xấu hổ mang trộm lắp đầu, vân mặt từ đây danh khí đại táo. Phòng học cái này góc thiếu chút nữa thành chợ bán thức ăn, rất nhiều đồng học cổ nào cũng muốn thử một lần, ngay cả phòng học phía trước kẹt school đều thường thường đem ánh mắt đảo qua tới. Nhưng mà nàng lại vô tình thu quán. Một nam sinh che lại ngực, vì cái gì? Ta có tiền. Một khắp nam sinh cũng đi theo ôm đầu, à, khơi màu ta ăn uống lại không cho ta ăn cơm. Tổ tiên có ngôn. Một ngày tan quẻ, hôm nay đã tính mãn. Vân Mạt cười tủm tỉm cự tuyệt bọn họ. Vô số người vào đầu bức hai. A, đồng học, ta ước ngày mai có thể chứ? Vân Mạt vẫy vẫy tay, ngày mai sự ngày mai định, chỉ tính người có duyên. Một trận tiếng kêu rên trùng, giáo thụ đột nhiên đi đến, đều trở lại chính mình trên chỗ ngồi đi, chúng ta bắt đầu đi học. Mọi người vừa nghe lập tức tan. Nay khóa giảng rất nhàm chán, cả ngày xuống dưới cũng không có gì đặc biệt thu hoạch. Tan học sau, Vân Mạt lại bị vây quanh chiếm ngưỡng một vòng, rốt cuộc về tới tiểu biệt thự, trước tiên chính là thay cho kia bộ chướng mắt giáo phục. "Uy, thần quân, ngươi như vậy cao điệu thật sự hảo sao?" Lưu Dược ôm đồ ăn vặt, biên xem quang nạo biên nói chuyện hiếm. "Không có việc gì, ta hiểu rõ." Vân Mạt nói. Lưu Dược nhìn nhìn nàng, "Hành đi, vị này làm việc hẳn là đáng tin cậy." Hắn duỗi thẳng chân, "Chúng ta ngày này, trừ bỏ đi học chính là đi học, ta đầu đều mau lớn. Có cảm thấy hay không có chút nham chán?" Lâm Phàng Thánh hỏi, bởi vì nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, quân đội liền trí nào đều cho bọn hắn thay đổi kênh. Mấy người lại một lần quá thượng ngăn cách với thế nhân nhật tử, hiện tại, trừ bỏ bọn họ 5 cái, liền cái tán gấu đều không có. Hoác Xuyên dối người, và hắn giận nói, các người cũng liền chức khóa. Ta đều bị cầu tử sai xử một ngày. Ai, đúng vậy, nhiếp giáo thụ đi đâu vậy? Mặc mặc ngẩn đầu hỏi, không biết, Hoác Xuyên một mặt trả lời, ước gì hắn đừng xuất hiện. Hắn trong mắt xoay chuyển, đề nghị nói: "Nếu không, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Đi dạo phố." Lưu Dược lại hủy đi túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hỏi: "Không nghi động, hơn nữa ngươi không phải bị sai xử một ngày sao? Còn có sức lực đi dạo phố." Hoắc Xuyên xua xua tay, tao khí mả vấn tóc: "Các ngươi tưởng a, làm một người bình thường, đi vào một cái tinh cầu xa lạ, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không nên là đi trải nghiệm nhân sinh sao? Chết ở trong phòng là không có thu hoạch, còn dễ dàng rất áo lót." Cố đạo lý a, kia đi. Lâm Phàm Thành bị thuyết phục. Kia hành đi, vừa lúc cũng nên ăn cơm chiều. Lưu Dược cũng đem đồ ăn vặt ném đến trên bàn, đứng lên. Tích tích tích đúng lúc này, Vân Mạt Chí náo vang lên. Bốn người toàn bộ dừng bước, hơi có chút khẩn trương, trừ bỏ Cẩu Thượng, còn ai vào đây tới tin tức? Ca Đỏ, Vân Mạt nhìn về phía bọn họ, trầm giĩ dị niệm ra tiếng gọi. Ai? Lâm Phàm Thành ngạc nhiên, ngươi nhảy một cái bữa chiều, đến tụt cùng trao đổi nhiều ít thông tin hảo? Vân Mạt dựng thẳng lên ngón trỏ, click mở ngoại phóng, cả đỏ kêu rên thanh âm truyền ra thật xa. "Mạt Vân, ta chỉ đêm nay sẽ xui xẻo đúng không?" Vân Mạt chừ chừ khóe miệng, nhìn xem thời gian, buổi tối 8 giờ rưỡi, chậc chậc chưởng, xem ra đã ứng nghiệm. "Ừ, ngươi tính chính là hôm nay vậy thế, ta tự nhiên chỉ có thể nói sự tình hôm nay." Cả đỏ nghẹn ngào, "Ngươi nói đúng, ta thật sự bị đánh." Hắn vươn cánh tay, cấp Vân Mạt truyền lẫm chính mình xưng đến giống như cả rốt cánh tay, "Ta mẹ cũng quá độc ác." Xem cho ta đánh, ta Phao đã lâu chưa trị dịch." Vân Mạt nén cười hỏi, "Ngươi vì cái gì bị đánh?" "Cà Đỏ, ngươi không phải có thể nhìn ra tới sao?" "Vân Mạt, nhìn không ra tới, ta chỉ có thể biết ngươi hôm nay vận khí không tốt lắm." "Cà Đỏ khóc chít chít, cái này sao?" "Liên, cũng không có gì." Mặt khác bốn người đã dựng lên lốt hai, nồng đậm bắt quái chi tâm đón khởi, Lâm Phàm Thành thậm chí chạy đến Vân Mạt bên cạnh thập thập nàng cánh tay. "Vân Mạt, ta mỗi ngày chỉ tính tăng quẻ." Ngươi muốn hẹn trước ngày mai sao? Cà Đỏ, không phải chỉ tính người có duyên. Vẫn mặt hướng về phía video kia đầu chớp chớp mắt, ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố, xem ra ngươi cũng không cần. Đừng đừng, ta nói cho ngươi. Cà Đỏ ấp a đúng, đem hắn trạng vạng trải qua nói một lần. Lưu Dược cười thẳng trừ ít ủi, "Ngọa Tào, nhân tài, tuyệt đối nhân tài." Nguyên Lai, like, tan học lúc sau bọn họ mấy cái đồng học đi liên hoan, chơi cái đại mạo hiểm trò chơi. Thật bất hạnh. Cà đỏ bị yêu cầu cùng một cái sa lạt dãy số nói chuyện thiếm. Hắn uống lên chút rượu, cũng không nhìn cái dãy số, liền quăng náo hẳn nguyên nửa ngày. Đầu tiên là hỏi đối phương giới tính, chờ đối phương đáp lại sau, hắn lại bắt đầu hỏi bạn trai, sau đó bắt đầu rước ăn cơm. Tóm lại, nói rất nhiều người trưởng thành nên nói nói. Đồng học xem trợn mắt há hốc mồm, mà hắn liêu đến chính hang say thời điểm, đối diện thông tin lại đây. Cà đỏ còn nhớ rõ, chính mình lúc ấy cực kỳ đắc ý khoe ra, xem đi, đánh lại đây. Giáo cái khác phái bằng hữu nhiều dễ dàng. Cà đỏ, đối diện nữ âm truyền đến. Mẹ Cà đỏ mang theo Khắc Âm, nháy mắt tỉnh. Mặt sau mặt sau, chính là hắn bị hành hung một đốn, phụ thân ném cho hắn một hộp thế thơ cùng với giáo dục thư tịch. Ha ha ha, này có thể là ta tới cái này tinh cậu, lần đầu tiên như vậy vui vẻ, Lâm Phàm Thành cũng đi theo cùng thiếu. Đi đi đi, đi ra ngoài chúc mừng một chút. Hoàng hôn đã tây hạ, thành phố này bao phủ ở màu cam vàng sáng, có vẻ như vậy an bình. 366 băng hỏa lượng trọng thiên. Cùng lúc đó, Sa ở đến Đen Tạ Liên Nghệ, nâng lên ngăm đen gương mặt, vén lên kha lông, lau một phen lăn xuống mồ hôi. Đen Tạ Tình đã từng giống Sa Nạ Tinh giống nhau phát sinh quá chiến loạn, cho nên ở quản chế thượng có chút rời rạc. Có thể nói là bạo lực nảy sinh ơi, toàn ngân hà đế quốc một nửa trở lên tinh tắc đến từ nơi này, đồng thời đây cũng là một cái cực hảo trung truyền tinh, nơi này bất luận cái gì giao dịch đều sẽ không có người hỏi đến. Sanh lam không trung giống như bị thủy tẩy quá giống nhau, một tia đám mây đều nhìn không tới. Độc ác thái dương cao cao treo ở không trung, nướng nướng đến liền phòng lôi phòng bạo hạt keo đường băng đều giống như muốn hóa rất giống nhau. Lúc này mặt đất độ ấm đạt tới 50 độ. Nóng bức độ ẩm sử dòng khí đều trở nên có chút vật mèo, xa xa nhìn lại, vô số khởi hàng hàng hạm đều trở nên mơ hồ. Điện tạ khí hộp hàng năm năm mức, bởi vì độ ẩm quá cao, không ít cấp thấp người máy cùng điện tử thiết bị vô pháp ở không có khống ôn trang bị bên ngoài công tác. Hơn nữa nơi đây tồn tại đại lượng không thể gặp qua giao dịch, cho nên rất nhiều địa phương sử dụng nhân lực tới hoàn thành công tác. Như là này tòa lộ thiên cảng hàng không, liên hệ cùng mấy cái đội viên xen lẫn trong người địa phương trung. Hắn màu da làm xử lý, gương mặt ngăm đen khỏe mắt mang điểm tơ máu, cùng người địa phương ngoại hình kém không quá nhiều, bó sát người áo thun hoàn mỹ thể hiện rồi hắn rắn chắc thân hình. Loại người này chính là nơi đây sinh hoạt quân chủ lực, nhất là thuê rong giả thích đám người. Liệp báo các đội viên ngụy trang thành quân vác công bộ dáng không dấu vết mà phân biệt lui tới lui tới hàng hóa. Điện đạm tinh là quan trọng vận chuyển đầu mối then chốt, mỗi ngày đều có các tinh cầu lui tới vật tư từ nơi này giao dịch. Đương nhiên, cũng bao gồm súng ống đạn dược. Phía trước, liên bang bị mất 4 cái hỉ vận Pfizer, trong đó một quả đã phóng ra, còn giữ lại 3 cái, đại khái suất là đi qua nơi này chung truyện. Nơi này người hoặc công ty hẳn là sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chính trực chính ngọ, Độc Gác đến Thái Dương Phảng phất muốn đem người nướng làm. Đột nhiên, Mặt đất sóng nhiệt kích động, một cái hảng hạm rất xuống. Cửa khoang mở ra, ra tới mấy cái quần áo ngăn nắp nam nhân, bọn họ đều ăn mặc tây trang, bước ra cửa khoang một bước sau lại ghét bỏ rút trở về, trên tay nhéo cái màu trắng tơ vàng găng tay, ở trước mặt không ngừng phe phẩy, ý đồ hạ nhiệt độ. Nam nhân khai ngoại phóng, thanh âm tại đây khu vực vang lên, hỗn buồn công ty chiêu 10 cái người, đưa chúng ta đi diệp Mạn Thành, 2 vạn đồng liên bang. Liên Nghệ ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi đi phía trước tạt hướng. Cao hơn nửa người khuân vắc dương hoành ở phía trước trên đường. Hắn một tay chống dương thể, bước chân vừa dẫm, lưu loát phiên qua đi, màu lam cao đổi quần dài lược quá một đạo cắt hình. Cùng lúc đó, phần phật một chút, trên bờ cắt lấy cực nhanh tốc độ tiến lên hơn 30 cái nam nhân. Phải biết rằng, 2 vạn đồng liên bang không phải số lượng nhỏ, bọn họ một ngày cũng mấy mấy trăm đồng liên bang mà thôi. Nếu là 10 cái người, mỗi người điểm trung bình xuống dưới cũng có 2 ngàn. Loại chuyện này khả ngộ bất khả cầu. Tính nguy hiểm tuy cao nhưng cũng đa số người thích đánh cuộc một kèo. Không cần nhiều như vậy. Tây Trang Nam gắt bỏ về phía lui về phía sau một bước, tùy tay điểm mấy cái thoạt nhìn tương đối khổng võ hữu lực, "Ngươi, ngươi, ngươi, hảo, liền các ngươi 10 cái, theo chúng ta đi đi." Nói xong, hắn xoay người đóng lại cửa khoang, ý bảo bọn họ nhảy lên cách đó không xa xưởng đồng xe lửa. Liên Nghệ Triều giấu ở trong đám người đội viên, bất động thanh sắc đánh cái thủ thế, đi theo nhảy lên xưởng đồng xe lửa. Xe lửa khởi động, dòng khí biến thành sóng nhiệt tập vào trước mặt, cấp nguyên bản nóng bức khí hậu càng thêm gạch thêm ngói. Tây Trang nam tựa hồ thật sự thực chán ghét này nóng bức không khí, phái phái thì thầm, "Xì, sì. này không xong thời tiết." Xe lửa chạy đến nửa đường, đột nhiên nên diện bay qua tới mấy chiếc đại hình huyền phù xe. Huyền phù xe ở nhìn đến xe lửa sau chẳng những không giảm tốc, ngược lại gia tốc, treo không ngừng ở bọn họ chính phía trước. Một cái cơ bắp cũ kết hắn tử, trên đầu hệ khăn đỏ, đầu vai khiêng tiểu họa tiễn. Đối với bọn họ cười lạnh ấn xuống cò súng. Quanh xe lửa thượng nháy mắt nổi lên tiếng nổ mạnh, ánh lửa nổi lên bốn phía. Xe lửa tài xế đại kinh tất sắc, nháy mắt kéo lại khẩn cấp phanh lại cuốn. Chi. Xe lửa bánh xe cùng quỷ đạo cọ sát, phát ra chói hai tiếng vang, kim loại cùng kim loại va chạm tại đây nóng bức thời tiết phụt ra ra vô số hỏa hoa. Liên Nghệ đã thừa dịp hỗn loạn khoảng cách lăn đi xuống. Mau, thượng a. Tây Trang Nam vẫn thông tin điên cuồng hét lên, chính mình lại xúc ở trong xe mặt không ra. Trên xe đồ vật quan trọng, nhưng là chính mình mệnh càng quan trọng. Tây Trang nam tức muốn hộp máu liên lạc tổng bộ. Veo veo bèo. A. Có tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết theo truyền tới, Liên Ngụy giữa mày nhíu chặt, lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên rút ra mũi giày trung đẩm nhận, cong eo, lấy sết đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới huyền phủ xe nhào tới. Mẫu đen giày giẫm đạp trên mặt cát, đang khởi từng trận cát vàng. Liên Ngụy híp mắt, thả người nhảy dựng. Màu đen thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên Huyền phù xe, kéo lại cháng hán hỏa tiên thương. Còn không đợi hắn phản ứng lại đây, một vòi máu tươi đã theo huyết hẩu phun ra tới. Liên nghệ tiếp theo ngay tại chỗ một cái quay cuồng, từ Huyền phù xe phía dưới khinh gần một người khác, một cái quét đường chân đem người quật ngã. Rầm. Đối phương ngửa mặt hướng lên trời thật mạnh ngã trên mặt đất. Chém giết, mùi máu tươi tràn ngập. Đợi cho hết thảy bụi bặm tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại có 10 tới cổ thi thể, cùng với bị nướng làm thành màu nâu cắt đất. Liên Nghệ quỳ một gối xuống đất, đoạn nhận cắm trên mặt đất, có huyết sắc từ áo trên chảy ra, không biết là hắn vẫn là đối phương. Tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người lòng mang cảm kích, có người thử thăm dò tới gần. Liên Nghệ đứng lên đi hướng xe bên, tựa hồ thoát lực giống nhau ngồi ở thùng xe bóng ma chung. Mấy mấy người toàn bộ học hắn tư thế, ngồi dưới đất rựi lưng vào thùng xe. Yên tĩnh, nghĩ mà sợ, tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn, đủ loại phức tạp cảm xúc làm người muốn phát tiết. Một cái thượng tuổi nam nhân Đỗng nhiên bộc lửa một cây yên, phun ra hai điều thuốc vòng sau, hoán hẳn nói, gần nhất càng ngày càng không yên ổn. Nay một câu ra tới, lập tức khiến cho những người khác căm minh. Cũng không phải là sao? Không phải đã chết cái sạ gì ạ người sao? Chúng ta nơi này mỗi ngày người chết, cũng chưa thấy được ai tới quản. Ta này đã tháng này hồi thứ hai vết đao liếm huyết, lần trước đi 56 khu tặng đồ. Nha, huynh đệ, 56 khu sớm hủy hoại, ngươi cư nhiên có thể nhặt cái mạng trở về. Ngươi nọ thổn thức nói, kia nhưng không, ta hiện tại ngẫm lại, lần trước đưa kia đồ vật, giống như rất giống bọn họ nói kia cái gì hỉ vận phi giờ. Liên Nghệ đồng tử co chặt, năm mươi sáu khu. Một cây yên hướng hắn đưa tới, "Tiểu tử, ngươi thân thủ thật không sai a, lần này ít nhiều ngươi." Liên Nghệ thử khai một hàm răng trắng cười cười, lắc đầu ý bảo không chịu, ngụy trang làn da thượng tràn đầy nâu đen sắc. Nếu bị người nhìn đến, nhất định không thể tin được, cái này cứ như thế hàm hậu người da đen sắc sẽ là bọn họ cao lánh liên giáo quan. Cùng hắn bên này nước sôi lửa bỏng hoàn toàn bất động. Vân Mạt thượng một đường cổ văn hoa khóa, Lâm Phàm thành đi đánh mấy chặng cầu, Hoắc xuyên cùng Lưu Dược đám người cũng từng người ở xã đoàn trung sinh động một ngày, sau đó cũng không thu hoạch. Cái này đường công cứu quốc hiệu suất có chút thấp a, Vân Mạt cảm thấy như vậy đi xuống không quá hành. 367 cách xuất thưa. Năm người đi chung, từ trong trường học ra tới. Ban ngày nóng bức, mặt trời xuống núi sau, là cái này tinh cầu nhất náo nhiệt thời điểm, trên đường đám đông chen chúc, rộn ràng ồn ào, các loại cửa hàng đều làm ra không ít đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động tới hấp dẫn khách hàng. Cách đó không xa còn có cửa hàng bán hoa bày ra đại bồn đại bồn đóa hoa, còn mời không ít người ở biểu diễn tiếng ngục. Mà hoa tươi tô cửa hàng, còn lại là làm miễn phí nhắm nháp hoạt động. Lúc này bọn họ cửa hàng đã vây quanh không ít người, các đều chờ muốn miễn phí nhắm nháp bọn họ bị hoa tô. Ư a, nơi này buổi tối cũng thật náo nhiệt. Lâm Phàm thành biên tả cố hữu xem, biên nói: "Kia nhưng không, nay dù sao cũng là viên quảng cáo rùm bên cổ văn hóa du lịch tinh, lưu dược cũng mọi nơi nhìn xung quanh nói. Trên đường phố, chẳng những cửa hàng bắt đầu rồi hoạt động, càng có không ít người bãi nổi lên quán ven đường, bắt đầu làm tiểu sinh ý. Bọn họ ở trên phố cọ tới cọ lui, tìm ít người địa phương chậm rãi hành tẩu. Nơi này, tựa hồ nơi nơi đều cất giấu bí mật, nhưng tựa hồ nơi nào lại đều không có." Hoắc Xuyên bực bội nắm tóc, hắn rốt cuộc ở đâu? Lưu Dược lặng lẽ hỏi Vân Mạt, "Ngươi không phải sẽ tính sao?" Tính tính hắn ở đâu? Vân Mạt vẻ mặt dở lẫn buông tay. Mắt chưa thấy qua, sinh nhật không hiểu được, tay tương cũng không biết, một cái cơ hồ chỗ chống người, làm nàng như thế nào tính. "Ngươi cùng giáo thụ Lưu trời cao nhi không?" Lưu Dược nghiêng đầu hỏi Vân Mạt. Mấu chốt tính đột phá, chỉ sợ còn phải dựa vị này một mép. Vân Mạt một sờ trán, ta đi cỏ hắn hai lần hướng thú ban, hắn mỗi lần đều làm trợ lý tới. Ta liền người đều còn không có nhìn thấy, hắn cùng trợ lý bắt quái, nhưng thật ra nghe xong không ít. Lưu Dược, hiển nhiên hắn cũng nghe nói. Lâm Phàm Thành nhìn nhìn Lâm Ấm này đường nhỏ, Tả Hữu không ngợi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật, làm nhiệm vụ cũng chưa cái gì, nhưng ta chính là không thích loại này, không biết thời gian điểm mấu chốt nhiệm vụ. Hai mạc mạc cùng đi theo Phong Tạo, nói cũng là, tổng lo lắng đột nhiên sẽ có một ngày, không trung truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, có người toát ra tới nói cho chúng ta biết, nhiệm vụ thất bại. Vân Mạt vỗ hắn cánh tay, bình tĩnh, thiếu niên, thiên sập xuống còn có cầu thắng đâu, hắn cũng chưa xuất xuất ruột, hẳn là không nhanh như vậy. Cũng đúng vậy. Liên ở mấy người nói thầm thời điểm, ven đường trên màn hình lớn đột nhiên phóng ra ra thật lớn ánh lửa, người chủ trì nôn nóng gương mặt xuất hiện ở màn ảnh chung. Ai sản thời gian 2 nguyệt 5 ngày sau ngọ 6 điểm chỉnh, đến tại tinh thú lệ khu tái hiện Hỉ Vân Phi giờ Đạn Đạo tập kích sự kiện, hai quả Hỉ Vân Phi giờ Đạn Đạo từ trên trời giáng xuống, đánh trúng cảng hàng không không ít dừng lại ở cảng mặt đất phi toy đá chịu lăn đến, bao gồm án phạt người phi toy, may mà không người viên thương vong. Mọi người quay đầu nhìn về phía mặc mặc. "Ngọa Tào, ngươi quả thực là có miệng quạ đen tiềm chất a." Theo sát này tin tức mà đến, là vô số khiển trách tiếng lầm. Án phạt không phải dễ trọng, gần nhất nguồn năng lượng thạch giá cả trên diện rộng hạ ngã, bản thổ tinh kinh tế gặp thật lớn khó khăn. Sự thật lịch sử chứng minh, phát động chiến tranh là thoát khỏi khốn cảnh cùng dợi đi mâu thuẫn hảo con đường còn có thể thuận tiện đoạt lấy tài phú. Nhưng xâm lược chiến tranh loại chuyện này, cái gọi là trước liêu giả tiện. Tất cả mọi người hy vọng đứng ở đạo đức điểm cao thượng, liên bang đưa tới cửa nhượng điểm, đối bọn họ tới nói vừa vặn tốt. Ngân Hà Đế quốc nghị sự trong đại sảnh, Ản Phạ nghị viên nổi trận lôi đình, chỉ vào liên bang cái mũi mang to, yêu cầu liên bang giao ra hỉ vẫn phi giở vũ khí tin tức, cùng với đối ứng tương quan số liệu, nếu không bọn họ phải tiến hành trả thù. Ản Phạ quân hạm ngoa ngoe dục dịch, bắt đầu hướng hạ mổ tinh vực nhìn sự hành tinh mang chi gian bố trí quân đội, đại chiến trận vào là nổ ngay. Đầu đưa một trận ồ lên, nhưng không biết hay không bởi vì ải san tinh rời xa chiến trường, sự không liên quan mình, vẫn là bản địa cư dân thiên tính lạc quan, người đi đường giống như xem một đoạn truyện xưa giống nhau, thuận tức sau một lúc, lại bắt đầu các làm các. Vân Mạc năm người hai mặt nhìn nhau, tình thế tương đương không dung lạc quan, mọi người bỗng nhiên đã không có đi dạo phố dục vọng, bức thiết muốn trở về tìm cầu Thạng hỏi một chút đến tọt cùng đã xẻ ra sự tình gì? Tam cái, còn thừa cuối cùng một quả." Lưu Dực cau mày, mặc mặc gật đầu, nếu lại đến kiện trọc trong mắt sự tình, liên bang liền rất khó xong việc. Lâm Phàm Thành có chút lo lắng, chúng ta cần thiết nhanh hơn, một khi giao hỏa, toàn bộ ngân hà đế quốc đều khả năng bị lan đến đi vào. Hoắc xuyên thở dài, cũng không phải tưởng nhanh hơn là có thể nhanh hơn. Vân Mạt vước cằm, yêu cầu cái cơ hội. Lưu Dực hỏi, cái gì cơ hội? Vân Mạt tay phải đặt ở trong túi. Sờ sờ kia tam cái tiền xu, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kỳ thật có thể dùng bài trừ pháp, nàng đã từng bạc quá mấy quẻ. Vừa hỏi bọn họ người muốn tìm có ở đây không trường học, đáp án là không ở. Nhị hỏi bọn hắn người muốn tìm cùng trường học có hay không quan hệ, đáp án là có. Cho nên từ trường học người vào tay, vẫn là điều nhất nhanh và tiện lợi, như thế nào đi tìm manh mối. Năm người ngồi ở bên đường ghế dài thượng, nhìn trước mặt không ngừng khởi hàng màu trắng chim nhỏ, nhẹ giọng thảo luận một lát liền chuẩn bị trở về. Vân Mạc ngẩng đầu, chỉ vào chí náo tin tức, cầu thượng làm chúng ta nên làm gì làm gì. Bốn người. Vân Mạc híp mắt con mắt, chúng ta đây tiếp theo đi dạo phố đi. Đi. Năm người vừa muốn đứng lên, mặt bên bay tới một trận làn gió thơm. La cái kia hoa khổng tước giống nhau nam đồng học, Kết <cười> Hưa, một đầu rêu giao tóc đỏ cực kỳ thấy được, hắn lúc này chính vây quanh mấy người phụ nhân đi tới. Tương đối với 3 ngày ở trường học, Kết Thú buổi tối ăn mặc càng vì hoa lệ, màu rượu đỏ tự tầm áo sơ mi. Nút thắt buông lỏng ra hai cái, trên cổ treo một chuỗi khoa chương kim cương vàng cổ. Hắn trái ôm phải ấp hai cái ăn mặc bó sát người mạt ngực áo hai dây nữ nhân. Nay đó nữ nhân các đều hoàn đùng trang, trên người nước hoa khí vị nùng đến cách thật xa đều có thể ngửi được. "Ngũ thiếu, con mắt sao?" Lâm Phàm Thành thọc thọc hoắc xuyên. Hoắc xuyên đôi mắt trừng. "Hắn như vậy không phẩm vị sao?" "Hắc xỉ." Lâm Phàm Thành bị nước hoa vị kích thích mà đánh cái hắc xỉ, xoa xoa cái mũi. Ketsu nghe được thanh âm đột nhiên quay đầu, khóe miệng nhẹ xả, ánh mắt dừng ở vân mạt trên đùi. Hoắc xuyên mặt nháy mắt trầm xuống dưới, vừa định mở miệng. Không ngờ, Ketsu đột nhiên chiều vân mạt thổi tiếng huýt sáo, còn vứt cái mỹ nhãn. Ketsu bên trái nữ nhân thấy thế, hướng trong lòng ngực hắn dựa dựa, đà thanh đả khí mà nói, "Xấu lắm, bên người có nhân gia ở còn câu tam đáp tứ." Ketsu vòng lấy nàng eo, giơ tay câu lấy nàng cằm, đôi mắt lại hướng tới vân mạt, dáng vẻ lưu manh mà nói, Tráo trắng rau xảo có đôi khi cũng không tồi. Đi đi, còn muốn nhìn ập bộ trưởng Du thuyền đâu hoành hoành yến yến vây quanh hắn đi phía trước đi. Hoắc xuyên mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái thu bóng dáng, đem nắm tay niết đến ca bang rung động, ta đi cho hắn bộ cái bao tải. Vân Mạt híp mắt con mắt, ngón tay hơi méo động, trầm rãi nói, kia đảo không cần, hắn hôm nay có thủy thay. Cái gì thủy thay? Lâm Phàm Thành cũng rất không cao hứng. Vân Mạt một nghiêng đầu, trầm gi gì, gì nói, đi xem. Đi. Tiểu tử này thật đúng là thiếu thu thập, hơn nữa bọn họ tâm tình khó chịu, dám liều tao Vân tổng, phải xem hắn kết cục. 368 hoa khổng tốc thủy thay. Mấy người theo ở phía sau, hướng xa hoa du thuyền khu đi đến. Rất xa liền nhìn đến cách thuyền mang theo đám kia nữ nhân bao một con thuyền tiểu du thuyền. Mau, bọn họ thượng du thuyền. Lâm Phàm thành vội vàng thúc dục. Mấy người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tới bờ biển thời điểm, chính đuổi kịp du thuyền khởi động. Du thuyền máy móc phát ra thật lớn tiếng vang. Phun ra ra đẩy mạnh đi trước nhiệt năng nguyên. Rầm. Du thuyền giống mũi tên giống nhau từ bờ biển chạy trốn đi ra ngoài, phun ra khí lãng trụ đánh ở trên mặt nước, kích khởi thật lớn một sóng, bắn chạy ở đằng trước Lâm Phàm thành một thân. Phi. Lâm Phàm thành lắc lắc trên người thủy, lau mặt tiếp nước tí, chỉ vào càng đi càng xa du thuyền tức giận mắng, hỗn đản. Két thú đứng ở đầu thuyền khiêu khích dương lên đầu, chậm rãi so ra một món giữa, đồ nhà quê. Hoắc xuyên hít sâu một hơi, hướng bốn phía nhìn xung quanh. Tưởng lại tìm một con thuyền du thuyền theo sau, bất đắc dĩ mặt biển trên không lắc lư, cư nhiên một con thuyền đều không có. "Tôn tử, tức chết ta." Lâm Phàm Thành lao trên mặt thủy. "Ai cũng đừng ngăn đón ta, trong chốc lát ta muốn tấu chết hắn." Du thuyền đã càng ngày càng xa, dần dần biến thành một cái nhỏ một chút, mấy cái hồn vọng phu xem có chút bực bội. "Hiện tại làm sao bây giờ?" Bốn người quay đầu xem Vân Mạt. Vân Mạt cao thâm khó đoán mà cười cười, "Chờ." "Tại đây." Lâm Phàm Thành hỏi Vân mạc khắp nơi nhìn nhìn, chiều cách đó không xa một mảnh bờ cát một lòng tay, chúng ta đi nơi đó. Vì thế, mấy người đi theo nàng, rời đi cảng, ở trên bờ cát tùy ý tìm mấy tảng đá ngồi ở mặt trên nghỉ ngơi. Thái dương đã mau hàng đến trên mặt biển, màu cam hồng quang mang đem chân trời đều nhuộm hồng, giống như là một bộ mực dầu họa ra họa, mặt biển ánh vàng rực rỡ, sóng biển chụp đánh ở trên bờ cát, phát ra ào ào thanh âm, phảng phất một khúc tốt nhất chưa nhạc. Thời gian này vị trí này, bãi biển thượng cũng không có người. Mọi nơi an tĩnh, hoác xuyên câu được câu không hướng trong nước ném hòn đá nhỏ, đại gia chờ đợi trong quá trình, tiếp tục liêu hôm nay thu hoạch cùng khả năng kế hoạch. Đột nhiên, trên mặt nước chuyển đến du thuyền thanh âm. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, là kẹt xa thu du thuyền đã trở lại, nhìn dáng vẻ là đã chạy một cái qua lại. Kẹt thu khí phách hăng hái, thậm chí còn khoa trương mà đứng ở đầu thuyền múa may nổi lên cánh tay, chỉ huy người điều khiển chiều bọn họ phương hướng khai lại đây. Mã Đức, khiêu khích lao tử. Hoắc Xuyên bỗng chốc đứng lên. Gia hỏa này quá nhận người phiền. Cùng hắn so sánh với chính mình quả thực phú nhị đại trung năm hảo thanh niên. Lâm Phàm Thành cũng thực chán ghét, quay đầu hỏi Vân Mạc, "Uy, ta mau không nhìn được, hắn thủy thai khi nào tới?" Mặc Mặc cũng thấu lại đây, gia hỏa này đích xác so Hoắc Thiếu thảo người rất nhiều, rất muốn nhìn một chút. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên. Oanh! Một tiếng vang lớn. Trên mặt nước đột nhiên nhảy khởi một đạo mấy mét cao bạc nước. Đây trời cột nước đem toàn bộ du thuyền đều cấp chế dấu, ánh lửa sọ khởi. Ngoa tào. Mọi người cả kinh mở to hai mắt nhìn, ngón tay hướng mặc mặc. Ngươi mẹ nó thật sự có miệng quá đen. Mặc mặc. Cùng lúc đó, du thuyền thượng đứt quẵng mà truyền đến bốn năm cái nữ nhân tiếng thét chói tai cùng khóc giống thanh, từ lớn tiếng thực mau yếu ớt đi xuống. Đau quá. Cứu mạng a. Năng lượng trì nổ mạnh, huyết, ta bị thương. Ô ô ô, ta không muốn chết. Cùng với này đó tiếng khóc trên mặt nước bắt đầu truyền đến bùm bùm mà rơi xuống nước thanh. Tinh tế thời đại, đặc biệt trên tinh cầu này, sẽ không bơi lội người qua yên thấy. Thương tổn chủ yếu đến từ chính nổ mạnh dư ba. Trên bờ bốn người trợn mắt há hốc mồm. Lâm Phàm Thành như ở trong ngục mới tỉnh mà quay đầu nhìn về phía Vân Mạn, hỏi, "Đây là thủy thay?" Hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, "Ngươi có phải hay không đối hắn làm cái gì?" Vân Mạn, "Ta là cái loại này người sao? Con không mau đi cứu người. Ngươi nọ chán ghét về chán ghét Rốt cuộc cũng không đối bọn họ làm cái gì thực chất tính thương tổn. Bọn họ còn không đến mức trơ mắt nhìn hắn bị chết đuối. Bốn cái nam sinh phục hồi tinh thần lại, vội quần áo hướng bên cạnh một ném, liền nhảy xuống trong biển đi cứu người. Vân Mạt cũng bắt thông báo nguy thông tin. Cũng may cái skizu thuyền đã ly bờ biển không phải rất xa, hóa xuyên đám người bơi một hồi thực mau liền đem người đều vớt ra tới, một đám ném ở bờ biển dưới nắng. Cắt thua sớm đã, đã không có phía trước khí phách hung hái, tiêu ngạo tóc đỏ đều mềm mặt mà dán ra đầu. Trên người hắn quần áo đều ướt đẫm, niêm dáp dáp mà dán ở hắn một chút đều không kiện thạc nút tượng, thoạt nhìn thập phần nhếch ghê. Bị cứu sau khi lên bờ, cả thu cả người run đến giống trong gió trang giấy giống nhau, bắt lấy vân mặt góc áo liền không buông tay, khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen. Vân mặt ghét bỏ lay hắn tay, ngoại tạo này trước sau phong cách kém quá xa, diễn tinh chuyển thế sao? Người đem mượi thời điểm như thế nào không phải cái này hình tượng? Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ta muốn chết Ketsu Jun bần bật, sự thật chứng minh, càng là cái gì đều có người liền càng tích mệnh. Cảnh sát đuổi tới, mang đi Ketsu Thưa. Hoắc xuyên đám người trên người cũng đều ướt đẫm, bọn họ cũng lười đến trở về thay quần áo, đơn giản đem áo trên một ném, thành hình chứ lại, nằm ở trên bờ cát, một bên nghỉ ngơi nương một bên hoàng hôn ánh chiều tà phơi nắng chính mình. Cái này Ketsu Thưa, vừa mới bộ dáng, thật là cười chết ta. Lâm Phàm Thành đem chính mình một nửa đều chôn ở bờ cát, nghĩ đến Ketsu Chật vật bộ dáng lại nhịn không được cười ra tiếng tới. Hoắc xuyên lấy chân đá Lưu Dược, "Ai, chính diện phơi đến không sai biệt lắm, phiền, cái mặt đi." Hành. Vì thế, mọi người trở mình, mặt chiều hạ tiếp tục phơi. Lâm Phàm Thành liếc mắt Lưu Dược, cười trêu chọc, "Béo ca, ngươi vịnh kỹ không được a. Ta đều bắt lấy người đã trở lại, ngươi còn ở nửa đường thượng đâu." Ai nói? Lưu Dược trừng hắn một cái, không cam lòng yếu thế mà nói, "Ta đó là đã đem người đầu tiên ném lên bờ, quay trở lại cứu người khác." Trao cho so ngươi mau. Vân Mạt ngồi ở trên tảng đá lật xem chi nào, thình lình tới một câu, có chuyển cơ. Cái gì? Bốn người ánh mắt phiêu lại đây. Vân Mạt đối với tin tức suy tư tiền căn hậu quả, hẳn là liên giáo quan, kia hai quả hỉ vẫn phi giờ vốn là ở trong đám người nổi mạnh, bị hắn ngăn trở lúc này mới thay đổi quỹ đạo. Ha ha ha, Lưu Dược tâm tình rất tốt, tuy rằng người còn không có tìm được, nhưng có cái này cũng đủ thuyết minh liên bang thành ý cũng kéo dài thời gian. Không sai mấy người tâm tình rất tốt. Lâm Phàm thành chiều cách đó không xa xanh thảm mặt biển nhìn xem, đề nghị nói, "Ai, vừa mới cứu người thời điểm cảm thấy thủy ôn cũng không tệ lắm, ta nghe nói hải san tinh thủy thực đặc biệt, không bằng chúng ta lại đi du một vòng." "Hảo a." Bốn người gật đầu tán đồng. Vì không lãng phí phía trước vất vả phơi nắng quần, bọn họ đơn giản đều cởi, chỉ còn lại có một cái quần đùi, hoan hô chiều biển rộng chạy đi. Vân Mạc đứng ở bờ biển, mục mắt nhìn về phía đã nhảy đến trong nước bốn người, lại cúi đầu nhìn xem chính mình váy ngắn. Yên lặng mà xoay người, ở trên tảng đá mặt vẽ xoăn úp. Gió biển thổi tới, đem nàng trung tóc dài thổi bay, lộ ra trắng non cái trán. 369 lại bị cẩu thẳng hố. Lúc này, không thể không cảm thán tinh tế hóa trang kỹ thuật thật sự là lợi hại. Hiện tại vân mạn, mặt, mặt vẫn là cái kia mặt, chính là mí mắt hướng hai sườn cùng phía trên lực để, ngạnh sinh sinh mà tăng thêm hẹp dài cảm. Lại mang lên thay đổi đồng tử nhan sắc gần hình thấu kính, mặc dù là trung ương tinh đồng học đứng ở trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra là nàng. Vài tên nam sinh cũng giống nhau, chỉ ở màu da, đồng tử nhan sắc cùng nào đó chi tiết phương diện động tay động chân, phải tới rồi khác biệt hình tượng. Chẳng qua, bọn họ bởi vì tóc quá ngắn còn đeo tóc giả. Vân Mạc đối này bộ dịch dung dược phẩm phi thường cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc lục soát biến tinh võng đều tìm không thấy, tựa hồ là độc thuộc về quân đội sử dụng. Trống cằm nhìn phương xa mặt trời lặn, đỉnh đầu đột nhiên rũ xuống một bóng râm. Vân Mạc nghiêm nghị, nhiếp giáo thủ Nhã Câu xanh không biết khi nào lại đây. Hắn ăn mặc một kiện xanh thảm sắc áo sơ mi, rõ ràng là lịch sự văn nhã trang điểm, nhưng lúc này khóe môi giơ lên, ngược lại có loại không có hảo ý bỉ vị. Nhã Câu xanh quay đầu chiều trong biển nhìn mắt, lời nói nghe không ra hỉ nộ, xách, hướng thu rất cao a. Bốn người không hề có ý thức được không ổn, còn tại mặt nước đùa giỡn chơi bùa. Lưu Dược kéo trụ hất xuyên đầu tóc, đem hắn mặt hướng trong nước ấn, động tác lại mau lại tàn nhẫn, suýt nữa đem hắn tóc giả cấp nắm xuống dưới. Ngoà tàu. Người cho ta buông tay. Hoác xuyên nổi giận, túng hắn cánh tay phản kích, này chuyên môn trong nước thuật đấu vật, tuyệt không phải người bình thường nên sẽ. Mặt khác hai người cũng không cam lòng yếu thế, đấu vui sướng chẳng trề. Nhếp câu xanh ánh mắt tối sầm xuống dưới, sắc mặt càng ngày càng chậm. Vân mặt đứng thẳng, trong lòng đánh cái thình thịch, nâng lên thủ đoạn liền phải gọi bọn họ trở về. Không ngờ, nhếp câu xanh đột nhiên cắt đứt nàng thông tin. Sau đó hắn hưu tôn hàng quý không lưng Thân thủ đem 4 người quần áo cùng giày sách lên, quay đầu lại tiếp đón Vân Mạc, đi thôi. Vân Mạc, nhiếp giáo thụ, cái này, không hào đi. Ấn, nhiếp câu xanh dừng lại bước chân, uy hiếp xem nàng. Vân Mạc, cậu tử nàng không thể chêu vào, các huynh đệ tự cầu nhiều phút đi. Hai người đi ra ước chừng 5 km khoảng cách, ở phụ cận tìm một cái tiểu điếm, tìm được rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm địa phương đặc sắc nước trái cây, biên uống đồ vật biên ngắm phong cảnh. Nhậm Câu xanh hỏi, "Chơi rất vui vẻ." Vân Mạt cười cười, "Nhậm giáo thụ, đều là công tác, công tác sao?" Nhậm Câu xanh, "Phải không? Ngộ công tác với giải trí chung, không tồi." Vân Mạt hiểu được, cùng cầu tử đối thoại phải cẩn thận, không chừng câu kia liền ở kịch bản nàng. Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Nhậm giáo thụ hôm nay quá đến còn hảo." Nhậm Câu xanh ánh mắt nhẹ nhũ, rất vui sướng. Bên này phong cảnh thực không tồi, nhân văn hơi thở cũng hảo, thập phần lợi cho nghiên cứu học vấn. Nếu có thể xuống biển du cái vịnh, có lẽ sẽ càng tốt. Vân Mạt ngón trỏ để ở trên trán. Kia ngài có thể suy xét nhiều đãi một thời gian, rốt cuộc vô luận sự tình gì, đều khả năng có khác cơ duyên. Nhiếp Câu Xanh, cơ duyên gì đó, quá hừ, nói không hiểu liền đem chính mình đâu đi vào. Bất quá Sái Lộ Tiết vẫn là muốn tham gia. Nhiếp Câu Xanh nói một đắp không một đắp, Vân Mạt còn lại là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, hai người ngươi tới ta đi nói náo nhiệt. Nhiệt độ không khí đã không có ban ngày như vậy nóng bức. Trên bờ cát cũng bắt đầu tụ tập không ít người. Vân Mạc xuyên thấu qua cửa kính hướng ra phía ngoài xem, yên lặng mà cấp các huynh đệ trầm tư đến. Cùng lúc đó, xa ở 5 km ngoại trên bờ cát, Hoắc Xuyên đám người rốt cuộc chơi đủ rồi, sôi nổi từ trong biển lên bờ. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào phòng quần áo địa phương sau. A. Hoắc Xuyên rống to, "Ta quần áo đâu?" Trên bờ cát trừ bỏ liên tiếp dấu chân ngoại, liền căn đầu sợi đều không có, nơi nào còn có cái gì quần áo? Liên đắc ở này, Chỗ nào vậy? Lâm Phàm Thành theo sát sau đó đi lên, vẻ mặt không thể hiểu được. Lưu Dực cũng trợn mắt há hốc mồm, Vân Mạc người đâu? Đả Thông hỏi hắn nàng. Trên bờ cát xuyên đồ bơi không ít, bọn họ này hình tượng đảo cũng không đột nổi. Chẳng qua, Hoắc Xuyên gọi thông tin sau, nhiếp cô xanh kia trường cười như không cười mặt, lại đột ngột xuất hiện ở thông tin chung. Ngoa tào. Nếu không phải định lực cũng đủ, Lâm Phàm Thành thiếu chút nữa liền ném máy truyền tin. Còn có cái gì không rõ? định là cẩu tử đem bọn họ quần áo thuận đi rồi. Nghe nói ải tán tinh thủy, mỹ dung hiệu quả hảo a. Nhiếp Câu xanh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Mấy người cúi hoa căng thẳng, theo bản năng mà đứng thẳng thân thể, không biết nên như thế nào tiếp theo. Lưu Dược Thử nhỏ giọng hỏi, "Nhiếp giáo thụ, chúng ta cũng không làm gì a?" Nhiếp Câu xanh cái mũi hừ hừ, "Ân, khóa hầu cách dùng thực tiêu chuẩn, nha, lợi hại." Bốn người lập tức hiểu được vấn đề ra ở nơi nào, tức khắc có chút nghiêm nghị. Mắc mắc xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ách. Nhiếp giáo thụ, người ở nguy hiểm thời điểm thường thường sẽ kích phát ra tiềm năng. Nhiếp Câu xanh gật đầu, nói rất đúng, cho nên các ngươi luyện nữa trong chốc lát, đem tiềm năng biến thành bản năng, có phải hay không càng tốt. Anh anh anh, giáo thụ ta nói bụng, Lâm Phàm thành vuốt cánh tay trang đáng thương, hơn nữa khởi phòng. Hoắc xuyên cũng đem đầu tham vào video chung, tiểu tâm hỏi, Nhiếp giáo thụ, chúng ta quần áo. Nhiếp Câu xanh kéo kéo khóe miệng, tới ca ca. Nói xong, Hắn liền cắt đứt thông tin. Hoắc Xuyên đám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lưu Dược dẫn đầu phản ứng lại đây, dùng trí não tra xét tra khắp cả vị trí. Ta thảo. Lưu Dược lớn tiếng một tiếng, "Cự chúng ta 5 km." Mấy người nhìn nhìn người chung quanh Lưu, đốn giác sống không còn gì luyến tiếc. Xuyên quần đuôi ở chỗ này dạo không có gì, xuyên qua thành nội đi 5 km ngoại liền có chút tang bị bệnh đi. Hoắc Xuyên trong mắt vừa chuyển, cơ thể mở tinh vong quảng trường muốn hạ đơn. Chẳng qua 3 phút sau hắn liền đoán hận chủ y một chút mà. Lưu Dược vẻ mặt ngạc nhiên, cẩu thẳng cũng thật trù đáo, có phải hay không đã sớm động chúng ta tiền. Con dung nói sao? Thân phận là hắn chuẩn bị. Lâm Phàm thành bùn một tiếng thẳng tắp mà ngã vào trên bờ cát, sống không còn gì luyến tiếc. Dứt khoát chúng ta liền tại đây chờ đến trời tối tính. Không sai. Hoắc Xuyên cũng đi theo ngồi xuống, mặc mặc cùng Lưu Dược đứng ở tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có gì hảo biện pháp, dứt khoát cũng ngồi xuống giả chết. Thời gian dần dần trôi đi, thiên cung chậm rãi đen. Bốn người sớm đã đói trước ngực gián phía sau lưng, chỉ có thể an ủi chính mình chỉ cần chờ trời tối đấu, liền có thể thần không biết quỷ không hay chạy tới tạm bất tạm lấy quần áo. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, vô số năng lượng mặt trời quang khống đèn sáng lên, phi phủ ở giữa không trung, đem toàn bộ đại địa đều chiếu đến lượng như ban ngày. Không ít cửa hàng cũng đều tự hành đốt sáng lên cửa ánh đèn, muốn cho nhà mình cửa hàng càng thêm xông ra thấy được một ít Đường bãi biển bị chiếu đến suốt so ba ngày còn muốn sáng ngời, người đi đường xo so trạm vạng còn muốn nhiều thời điểm, Hoắc Xuyên rốt cuộc nổi giận. Ai nói chờ trời, trời tối? Nay mẹ nó chính là cái bất dạ thành. Kia, làm sao bây giờ? Lưu Dược nhìn xem xung quanh, cập cạ là gần nhất thương trưởng, kỳ thật chúng ta cũng không tính lỏa bồ sao? Mọi người, ngươi thật đúng là cái hay không nói, nói cái rở. Đi thôi. Hoắc Xuyên cắn răng. Tổng không thể vẫn luôn tại đây háo. Gió thổi thí thí lạnh. Bốn người tuy rằng ăn mặc quần đùi, nhưng vẫn là thực không được tự nhiên, che lại ngông nhanh chóng triệu mục đích địa chạy vội. Lưu Dược hầm hừ hừ, cầu thặng một ngày không lăn lộn liền không phải hắn. Hoắc Xuyên giận dữ hỏi, ai khởi đầu? Ai nói muốn bơi lội? Lâm Phàm Thành, hắn rụt rụt đầu, yên lặng mà đi theo mọi người cùng nhau chạy như điên. 370 lừa dối là cái khó được thiên phú. Mạc Mạc liếc mắt Lưu Dược, đương nhiên tới cầu, ai, béo ca giống như có hai khối cơ bụng. Lưu Dược, thảo Rèn luyện thời gian dài như vậy, có hai khối cơ bụng ghê gớm sao?" Mạc Mặc nói. "Ít nhất không hề là một khối." Lưu Dược Phát Điên. Dựa theo hướng dẫn, rốt cuộc chạy tới đạt bất tạm cửa tiệm. Kaka, xã hội thượng lưu thích nhất địa phương, tới tới lui lui đều còn áo chú ý. Bốn người ở cửa đứng yên, nháy mắt thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Bọn họ chỉ có thể bắt tay che ở bụng phía dưới, đối xoay người, cảm thụ được tỉ mọi nghiên cứu ánh mắt. Nhiếp Câu xanh cũng không muốn cho bọn họ quá dẫn nhân chú mục xách theo quần áo đi ra, đưa cho bọn họ. Bốn người lệ nóng rưng ròng, luống cuống tay chân mặc vào. Nhiếp Câu xanh ở bên cạnh Nghiêm Trang, các ngươi vội vàng giúp người, quần áo to nước, ta làm trong tiệm cấp giặt sạch, mới vừa phơi khô. Bốn người, còn phải cảm ơn ngươi phải không? Lư Uy Kỷ thuật diễn, nị mà ai cùng so ra kém cậu tử. Hải Sáng tinh ban đêm hỗn hợp côn trùng kêu vang thanh, đối quân nhân tới nói, có khó được căn nhàn. Nhiếp Câu xanh ném xuống áo khoác, mở ra che chắn trang bị. Mở ra mã hóa kênh Liên nghệ gương mặt xuất hiện ở trong màn hình Mang theo một kia tái nhật một kia ứng hồng Bị thương Nhiếp câu xanh nhíu hả mày Đối diện thanh niên kêu lên một tiếng Lưu loát đánh hảo băng vải Không có việc gì Không có việc gì Nhiếp câu xanh đôi mắt chầm đi xuống Làm quân nhân, bị thương đã là chuyện thường ngày Nhưng liền hắn chứng kiến Lần này thương thế liền không phải không có việc gì Hai chữ đơn giản như vậy Kê giữ tận miệng vết thương Kê giữ tận miệng vết thương Ngoại phiên gia thị thượng còn mang theo vũ khí nóng tạo thành cháy đen, này chỉ sợ vẫn là bước đầu trị liệu sau kết quả. Nghĩ đến, mạnh mẽ thay đổi hai quả Hỉ Vẫn Phi giờ quý đạo, trả giá đại giới không nhỏ. Thay đổi những người khác, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Nhiếp Câu xanh khỏe miệng lôi kéo cười lạnh, an toàn cục đám tôn tử kia đâu? "Giết." Liên Nghệ vẫn là ngắn gọn hai chữ, ánh mắt trung có một tia lạnh lẽo. Đã sớm biết có nội quỷ, quả thực ăn cây táo, rào cây sung. Bước tiếp theo tính thế nào? Nhã Câu xanh hỏi: "Nguyên kế hoạch hành sự, ta 3 ngày sau qua đi, tư liệu đã chuyển ngươi." Liên Nghệ nói. Nhã Câu xanh nói: "Ổn điểm nhi, lão bà đều còn không có, nhân sinh còn không hoàn chỉnh, đừng quá sớm treo." Liên Nghệ. Ma Hóa Kênh không thích hợp nói quá nhiều, hai người thực ngo liền cắt đứt. Cách thiên sáng sớm, Lưu Dược ở cửa thu được người máy đưa tới phong thư. Màu lam nhạt phong thư, mặt trên vẽ tinh mỹ hoa văn, ẩn ẩn còn có cổ nhàn nhạt hư khí. "Như vậy xinh đẹp, thứ gì?" Hắn ký nhận, cẩn thận mở ra xem, bên trong là thư mời. Màu đỏ thâm đế, miêu viền vàng, ở giữa còn có đóa kim sắc đóa hoa, ẩn ẩn tản ra hương khí. Tinh tế thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, người với người trao đổi thông tin, đa số là thông qua trí não thông tin truyền đạt, thận trọng một chút chính là điện tử biểu kiện. Giống loại này cổ xưa giấy chất thư mời, kỳ thật rất ít nhìn thấy, chỉ có một ít phi thường chú ý gia tộc, thích lấy này tới triển lãm chính mình tài lực, cùng với biểu đạt long trọng chi ý. Thư mời thượng dùng màu bạc bút viết. Thân ái vân mạc, hoác xuyên. Đồng học. Cảm tạ các người hôm qua đối kẹt xưa trợ giúp, xin cho phép ta mời chư vị tới hẳn xá làm khách. Ta hề người nhà chờ mong chư vị quang lầm. Lạc hoảng, ạc, kẹt xưa, ạc. Ngày hôm qua cái kia có thủy thai khổng tức nam. Nhưng thật ra xem thường hắn, người này lang thang bề ngoài phía dưới, còn tính chi ân báo đáp A. Lưu dược nhéo thư mời đi gọi những người khác môn. Ui. Đều mau ra đây 5 phút sau mọi người hội tụ một đường. Nhiếp Câu Sanh cũng vừa từ bên ngoài trở về, trên người mang theo một tia sáng sớm lạnh lẽo, không biết là khi nào đi ra ngoài. Vân Mặc hỏi, làm sao vậy? Lưu Dược đem trong tay thư mời đưa qua đi, "Các chủ trong nhà mời chúng ta đi làm khách." "À." Mọi người nhìn thư mời, khoe miệng chậm rãi hiện ra ý cười. Vân Mặc chọn Hàm Nghi, nhìn về phía Nhiếp Câu Sanh, "Nhiếp đại tá, ngươi nhìn, vô luận sự tình gì, đều khả năng có khác cơ duyên." Nhĩ Cầu xanh trắng nàng liếc mắt một cái nói, liên nghệ mau tới rồi, cái này thư mời tới nhưng thật ra vừa vặn tốt. Liên giáo quan. Lâm Phàm thành kinh ngạc, hắn không phải ở đện Tạ Tinh sao? Nhĩ Cầu xanh ngồi xuống, không có vâng vơ, "Ân, quét đện Tạ Tinh 56 khu, được đến một cái tình báo, ở xa ạ vạ đạn cùng ải Sán Tinh Hảo Môn có liên lạc." Ngoa tảo. Lưu Dược kinh ngạc, tình tập đều như vậy như sao? Cư nhiên còn cùng Hảo Môn liên lạc. Bình thường không phải hẳn là đánh cướp bọn họ? Nhã Câu xanh giơ tay cho hắn cái hốt một cái tát, "Vĩnh viễn đừng coi khinh đối thủ của ngươi, cũng mệnh viễn không cần dùng chắc hẳn phải vậy tới tưởng sự tình. Chỉ cần có ích lợi, liền có màu xám mảnh đất tồn tại." Hắn chép chép miệng nói, "Theo trước mắt tình báo xem, có không dưới 8 sáu người ở tìm hắn." 8 sáu người? Vân Mạt kinh ngạc ngẩng đầu. Nhã Câu xanh vuốt cằm suy tư hạ, "Đệ nhất sóng, là đầu cái Hỉ Vân Phi giở đề cập phía sau màn đối thủ." Năm người đều thực thông minh, một điểm liền đấu, Lưu Dược ngẩng đầu. Bọn họ nháo phiên. Nhiếp Câu xanh hừ lạnh, "Hẳn là đệ nhị sóng là chúng ta, đệ tam sóng là ai?" Vân Mạt hỏi tiếp. Nhiếp Câu xanh lắc lắc đầu, "Đệ tam sóng tạm thời còn không biết." Vân Mạt ngón tay ở trên mặt bàn đánh, sự tình có điểm không thích hợp. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Bỏ ngựa thả đệ nhất cái hỉ vẫn phi giờ, không đạt tới hiệu quả, cho nên bị hoàng tước tiệt hổ, thả ngày hôm qua hai quả. Nhìn như quá trình bất đồng, nhưng lại đều vì trộn lẫn thủy. Được đến cái này kết luận là bởi vì bỏ ngựa không dám động án pha người, mà hoàng tước Mục Tiêu Minh Sắc chính là hướng về phía bọn họ đi. Nhưng mục đích cuối cùng là cái gì? Vân Mạt vừa nghĩ biên hỏi ra tới. Nhiếp Câu xanh hừ cười, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng vô luận như thế nào, ở xa ạ và đặng người này đều là phá cục mấu chốt, ai trước tìm được hắn, ai liền chiếm trước tiên cơ. Minh Bạch. Mọi người nháy mắt tìm được rồi phương hướng. Nhiếp Câu xanh vừa lòng gật gật đầu. Hắn tùy tay cầm lấy bị ném ở trên bàn thư mời, ngón tay ở ấp tên thượng sẽ qua, người này trùng hợp là cái hào môn. Hắn vô vô vân mặt bả vai, ấp giao cho ngươi. Nương lần này mời, đi theo hắn tâm sự, đánh hảo giao tế, nhìn xem có thể hay không tìm được chút manh mối. Vân Mạc nghe được thẳng miệng miệng, tuy rằng liền đi tâm sự Nhi, nhưng hôm nay Nhi cũng không phải ai đều có thể liêu tốt, nàng tính toán trước tố tố khổ. Nhiếp giáo thụ, ngài này kỳ vọng có phải hay không có chút cao? Nga. Nhếp Câu xanh nhướng mày. Vấn Mạt đếm trên đầu ngón tay nói, "Luận tuổi, hắn 60 nhờ a, ta bao lớn? Năm nay 17 tuổi. Ta cùng với hắn sự khác nhau, đủ để so sánh chúng hướng tinh sâu nhất danh biển đi. Luận xã hội kinh nghiệm, hắn thân cư địa vị cao kiến thức rộng, dãi, thả người này có thể ở thương trường cùng chính trị thượng thành công, phòng bị tâm khẳng định 10 phần. Ngươi cảm thấy ta cùng với hắn có thể thông qua cái gì cộng đồng đề tài mở ra cục diện?" Nhếp Câu xanh chỉ tung ra một câu, "Ta tin tưởng ngươi." Vân Mạt: Không phải, ta có thể hỏi hỏi là cái gì cho ngươi tin tưởng. Không đợi Vân Mạt nói tiếp, Nhiếp Câu xanh có khác thâm ý cười, "Cái này không cần lo lắng." "Ai?" Mọi người nghe vậy kinh ngạc, chẳng lẽ còn có bị tuyển phương án. Nhiếp Câu xanh nhếch miệng cười, "Lừa dối là cái khó được thiên phú, tin tưởng chính ngươi." Vân Mạt: "Thảo." Nay Mê giống nhau tín nhiệm. 371 áp thử. Yến hội ngày đó, áp gia xe sáng sớm liền tới tiếp. Lâm Phàm Thành có chút không yên ổn, quay đầu xem Hoắc Xuyên, lại lần nữa sắp nhận, "Hoắc thiếu, các ngươi hảo môn đều thích liêu cái gì?" Hoắc Xuyên sửa sang lại cổ áo, "Cái gì liêu cái gì, còn không phải là cái đại thúc sao? Nên liêu cái gì liêu cái gì?" Vẫn mặt thổi cái huýt sáo, đương nhiên nhớ tới chính mình không thể nào chạy điều kia đầu kêu mạch ca khúc, lẩm nhẩm lẩm nhẩm hừ lên, "Có loại sinh vật kêu đại thúc, hắn thật sự khó có thể đối phó, côn bình thường quá nhiều cái bản, làm ngươi cầm giữ không được." Mọi người quay đầu xem nàng, vẻ mặt vô ngữ. Đừng hạt lo lắng, Hoắc Xuyên vẻ mặt nhẹ nhàng hướng cửa đi. Vân tổng liền cùng A Cạ đều có thể đàm tiếu tự nhiên, này cái gì áp, có thể cùng cô sạ gia tộc so sao. Nhiếp Câu xanh vững vàng ngồi ở ghế trên, chờ các ngươi tin tức tốt ngà. Áp gia, dựa vào một cái thập phần nổi danh sơn, nơi này đã bị sửa sang lại thành khu biệt thự, ở tại bên này người, thân phận phi phú tức quý. Áp gia ở bên trong này đặc biệt hiền hách. Nhảy xuống xe môn Vân Mạt bỗng nhiên cười. Lưu Dược liền đi ở nàng bên cạnh, nhận thấy được thần sắc của nàng, lặng lẽ để sát vào thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy? Ta nghĩ đến cho hắn nói cái gì chuyện xưa?" Vân Mạt ngón tay hướng này phiến trịch lạc, nhỏ giọng trả lời, "Cái gì chuyện xưa?" Lưu Dược có chút hưng phấn. "Nay toà biệt thự chuyện xưa?" Vân Mạt nháy mắt vài cái, một cái bất hạnh chuyện xưa. "Bất hạnh?" Lưu Dược xoa xoa đôi mắt, theo nàng ánh mắt nhìn lại. "Biệt thự chủ thể trình lượng màu trắng." Xung quanh bóng dâm hành hành phồn hoa nhiều đóa, mỗi chỗ đều tinh xảo tới rồi cực hạn. Hơn nữa, kia tường thể tài liệu, rõ ràng là nhiều bảo tinh thượng độc hữu tuyết nham. Tuyết nham là một loại tốt nhất kiến trúc tài liệu, cứng rắn trình độ có thể so sánh hà cương, sản lượng cực nhỏ giá cả sang quý. Chói mắt dương quang chiếu vào tuyết trắng trên vách tường, chiết xạ ra bảy màu quang mang, toàn bộ biệt thự thật giống như một khối thật lớn đá quý, lấp lánh sáng lên. Nay vừa thấy là có thể biết, là nội tình sâu đậm nhân gia. Nơi này sẽ bất hạnh. Lâm Phàm Thành nhẹ nhàng hít vào một hơi, giải tán tinh số một số hai hormone, quả nhiên là không giống người thường. Tôn kính khách nhân, xin theo ta tới. Biệt thự ngoại, có mười mấy bảo tiêu đứng ở cửa, thỉnh vân mặt đám người đi vào. Năm người thổn thức gặp biệt thự cao cấp, cảm thán vị này truyền kỳ nhân vật lý lịch. Đêm qua, bọn họ đã bắt được gặp tư liệu. Có thể nói, đây là một cái cực có chính trị đầu góc cùng thương nghiệp mẫn cảm độ nhân vật, hắn thành công không phải ngẫu nhiên. Ải San tinh viên tinh cầu này, mặt ngoài thoạt nhìn thực tự do, nhưng miệt mài theo đuổi đi xuống mới có thể phát hiện, chấn thương cấu kết thập phần nghiêm trọng. A4 chỉ là cái tiểu nhân vật, ngẫu nhiên gian nhận thức tổng thống Hạ Bỉ bị bị cha vợ Hạ Nạp Bỉ. Có tâm kinh doanh dưới, Hạ Nạp Bỉ thành hắn công ty tiểu cổ đông. Nhớ tới bọn họ ngày hôm qua thảo luận nội dung, vân mặt đều có chút buồn cười. Lúc ấy lưu dược thập phần tổn thức, ở cái này trên tinh cầu, nếu là muốn thăng văn chức thượng, mặt trên không ai căn bản là không thể thực hiện được. Lâm Phàm thành nụ môi, không ngừng viên tinh cầu này, đạo lý này phóng chi thiên hạ mà toàn chuẩn. Lưu Dực nói, có Hạ Na Bỉ, tương đương với mượn thượng tổng thống Hạ Bỉ bị đồng phòng a. Mặc mặc vẫn là một viên hồng tâm hướng Thái Dương đơn thuần thiếu niên, nghe vậy kinh ngạc đến ngây người, này cũng đúng. Còn có lợi hại hơn, Lưu Dực khoa trương mà dùng sức gật đầu. Mấy năm trước, Hạ Na Bỉ đã chết. Áp lại mời tổng thống Nhạc Mỗ đảm nhiệm đồng sự. Lâm Phàm thành nghe xong, nhịn không được trừng lớn đôi mắt, ngọa táo Hắn nhạc mỗ không phải người thực vật sao? Vốn mặt làm tổng kết, thành công con đường ngàn vạn điều, liền xem ngươi có nghĩ được đến. Mà hôm nay, hành đầu tại đây vị truyền kỳ phú hào sân, cảm khái văn phần. Bảo Tiêu đi thật mau, không một lát liền đưa bọn họ đưa tới ngắm bắn sân huấn luyện. Lúc này, Ặp cùng Ketsu đang ở nơi đó chơi ngắm bắn. Mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Ặp bản nhân. Hắn vóc dáng rất cao, cùng Ketsu giống nhau, có một đầu màu đỏ đầu tóc, nhưng cũng không giống Ketsu như vậy Trương Dương Lặc mà là tất cả đều sơ ở sau đầu. Mùi hưng, mọng môi, thoạt nhìn chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Cái Li Map nhìn đến Vân Mạt sau, mắt sáng rực lên một chút, chồm nhìn mắt áp, nghĩ tới đi lại không dám động. Áp hướng Ketsuzer giơ lên cằm. Hắn lập tức đặc biệt nhiệt tình mà cầm súng ống lại đây, đưa cho Vân Mạt, "Chơi quá sao? Thử xem xem xúc cảm thế nào." Lưu Dược Lũi về phía sau một bước, lặng lẽ tiến đến hoạch xuyên bên cạnh, thấp giọng nói, "Hắn uống lộn thuốc." "Như vậy nhiệt tình." Cậu có thể sửa được căn phân." Hoắc xuyên khinh thường mà bĩu môi, "Đường Vũ nhục cậu cái này chủng loại, phòng trưng là ngày hôm qua sợ hãi, hôm nay đầu óc không rõ ràng lắm." Lưu Dược nhẫn cười, liên tục gật đầu, "Ân, có đạo lý. Chẳng qua, thương loại đồ vật này, đặc biệt là này cùng món đồ chơi không có gì khác nhau xuống ống, bọn họ ngày thường đều không hiếm lạ chơi." Mấy người trong lòng âm thầm kinh bỉ, mặt ngoài lại làm ra nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đối với súng ống vũ khí nhiệt tình yêu thương, cơ hồ là nam sinh tiến tính. huống hồ, là một cái hòa bình tinh cầu nghệ thuật sinh, bọn họ ngày thường không nên có cơ hội tiếp xúc đến súng ống, tự nhiên càng vì quý trọng. Áp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện mà là giá khởi súng ống, chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước. Hắn hơi hướng bên trái thân, tay phải rẽ xuống thật băng đạn, cởi bỏ đạn túi khâu, kéo thương cơ về phía sau đưa viên đạn lên đạn, rồi sau đó hai chân tách ra cùng vai cùng phăng, mắt nhìn phía trước. Phanh phanh phanh. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, nơi xa bia trên giấy xuất hiện lỗ đạn. Hắn làm chính là liền phóng ra đánh, tổng cộng đánh 12 phát đạn, một phát xạ kích 6 thứ, bắn tỉa 3 thứ, mệnh trung 5 phát. Cái này trình độ, ở dè Chester cũng nhiều lắm xem như đủ tư cách tiêu chuẩn. Hoa, wow, thật là lợi hại. Lưu Dược híp mắt con mắt vô tay. Kỳ thật hắn trong lòng bình phán là, trang đạn chậm, xạ kích chậm, không nối liền, động tác sơ cứng. Cơ hồ không có chỗ đáng khen. Nhưng mà Vẻ mặt của hắn quá chân thành, người khác bị hắn phản ứng cho cười, cũng bắt đầu diễn tinh thượng thân. Vân Mạt rút thương hai mắt tỏa ánh sáng, lại muốn thử xem lại không quá dám bộ dáng, cái này, như thế nào chơi? Sẽ không cướp cò đi. Bảo Tiêu đã qua tới cấp bọn họ biểu thị. Lâm Phàm Thành học tập bộ dáng đem súng đệm báng xuống để ở đầu vai, đôi mắt rớt rằm rề mà nhìn chằm chằm trước mặt, là như thế này sao? Ta đây đánh. Phanh. Một thương đi ra ngoài, hắn kích động mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, chẳng qua Đối diện bia ngắm chối chống một mảnh, "Ta đánh mấy hoàn?" Lâm Phàm Thành mặt dậy vô sỉ quay đầu lại hỏi. Cái Ly Mac vẻ mặt run rẩy, "Tám hoàn." Lâm Phàm Thành cầm thương mô đũi, hơi kém thả ra đi một phát, "Ta lợi hại như vậy." Cái Ly Mac hoảng sợ, chạy nhanh làm hắn mở ra bảo hiểm công năng, ngăn lại hắn phấn khởi, "Ngươi đánh tới ta phụ thân miến thượng." Ặp đã thu súng máy bán tự động, thay đổi đem tay nhỏ thường, hướng tới phương xa bắn một phát súng sau, "Chậm gì gì đi trở về bọn họ bên này." Ặp tiên sinh 5 người ngừng tay động tác, có lễ phép đứng yên. 372 là nhiều lo lắng sao. Không ngờ ạp đột nhiên nâng lên cánh tay phải, họng súng thẳng chỉ hoác xuyên, bên người bảo tiêu cũng đi theo dầm lên đạn, họng súng chỉ hướng trung ương 5 người. Hoác xuyên trong đầu tức khát trung cảnh báo sao vang, trên chán đều chảy ra hãn. Trong chất đoáng, vân mặt cũng suy nghĩ rất nhiều. Hắn có ý tứ gì? Nhìn ra cái gì vẫn là ở thử. Phụ thân cái lì mạp hiển nhiên cũng ngây dại. Ảp ngón cái đặt ở cò súng thượng. Ngón trỏ chậm rãi bục chặt, hơi hơi nheo lại đôi mắt tản ra lênh quăng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Xuyên, làm hắn rõ ràng cảm giác được, hắn sẽ muốn hắn mệnh, thả không có bất luận cái gì nói giỡn ý tứ. Hoắc Xuyên cơ bắp trong nháy mắt căng chặt, theo bản năng mà muốn giơ súng phản kích. Vẫn mặt chỉ quyết đã không tự giác véo động, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn mất câu ngược bọn họ ra tới, lời nói đều không có nói vài câu liền phải bọn họ mệnh. Này không thể nào nói nổi. Hơn nữa từ Hoắc Xuyên tướng mạo xem, ấn đường sáng ngời, Hôm nay tuyệt không khả năng gặp được sinh mệnh nguy hiểm. La thử. Hoắc Xuyên đỉnh đầu mồ hôi lạnh đều mạo lên, thương liền ở trong tay, hắn tuyệt đối có thể ở một giây trong vòng rỡ xuống áp xuống lục, cũng tiến hành phản kích, giải trừ uy hiếp. La thử đi. Nhưng bọn hắn lộ không lòi đuôi, Hoắc Xuyên không rõ ràng lắm. Nhưng nếu hắn không phản kích, chính là ở đánh cuộc mệnh. Áp giơ thương, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn như đang ngắm chuẩn, trên thực tế là ở quan sát. Trừ cái này ra, Xung quanh theo dõi thiết bị cũng ở một khắc không ngừng công tác. Bọn họ sở hữu phản ứng, cho dù là đồng tử biến hóa, đều một tia không lầm truyền tới theo dõi trên quang não tiến hành số liệu phân tích. Lấy ập trực giác, Hoắc Xuyên là mấy người giữa nhất có uy hiếp lực một cái. Bình thường dưới tình huống người ở gặp được nguy hiểm thời điểm, thân thể phản ứng thường thường sẽ nhanh hơn đại não. Mặc dù là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng rất nhiều vi biểu tình đều là phản xạ tính, cũng sẽ bại lộ ra bọn họ tâm tư. Liên tính Hoắc Xuyên có thể giấu giếm được đi. Như vậy những người khác đâu? Luôn có một người sẽ lộ ra dấu vết. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hán tinh sai. À, à, à vân mặt đã phát ra thét trói thai, này thét trói thai rung động đến tâm can thẳng đánh tâm linh. Áp tay đều bị nàng này kêu to chân đến run run. Không khí đột nhiên thay đổi. Hoác xuyên nháy mắt hoàn hồn, căng chặt thần thái thiếu chút nữa duy trì không đi xuống, nỉ mạ nhẫn cười cũng là cái kỹ thuật việc. Vân mặt làm bộ sợ hai ôm đầu ngồi sồm xuống, nương động tác che giấu. Lặng Yên điều động nơi đây một sợi sát khí, cuốn quanh đến bốn người cổ phía sau. Một cổ tử lạnh lẽo truyền khắp khắp người, sợ hãi, sợ hãi, run bần bật. Tối ôm họng súng hạ, đã chịu kinh hách biểu tình tự nhiên mà vậy làm ra tới. Nay biểu tình lấy lòng, xem ra, thật là hắn đa tâm, chỉ là mấy cái học sinh mà thôi. Hắn khẩu súng tùy tay ném cho một bên bảo tiêu, đi lên nhiệt tình cùng bọn họ bắt tay. Chỉ đua một chút, ha ha, các ngươi thật thú vị. Bọn nhỏ, hoan nên các ngươi đã đến. Hắn lộ ra giả nhân giả nghĩa tươi cười, phảng phất vừa rồi lấy thương chỉ vào hoắc xuyên người không phải hắn giống nhau. Quả thật là cái mặt dày vô sỉ cáo già. Mấy người trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại như cũng có vẻ nhút nhát sợ sệt, ngay cả đều có vẻ chân tay luống cuống. Hắn quay đầu đối Ketsu nói, "Mau tới tiếp đón ngươi các bằng hữu." Ketsu có chút sợ hãi phụ thân hắn, nhưng đối hắn hỉ nộ vô thường sớm thành thói quen. Hắn nhìn lấp liếc mắt một cái, thấy hắn không có khác tỏ vẻ, lập tức lại đây tiếp đón bọn họ. Phu thân thích nói giỡn. Hắn cố tình bảo trì thực đừng đắn, cái này sân huấn luyện, hoàn toàn phòng quân đội thiết kế, toàn bộ ải sản tinh đều không có cái thứ hai. Ta mang các ngươi hảo hảo chơi chơi. Vân Mạt làm bộ kinh hồn chưa định, một cái khẩu lệnh một động tác. Năm người trong lòng có chút vừa lòng, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Áp nơi này có bí mật, hơn nữa là không thể gặp quang bí mật. Thử nghĩ, có cái nào người sẽ đối chính mình hại tử ân nhân cứu mạng khai loại này vui vừa. Áp như thế thử Đơn giản là lo lắng bọn họ là có khác giấc tâm mà muốn tiếp cận kết thúc. Kết thúc mang theo bọn họ 5 người đi vào luyện tập nơi sân, chỉ vào mấy mét có hơn cố định hình người trạng biên nói, trước luyện tập liên hệ cái này, chờ chậm rãi quen thuộc lại luyện tập di động. A không có đi, mà là ở trên cỏ cự dù phía dưới ngồi xuống, Triều Bảo Tiêu đưa mắt ra hiệu. Bảo Tiêu nháy mắt ngầm hiểu, cho bọn hắn thay đổi năm đêm xuống lục. Vẫn mặt chỉ tùy ý ước lượng, a, đến bây giờ còn tưởng thử bọn họ. Trọng lượng súng lục trang không trang viên đạn. Bọn họ hàng năm huấn luyện, lấy thương cơ hồ trở thành bản năng, lại sao có thể không cảm giác được. Vân Mạc khẩu súng còn trở về, bãi xuống tay tỏ vẻ chính mình chỉ xem thì tốt rồi. Tỷ thí kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi, lưu dược biểu hiện đáng giá thưởng thức. Hắn tiếp nhận thương, thật cẩn thận mà bưng, khấu động có súng phía trước còn lập lại xác nhận bảo hiểm mở ra trạng thái. Thậm chí ở phát ra không âm thời điểm, đánh trả run đến khẩu súng lỏng rơi xuống đất, sau đó kêu sợ hãi mà nhảy khai. Hoa xuyên tất cố ý chơi xoá, tư thế đặc biệt tùy ý mà chiều bia ngắm sơ so một chút, trong miệng khoa trương mà phanh một tiếng. Không đánh trúng. Hắn quay đầu, biểu tình ngạc nhiên. A, thương đã quên trang viên đạn. Ngươi xem ta, thật là. Bảo Tiêu lập tức đi lên sửa đúng sai lầm. Áp đôi mắt thâm mị hạ, đã không nhẫn nại xem bọn họ biểu diễn, tiếp đón một tiếng liền đi rồi. Hắn vừa đi, kết thúc liền cùng trọng sinh giống nhau, nhiệt tình mà dạy bọn họ xạ kích tư thế, còn một đám giúp bọn hắn sửa đúng bận việc 3 ngày, cuối cùng là có điểm hiệu quả, vân mặt bọn họ 5 người tư thế tuy rằng cũng không phải hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất không có lúc ban đầu như vậy khó coi. "Uy, có hứng thú thử xem di động địa sao?" Cắt thứ hỏi. "A." Lưu Dược trợn mắt há hốc mồm, "Ta này cố định địa đều còn không có lộng nhanh nhẹn đâu." Mặc mặc nhưng thật ra rất hưng phấn, "Cái gì là di động địa?" Cắt thứ vỗ tay một cái, có bia ngắm từ phía trước hướng bên này vọt tới, tốc độ từ chậm đến mau. Bốn cái nam sinh không đợi hắn nói chuyện, Phanh phanh phanh loạn đánh một hơi, còn phấn khởi gọi vậy. A a, đánh chúng đánh chúng, cái này so cố định bia có ý tứ nhiều, ta có thể dựa ngộ thương. Nay còn không phải là tinh tế vương giả ngắm bắn trò chơi sao? Ta thích. Lại tới một cái, từ hữu hướng tả, là của ta, đều đừng đoạt. Lưu Dược hét lớn một tiếng, phanh. Viên đạn mang theo cực nóng cắt qua không khí gào thét chiều hình người bia ngắm bay đi, cuối cùng xoa bia ngắm đầu vai hoàn toàn đi vào nó mặt sâu màu trắng hạt cương trên vách tường kèm mà một tiếng phát ra kim loại va chạm thanh âm. Mọi người đôi mắt trừng đến đại đại, phảng phất đã quên hô hấp giống nhau, thẳng đến Lưu Dược ném xuống xuống lục, biên nhảy biên hoan hô, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Dược nhảy đất rung núi chuyển, đem mặt đất đều tạp đến thùng thùng rung động. Ta đánh chúng, ta đánh chúng. Ha ha ha. Mọi người, Lưu Dược này kỹ thuật diễn, không đi đương diễn viên thật đúng là có điểm đáng tiếc. Liên này thành tích, nếu là ở trung ương tình, phòng trừng sẽ bị thao luyện đến mẹ đều không quen biết. Kết thua khỏe miệng kéo kéo, tựa hồ muốn phun tàu lưu dược xạ kích cũng không tốt, nhưng sau lại không lên tiếng. Ảp đã đóng lại theo giói quăng não, đối bọn họ nghi ngờ hoàn toàn đánh mất. Mấy cái xuẩn hài tử mà thôi. Nhìn ráng vẻ, là hắn nhiều lo lắng. 373 không phải đoán chữ có thể giải quyết. Dựa theo giống nhau lo di, các nam sinh lần đầu sờ đến xuống ống, hẳn là vui sướng cùng với kho có thể tự ức. Vì phù hợp chính mình nhân thiết, này một cái buổi sáng, hoặc xuyên bốn người phấn khởi một so. Từ cố định địa đến di động địa, tay nhỏ thường, súng trường, súng ngắm, dáng ngồi, nằm tư, sườn tư. Nóng bức thời tiết, bọn họ trên người hãn khô lại ướt ướt lại khô, mệt đến không được lại đẩy mặt Hoàng Quang. Kỳ thật chủ yếu là diễn bình mệt, rõ ràng có thể một thương ít nhất tám hoàn, còn phải tính kế cái dạng gì thành tích tương đối thích hợp tay mới. Rốt cuộc ngang tới rồi 12 giờ, quản gia Bốt Điểm Nhi lại đây kêu ăn cơm. Đi một chút, đi trước tẩy tẩy. Mấy người trên người tất cả đều là Hán. Cách Thu bàn tay vung lên, liền dẫn bọn hắn đi rửa mặt. Các nam sinh hữu nghị rất kỳ quái, có rất nhiều đánh ra tới, có rất nhiều chơi ra tới, có lại là vô luận như thế nào đều xem người không vừa mắt. Nhưng mà, ngay một cái buổi sáng xuống dưới, Cách Thu đã bị mê mắt, cảm giác cùng năm người đầu cơ không được. Người trước hắn vẫn là cái kia thích bị thổi phồng, nhìn thấy nữ nhân hai mắt mạo quan két sắt hưa. Chẳng qua, tại đây năm người trước mặt, lại sẽ không tự giác mà đổi thành một khác khổ khổng. Nửa giờ sau, Bọn họ ở nhà ăn hội hợp. Nhà ăn đại thái quá, giữa bên trái vách tường bị làm thành bể cá, chứa không ít sinh vật biển, móng tay lớn nhỏ sấu cá đến hung mãnh, cá mập hổ. Bích Ba nhột nặng hạ, phảng phất đặt mình trong đáy biển thế giới. Ngũ thiếu, Trường Kiến thức đi. Lần tới còn thổi sao? Lưu Dược thọc thọc Hoắc Xuyên, hắn vẫn như cũ đỉnh phú nhị đại mũ. "Đi đi, ta Ngũ thiếu ra cái gì không có?" Mắc mắc cười ha hả bổ một đao. Hoắc Xuyên khệ miệng trừ trừ. Một bộ bị so đi xuống lại không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Nay biểu tình quá tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Các ngươi quan hệ thật tốt, kết chút hơi có chút hâm mộ. Lưu Dược quay đầu, bắt đầu cùng hắn Liêu Trường Học tin đồn thú vị, thuận tiện tán thưởng ập ra tinh xảo trang hoàng. Nơi này nơi nơi đều là đôi mắt, bọn họ nói chuyện rất cẩn thận, liền dư thừa ánh mắt giao lưu đều không có quá. Trên bàn cơm là cá viên, thịt cá, canh cá. Toan ngư yến, cũng phối hợp không thể nói tới thực vật, đua ra kiếm răng cá nguyên hình. Nếm thử xem, đây là ải sản tinh nổi tiếng nhất cá, các tinh cầu cũng có, nhưng đều không mấy mẻ. Oa, Vân Mạt xoa một ngụm, tự đáy lòng tán thưởng, nhà ngươi đầu bếp, là cái tinh thần lực cao thủ đi. Các phối liệu hương vị hoàn mỹ dung hợp, không có rất nhỏ điều chỉnh năng lực, tất nhiên không có khả năng làm được. Kết chỗ có chút đắc ý, ừm, 3S cao thủ. Mọi người ăn náo nhiệt, không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, người hầu lại đây thu thập, cũng đưa lên sau khi ăn xong điểm tâm ngọt cùng nước trái cây. Kẹt thu đột nhiên ngồi xuống vân mặt bên cạnh, mang theo lấy lòng mà cười hỏi, Mạc Vân, ngươi hôm nay tam quẻ dùng xong rồi không? Có thể hay không cho ta chắc cái tự? Vân mặt lắc lắc đầu. Kẹt thu có chút thất vọng, dùng xong rồi sao? Bọn họ sáng sớm đã bị cái đó, không nên à? Hắn lầm bầm hỏi, chẳng lẽ ta không phải người có duyên? Vân mặt bãi bãi ngon trỏ, vấn đề của ngươi, không phải đoán chữ có thể giải quyết. À, kẹt thu ngây ngẩn cả người. Chuẩn sắc giảng, không phải vấn đề của người mà làm mẫu thân ngươi vấn đề. Cát Thu đột nhiên ngẩng đầu, thiếu chút nữa khiếp sợ ném xuống miệng. "Ta mẫu thân, nàng? Làm sao vậy?" Áp cũng không có xuất hiện ở nhà ăn, lấy thân phận của hắn ra tới trông thấy người, đã tính tương đương nể tình. Chẳng qua, hắn đột nhiên ma xôi quỷ khiến cơ lạc mở phòng khách theo dõi, liền nghe được Vân Mạt câu nói kia. Áp ngón trỏ ở mặt bàn gỗ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, hướng tới nhà An Phương hướng đi đến. "Phu nhân sự tình, người ngoài không có khả năng biết." Xem ra là hắn trùng nhầm, người tới cũng không đơn giản. Cát Thư vẻ mặt nước toạc biểu tình, muốn nói cái gì lại không quá dám, đang ở rối rắm, chớp mũi truyền đến một cổ đặc biệt nước hoa vị. Phu thân. Cát Thư cung kính đứng lên. Vân Mạt đám người cũng đi theo đứng lên, "Áp tiên sinh, ngồi, đều ngồi, ngồi xuống nói." Áp cười nói, "Con ngươi chỗ sâu trong lại là tính kế cùng phòng bị." "An ngon sao?" Áp hỏi. "Phi thường mỹ vị." Vân Mạt thuận miệng nói. Áp thuật sâu nhìn cái này nữ sinh, không chớp mắt, đơn bạc, cũng không có gì bối cảnh. Nhưng mà, nàng lúc này an tĩnh ngồi ở chỗ kia, cặp kia ngăm đen con ngươi đảo qua tới, lại bỗng nhiên làm hắn có loại bị nhìn thấu ảo giác. Chẳng lẽ, là bởi vì kia cái gọi là chuyên thừa. A vuống một ngụm thủy, thân thiện hỏi, các ngươi từ đâu tới đây a? Hoa Thở Tinh. Lưu Dược híp mắt con mắt, vút bụng trả lời. Có quan hệ bọn họ thân phận tư liệu, sớm đã đọc lầu lầu, lúc ấy vì hình thành phản xạ có điều kiện, thiếu chút nữa không bị cẩu thẳng ngược chết. Hoa Tử Tinh. Áp Tử cảm thán nói, "Hoa Đô, các ngươi tự dưng vậy xa địa phương tới, xa rời quê hương, không dễ dàng a. Con hảo con hảo, cô giáo thụ mang đội đâu?" Lưu Dược đem đầu giơ đến dường như trống gọi, "Tiên Dương truyền thống văn hóa, làm càng nhiều người biết chúng ta, là chuyện rất có ý nghĩa sự tình." "Huống chi, còn có thể ăn đến bất đồng tinh cầu mỹ thực. Các bạn học đều thực hâm mộ đâu." Nói xong, hắn quay đầu hỏi những người khác, "Các ngươi nói có phải hay không. Mọi người, Diễn Tinh, Ha Hả Đát. Vừa mới xem các ngươi nói náo nhiệt, đang nói chuyện cái gì? Áp hỏi. Phu thân, Mặc Vân nói mẫu thân kẻ sức cẩn thận ngẩng đầu, thử xem. Mẫu thân bệnh là cái cấm kỵ, không ai dám ở bên ngoài nói. Á ánh mắt lạnh một cái trước mắt, lập tức lại che giấu đang cười dung. Nga. Nói như thế nào? Áp nhìn về phía Vân Mạt. Vân Mạt hơi cười cười, nghe qua một loại cách nói sao? Một mạng nhị vận tam phong thủy. Phong thủy là cái gì? Vân Mạc ngồi ở chỗ kia, chỉ vào nhà An Bố Cục, trầm gii gì, gì nói, phong thủy, cũng kêu thanh vô thuật, kham dư. Tục ngữ nói mà cát mà vượng, trạch cát nhân vượng. Nói cách khác, chúng ta vị trí hoàn cảnh, thường thường có thể ảnh hưởng một đoạn thời gian vấn thế. Nàng ngửa khí từ từ chậm rãi, tựa hồ mở ra một phiến cổ xưa đại môn. Người ta nói 20 năm cát hung phương vị biến hóa một lần, 60 năm phong thủy thay phiên chuyển, sắp này âm dương, xem này hung đối chính là chúng ta phong thủy nghiên cứu chủ yếu phương hướng. Hoắc xuyên âm thầm xoay đem lui, đột nhiên một nghe răng. "Thảo, đâu quá? Lại muốn nghe thần côn lừa dối, cần thiết đánh lên tinh thần tới." Áp cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn liền hỏi một câu, không nghĩ tới nàng như vậy có thể giảng. "Này đều giảng cái gì ngoạn ý nhi? Cái gì trụ địa phương không hảo sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh?" Trở vẫn mặt hạ màn khi, hắn bỗng nhiên cắn một câu, trắng ra hỏi, "Ngươi nói ta phu nhân có vấn đề?" Hắn phát hiện Lại làm nàng thiên mã sao băng rạng đi xuống, xa không có kết thúc thời điểm.